t r ư ơ n g 1156, h ậ u tích b ạ c phát mới có thể trí thắng t r ư ơ n g 1156, h ậ u tích b ạ c phát mới có thể trí thắng bởi vì cùng ở tại thần thức chi hại nguyên nhân vô c h i kỳ trong đầu hiện ra dạng gì ý nghĩ lâm g i ậ t liền có thể lập tức tiếp thu được biết được đối phương sử dụng vũ khí là nữ v a linh lâm g i ậ t cũng cảm thấy mình thua cũng không oan uổng nhưng có một chút lâm g i ậ t còn không nghĩ rõ ràng trong tay mình phục hy phủ tại sao lại mất đi hiệu lực cùng là thượng cổ đại thần bản m ệ n h thần khí nếu là phục hy phủ không mất đi hiệu lực lời nói đánh nhau tuyệt đối sẽ không bị động như vậy nhưng ai lại có thể nghĩ đến c h í n h mình v ậ y mà lại đưa tại m phá lâm, lâm giật thần â n đ thức bắt đầu hoảng hốt lúc một cỗ kim sắc hoang mang chiếu vào lâm giật thần thức tri hại bên trong đây là lâm giật chưa từng có cảm giác không thuộc về lâm giật lực lượng theo lý thuyết là không cách nào tiến vào lâm giật thần thức c h i h ả i bên trong cho dù hiện tại lâm giật rất là yếu ớt cũng không nên như thế chẳng lẽ nói tiên vương thật đã cường đại đến có thể không nhìn tam giới lục đạo quy tắc tình trạng nếu như thế kia coi là thật thua không an coi như lâm g i ậ t chuẩn bị kỹ càng như vậy kết thúc thời điểm một thân ảnh xa lạ tại kim quan g b ặ c vào xuất hiện ở trước mặt hắn người trẻ tuổi không nghĩ tới ta sẽ cùng với người gặp mặt bằng c h ư n g ấy tuổi liền có thể nhường tên kia tại đối phó người thời điểm đem ta dùng đến người thật đúng là không đơn giản đâu kim quan g dần dần tàn đi bị bao quanh thân ảnh dần dần rõ ràng lên kia là một cái khí chất tuyệt trần mỹ tới tuyệt trần nữ nhân tại nhìn thấy nàng trong nháy mắt đó lâm dật tâm không ngăn được run rẩy một chút tinh thần của hắn không nhịn được hoảng hốt một cái c h ư ớ c mắt k i u lưu tại bên ngoài thần bị hoặc tự nhiên gián g vẻ căn bản không phải nam nhân có khả năng ngăn cản ngươi tại sao lại xuất hiện tại thần thức của ta chi hải bên trong cái này một cái c h ư ớ c mắt thời gian ngược lại lâm giật nhịn không được phát ra nghi vấn hắn tin tưởng trước mặt nữ nhân cường đại nhưng từ trước mặt nữ nhân trên thân hắn cảm giác không thấy bất kỳ s ắ c ý ngược lại có loại không nói được cảm giác thân thiết ta chính là nữ ba linh chủ nhân lời này vừa nói ra lâm g ậ t trong nháy mắt ngu ngơ ở nữ ba linh chủ nhân đó không phải là trong truyền thuyết thượng cổ đại thần sao chẳng lẽ lại nàng tàn hồn cũng bám vào tại chính mình bản m ệ n h trong thần khí ý nghĩ mới vừa v ậ n xuất hiện nữ nhân liền trả lời lâm g i ậ t nghi vấn dĩ nhiên không phải linh hồn của ta nếu có thể sống nhờ tại ta bản m ệ n h trong thần khí ta bản m ệ n h thần khí như thế nào sẽ rơi ở trong tay của hắn đó không phải là hoàn toàn chết đi sao vị này thượng cổ đại thần là như vậy dễ nói chuyện lâm g i ậ t là thật không nghĩ tới may mà chính mình một kia thần nghiệm tồn tại tại này bản m ệ n h trong thần khí mới có cùng ngươi đối thoại cơ hội tiếp xuống ta phải nói cho ngươi sự tình rất trọng yếu hiện tại tiên vương cũng không phải là bạn nằm trước cái kia tiên vương trước kia tiên vương đã không có cũng không phải nói hắn chết là hắn bị phong ấn ở bên trong thân thể của mình không không không cái này ý gì nữ hoa lời nói lâm giật từng chữ đều có thể nghe rõ có thể đem những chữ này liền tới cùng một chỗ về sau lâm giật liền nghe mê man g không thôi cái gì gọi là bị phong ấn ở trong cơ thể của mình ý thức không tồn tại ở trong cơ thể của mình chẳng lẽ còn tồn tại trên người người khác sao đây là cái gì lời nói ngươi nói không sai thế nhưng là đâu tam giới lục đạo chi lớn không thiếu cái lạ liền tựa như ngươi trừ thiên t r ì ban thưởng bị động đồng, dạo vì cái gì nói tiên vương lúc đầu ý thức bị khóa ở trong thân thể của mình cái này còn muốn ngược dòng tìm hiểu tới vạn năm trước chiến đấu khi đó tiên vương tên là trương lỗ là một cái rất bình thường thượng vị thần cho đến vị này thượng cổ đại thần cho lâm giật giảng thuật một cái rất d à i cố sự d à i đến giải thích hiện tại tiên vương thân phật giải thích cái gì gọi là bị phong ấn ở trong cơ thể của mình d à i đến giảng thuật rõ ràng hiện tại vị này tiên vương kế hoạch d à i đến giảng thuật chính mình chư thiên tri ban cho tồn tại d à i đến lâm giật minh bạch vì sao phục hy p h ủ sẽ phản bội chính mình có thể nói cho ngươi ta đều nói cho ngươi biết nên làm như thế nào ngươi trong lòng mình tin tưởng tạm thời thỏa hiệp không quên sơ tâm đ e cố lên nha hai tử ngươi như muốn lâm vũ lại lần nữa trở lại ngươi bên cạnh ngươi liền tận khả năng tăng lên chính mình thực lực làm ngươi hoàn toàn nắm giữ ta bản m ệ n h thần khí ngày đó ngươi có thể giao phó vạn vật sinh mệnh ngươi có thể nhường những cái tia chết đi anh linh trở về bất luận là h i ê n b i ê n tình thương vẫn là phùng tam hữu đứa bé kia uy lời này là có ý gì nói với ta tin tưởng ta nên làm như thế nào nên làm đến mức nào lâm giật kích động kêu to cũng không có thu hoạch được bất kỳ đáp lại nào giờ phút này t h i ế u trưởng của hắn trong lòng đã hiện lên một cái kim sắt chữ linh kia là vị này thượng cổ đại thần giao phó hắn mấu chốt t í n vật lâm giật run dậy nhìn xem tay phải của mình tâm tình vô cùng kích động cái gì đêu danh cái gì x ỉ n h ụ đáng là gì chỉ cần kết cục là tốt kia tất cả chính là đáng giá hiện tại thật xin lỗi người về sau sẽ chậm chậm hồi báo chính là giờ phút này vô c h i kỷ xuất hiện ở lâm giật sau lưng cái kia chỉ màu xám đen móng lướt khoác lên lâm giật trên bờ vai tiểu tử cố lên ta có thể không có thể sống sót liền nhìn ngươi trong hiện thực tiên vương thần lực phân thân chỉ cảm thấy tinh thần nhoáng một cái không biết sao dọn lâm giật liền thoát ly k h ô n g chế của mình coi như hắn dự định lại lần nữa thi triển nữ h a linh hiệu quả bắt được lâm g ậ t thời điểm lâm g ậ t g ơ lên tay phải của mình hét lại tiên vương động tác kế tiếp tiên vương đại nhân cho ta ba giây ta chứng minh một chút ta lập trường của mình ta tin tưởng ngươi sẽ bằng lòng cho ta cơ hội này ngươi không phải là muốn ta cường hóa kỹ thuật sao ta cho chính là ý gì tiểu tử này thế nào cầu xin tha thứ tiên vương bản nhân đang đang thao túng phân thân của mình tiến hành cùng đại thanh chiến đấu trận chiến đấu này hán cực điểm ưu thế hoàn toàn nghiền ép lâm giật đàn đánh, đánh thậm chí nhường thể nội vô c h i k ỳ đều không có cơ hội ra tay nhưng là chuyện này đối với sao tiểu tử này là dễ dàng như vậy liền bằng lòng khuất phục người sao quá khát thưởng cứ việc nghĩ tới này sẽ là lâm giật kế hoa binh tại châm trước một phen về sau tiên vương vẫn cảm thấy chính mình có tư cách này đi sóng không chừng lâm giật thật sẽ mang đến cho mình có chút ngạc nhiên mừng d ỡ quả nhiên một giây sau lâm giật xuất hiện ở đại chiến trường bên trong xuất hiện ở lòng bà phía sau phốc phốc một thanh màu xám đen lợi kiếm quán xuyên lòng bà phân bụng đồng thời một cô âm h à n chi lực quét sạch lòng bà toàn bộ thân kia là độc thuộc tại thần hà tụng cực hạn rét lạnh đến từ i ự u u minh hà băng lanh khí tức theo vết thương theo mỗi một cây mạch máu cấp tốc lưu chuyển lòng bà toàn bộ thân chương một nghìn một trăm năm mươi bảy quả quyết phản bội chương một nghìn một trăm năm mươi bảy quả quyết phản bội tiểu tử này đang làm gì long bà không có cùng thần hà tụng giao thủ qua cũng bẹn bẹn gặp qua lâm giật dùng qua mấy lần nhưng long bà lại có thể rất rõ ràng cảm giác đi ra kia cố đặc t h ủ trực kích sâu trong linh hồn âm hẳn kia là thần hà tụng đặc h ư u kiểu h ữ hàn khí làm sao lại long bà không có xoay người liền biết rõ ở sau lưng mình xuyên qua thân thể của mình đến tột cùng là ai giờ phút này nàng không c ó q u e y người cũng không phải là bởi vì kiểu h ữ hàn khí lưu chuyển toàn thân ảnh hưởng tới hành động của nàng năng lực cũng không phải là bởi vì thân thể xuất hiện một cái lỗ thủng nhờ long bà cảm thấy suy yếu chỉ là nàng không muốn tin tưởng cũng không muốn đối mặt cái kia nho nhã hiển hòa người trẻ tuổi trong lòng chỗ lo liệu chính nghĩa là như vậy kiên định liền xem như đụng phải thực lực viễn siêu mình đối thủ cái này vị trẻ tuổi cũng không có biểu hiện ra cái gì hèn nhát chọn lấy tính mạng của mình cùng địch nhân chém giết đến cùng hắn trọng tình trọng nghĩa càng làm cho long bà có chút c ả m động vì đồng bạn hắn có thể bỏ qua sinh mệnh của mình không để ý hậu quả đi tìm địch nhân chém giết chỉ vì trợ giúp đồng bạn thu hoạch được cơ hội chạy trốn người trẻ tuổi kia là lúc trước long bà tín nhiệm nhất tín nhiệm tới trình độ nào đâu thậm chí vượt qua cùng mình ở chung mấy ngàn năm đồng liêu phúc màu xám đen lưỡi kiếm Từ lần n này một một chút, nhường lòng hiện càng thương rất lớn, g cùng giật bà bà bết phía phía chút, khối, sau ra, ta sau kia đau ra. xuất màu rút rất rời tới một một cốt cốt màu tươi, cùng kiếm, kia lưới đau một cái kiếm lưới tách lâm l bị này đồng thời rút khô lòng bà lực lượng để tên này lao hầu vốn là đơn b ạ c thân thể rốt cuộc chống đỡ bất ổn trên mặt đất lảo đảo mấy bước t i ể u tử n g ư ơ i làm sao dám thấy cảnh này run dậy nhịn không được giống lên một tiếng nói lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ muốn giải quyết như thế nào lâm giật cái này p h i ề n t h o á i chưa từng nghĩ hắn lại chủ động đối với lòng bà ra tay dựa theo lúc trước lâm giật nói tới nhường tiên vương thần lực phân thân cho một cơ hội hắn đây là muốn thông qua đánh giết ám hưng nhân viên cao tầm hướng tiên vương đưa ra nhập đội ngay bình thường long bà cùng j u n dậy có không ít mâu thuẫn xem như vững bước phát triển phái long bà một mực tại cùng j u n dậy kêu cấp t i ế n cách làm kiêu chiến hai người liền tổ chức tương lai đi hướng có đếm không hết khác nhau mặc dù như thế j u n dậy cũng minh mạch long bà tại ám hưng tổ chức đảm nhiệm lấy dạng gì nhân vật có thể tạo được dạng gì tác dụng hắn là cùng long bà nước tiểu không đến một cái trong ấm không cách nào tránh khỏi về sau sẽ cùng long bà có cảng nhiễu khác nhau có thể hắn chưa từng nghĩ tới nhường lao bà tự này xảy ra chuyện gì nhìn thấy lâm giật đối long bà ra tay nhìn thấy lâm giật lựa chọn phản bội ám hương tổ chức hắn trong lúc nhất thời đúng là có chút áp chế không nổi trong lòng mình l ử a giận cũng không có ý định tiếp lấy hướng tiên vương thần lực phân thân phát động công kích xoay người nghiêng đầu sang chỗ khác liền hướng về phía lâm giật g i ế tới t ai người cái tên này cũng quá không đem ta coi ra gì đem run dậy chỉ cảm thấy kim sắc lưu quang lần nữa tràn ngập chính mình t ị giác tiếp theo một cái t r ớ c mắt chính mình lực lượng của thân thể bị hoàn toàn dành thời gian tứ chi thật giống như cùng thân thể hoàn toàn cắt ra kết nối đồng dạng dung dậy hoàn toàn không cảm giác được bọn chúng tồn tại ông sau lưng chuyển đến sắc bén tiếng xe gió dung dậy biết phía sau mình có người đột kích đáng tiếc là hắn làm không lên bất kỳ khí lực ngay cả quay đầu cũng có chút khó khăn quả nhiên tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hắn đầu g i ả xuống đất cả người dán trên mặt đất hắn cảm giác được rõ ràng có người cùng dẫm lên một đầu như chó chết mạnh mẽ đem chính mình dẫm trên mặt đất để cho mình không cách nào động đậy nửa phần dung dậy người cái tên này quá để cao bản thân đi cái gì gọi là ám hưng mạnh nhất ngươi thật cảm thấy mình rất có bản sự sao liền ngươi tại n g h này ta chư thiên thần minh bên trong so với ngươi còn mạnh hơn kia là vừa nắm một bọ to đều chẳng muốn cùng ngươi đồng dạng so đo mà thôi ngươi thật đúng là cho mình làm bạn thái ngươi liền cùng con chó như thế thật tốt trên mặt đất nằm sấp à, cùng ta cùng một chỗ thật tốt xem kịch nhìn thấy long bà bị tập kích bất ngờ máu múa cùng liệp không cuốn quýt chạy tới đem vũ khí trong tay của mình hướng về phía lâm giật mạnh mẽ đâm tới máu múa cùng liệp không thực lực mặc dù không phải nhất nhóm đứng đầu nhưng cũng là có được hạng a thần lực đỉnh cấp cứng giả chỉ bằng thần hạ tụng cùng bọn họ hai vị cứng đối cứng là rất không thực tế quan g ảnh giao thoa kỹ năng trong nháy mắt phát động lâm giật liền đến tiên vương trước mặt hai người nhìn thấy lâm giật đ ộ t xa đã mất tâm tiếp tục truy kích vội vàng xem xét lên lòng bà thường thế thật tình không biết bảy hào kiệt cấp bậc sức chiến đấu rút khỏi nhường gây quét thế giới bột thật v ấ t và tạo dựng lên ưu thế dần dần biến mất lòng bà ngài không có sao chứ mó muốn nâng lên lòng bà kia lảo đảo muốn ngã thân thể đồng thời đem chính mình nắm giữ chữa trị loại trí cao pháp tắc cùng thái sơ chi lực quan chú tiến vào lòng bà trong thân thể ý đồ chữa trị xuyên qua thân thể lỗ thủng đáng tiếc là kiểu u minh hà âm hàn chi lực không dễ dàng như vậy loại trừ. nó sớm đã theo lòng bà kinh mạch lưu chuyển lòng bà toàn bộ thân như là răng khắp nơi dê cây đ ồ n g dạng một mực đâm vào lòng bà trong thân thể mong muốn chữa trị thân thể nhất định phải đem c ố lực lượng này cho rút ra có thể nghĩ làm được điểm này nói nghe thì dễ tiểu tử kia cũng dám tập kích bất ngờ ngươi vậy mà lại lựa chọn đứng tại t r ư thần kia một đầu chẳng lẽ lại tiểu tử này cảm thấy hắn làm nhiều chuyện như vậy tiên vương kia có thủ tất báo tính cách có thể bưng tha hắn sao nhất làm cho liệp không c ă m tức không phải lâm giật phản bội hành vi mà là lâm giật không xứng với lòng bà đối với hắn coi trọng không nghĩ tới ngươi ra tay rất đenna nhị ngươi là không có ý định cho lão thái bà kia lưu lại đ ư ờ n g sống cái này nhập đội giao là không sai có thể ta cảm thấy riêng này dạng muốn cho ta tín nhượng ngươi còn còn thiếu rất nhiều ngươi cảm thấy thế nào tiên vương thần lực phân thân lúc nói lời này đem ánh mắt nhìn hướng về phía vây quét thi vương nhóm chiến trường lâm giật kỹ năng đối phó cao giai thượng b ị thần đối phó nắm giữ cao giai thần lực cứng dạ xác thực không được không đáng chú ý nhưng nếu đối phó là sức chiến đấu tương đối bình thường ám hưng thành viên hiệu quả vẫn thật là không sai chỉ dựa vào tiên vương ánh mắt lâm g ậ t cũng đã thấy do đối phương dụ ý đi n ị c h truyền đại chiến trường thế cục vốn cho rằng lâm giật sẽ do dự như vậy một nháy mắt n h ư n g tiên vương không nghĩ tới chính là người trước mắt so chính mình tưởng tượng còn sảng khoái hơn nhiều không mang theo mảy may do dự hướng phía đại chiến trường chạy như bay bởi vì lâm giật khôi phục ý thức nguyên nhân những cái kia rơi ở trên mặt đất lông tơ phân thân đồng thời khôi phục hành động năng lực vì thành công hướng tiên vương đưa ra chính mình nhập đội lâm giật khôi phục năng lực hành động phân thân bắt đầu phóng thích lên bao t r ù n toàn bộ chiến trường cầm chú cầm chú tử tịch tri quốc loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc kiểu giai khắc hệ hàn băng hệ tiêu hao một trăm bạn em ê ngâm sướng thời gian mười phút thời gian cụn đồ hai mươi bốn giờ chủ động h lựa chọn một cái khoảng cách tại một trăm m bên trong mục tiêu lấy làm trung tâm chế tạo hoàn toàn tĩnh mịch lĩnh vực ở vào tử tịch lĩnh vực bên trong tất cả thực tế tồn tại c h i vật tốc độ trong thời gian ngắn sẽ dần dần giảm xuống đến không đồng thời có tất cả tăng thêm hiệu quả cũng sẽ về không đến không tốc độ cùng tăng thêm trạng thái về không thời gian d à i quyết định bởi cùng tử tịch lĩnh vực trung tâm khoảng cách khoảng cách càng gần cái hiệu quả này phát động càng nhanh chương một nghìn một trăm năm mươi tám không cách nào cự tuyệt nhập đội chương một nghìn một trăm năm mươi tám không cách nào cự tuyệt nhập đội tất cả bị tử tịch tri quốc tức đoạt tốc độ hoặc là tăng thêm mục tiêu bị thương tột lúc ngoài định mức thành tiếp nhận ba trăm băng thuộc tính tổn thương trước mắt tử tịch c h i quốc có thể chọn phạm vi mười m sáu trăm m trước t mắt tử tịch c h i quốc duy trì liên tục thời gian ba trăm giây nếu như n g ư ờ i đem chính mình xem như tử tịch c h i quốc trong lĩnh vực mục tiêu như vậy thần kỹ lĩnh vực phạm vi sẽ mở rộng đến gấp ba duy trì liên tục thời gian đem kéo dài đến gấp ba lâm dận bản thể sử dụng lồng tơ phân thân chỗ huyện hóa ra mười hai đạo phân thân đồng thời sử dụng cái này tử tịch c h i quốc kỹ năng tại hỗn độn thái sơ đa trọng thi pháp hiệu quả h ạ n tử tịch tri quốc kỹ năng lúc này vào trùn toàn bộ chiến trường tại hào kiệt cấp bậc sức chiến đấu lui ra chiến trường về sau ám hưng các thành viên đối tứ thi vương áp chế bắt đầu dần dần giảm xuống thi vương nhóm l u ô n có thể tại thời điểm mấu chốt phấn khởi phản k ích ám hưng thành viên xuất hiện thương vong tỷ lệ kia là từng bước gia tăng bọn hắn cùng hào kiệt cấp bậc sức chiến đấu không giống đối chiến trên trận xuất hiện tình huống đ u t p h á t bọn hắn không dành chú ý cùng thi vương loại cấp bậc này thế giới bọn chiến đấu bọn hắn nhất định phải đem sự chú ý của mình hoàn toàn tập trung lại khả năng cam đoan an toàn của mình cũng chính là lực chú ý quá độ tập trung để bọn hắn không có phát giác được quanh mình nhiệt độ đã bắt đầu từng bước hạ xuống bọn hắn nguyên một đám ánh mắt đều trận thật lớn trong mắt bọn họ tứ thi vương tốc độ bắt đầu càng đổi càng nhanh nhanh đến bọn hắn hoàn toàn theo không kịp cho đến mình bị đánh bay cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến hóa một phút này bọn hắn mới hiểu rõ ra cũng không phải là tứ thi vương hành động tốc độ có chỗ gia tăng mà là bọn hắn hành động tốc độ giữa bất chi bất giác giảm bớt thậm chí quy về số không cũng không phải là ám hưng các thành viên tâm lớn chỉ là bọn hắn quá mức tín nhiệm lâm d ậ t tại lâm g ậ t phân thân hiệp trợ phía dưới bọn hắn tại cùng thi vương chiến đấu bên trong thu được một lần lại một lần ưu thế đối lâm g ậ t bất luận là hắn nguyên lực thái sơ vẫn là thần lực đều không sẽ có bất kỳ phòng bị nguyên nhân chính là như thế mới đưa đến ám hưng một đám cao thủ nhóm không có đối lâm giật tử tịch c h i quốc triển khai bất kỳ phòng ngự vô dụng thần lực của mình cùng thái sơ đi ngăn cản mới xuất hiện kết quả như vậy chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm bao trùm toàn bộ chiến trường tử tịch c h i quốc đã đem bọn hắn hành động hoàn toàn hạn chế lại phản ứng tương đối nhanh cường giả lập tức liền thôi động lên tự thân thần lực dùng để ngăn cản lĩnh hằng tri lực hạn chế thần lực đẳng cấp là ất cấp hoặc là bính cấp cường giả quả thật có thể trong thời gian ngắn tránh thoát lâm g ậ t trói buộc có thể những cái kia thực lực không đủ. thần lực đẳng cấp khá thấp cùng lâm giật không kém nhiều ám hưng ơ thành viên liền thảm thực lực gần một khi lâm vào thế yếu bên trong sẽ rất khó lại kéo trở về tử tịch c h i quốc đ ể bọn hắn tất cả tốc độ đều t h ấ p xuống bất luận là suy nghĩ tốc độ vẫn là thần lực tại thể nội tốc độ lưu chuyển đều là như thế không phải tiểu tử này hát là cái nào xuất diễn hắn thế nào đối với mình người xuất thủ cho tiên vương n h ậ p đội tiểu tử này là cái nào gân đ ắ p sai tướng thần không nhị n được lẩm bẩm lên lúc trước cũng đã nói tướng thần là tứ thi vương bên trong tư tưởng đơn giản nhất cái kia hắn tự nhiên là xem không hiểu thế cục bây giờ hắn gái nào gân đáp sai không sao trọng yếu là chúng ta bây giờ chỉ sợ muốn b à y ra chuyện hạn bạc cau mày nữ trọng tâm trường nói rằng nàng rõ ràng cảm nhận được phục hy phủ khí t ứ c biết lâm giật đem phục hy phủ lấy ra dùng thế nhưng là phục hy phủ lại không trong trận chiến đấu này phát huy quá là quan trọng tác dụng lúc trước lâm giật cùng mình đứng tại ném bên trong thời điểm bọn hắn không cần lo lắng tiên vương sử dụng phục hy phủ đến điều khiển bọn hắn hiện tại hai người bắt tay giảng hòa lấy tiên vương thực lực tăng thêm phục hy phủ năng lực đặc thù mong muốn đem bốn vị thi vương cho nhẹ nhôm nắm đây không phải là thật đơn giản chuyện giờ phút này lạc băng tâm ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt lâm giật nàng c u n g lão huyền đã đem tim nhảy tới cổ rồi biết được tiên vương phong cách làm việc là lợi ích trên hết không khó tưởng tượng ra tiên vương đến tứ thi vương trưởng không quyền về sau chính mình sẽ rơi vào cái dạng gì hạ tràng nói nàng là nội ứng kia là nói ra an cái khác chư thần tâm mình rốt cuộc có hay không phản bội chư thần trận danh tiên vương sẽ không rõ ràng sao phần lớn ám hưng thành viên ta đã khống chế được bất quá khống chế thời gian sẽ không quá dài tiếp xuống tận khả năng sử dụng băng hệ kỹ năng phát động công kích tổn thương sẽ thu hoạch được tăng lên gấp bội hiện tại cái này nhập đội đủ giải thích rõ lập trường của ta sao từ lâm giật bẻ mặt tiên vương nhìn không đến bất luận cái gì một điểm khắc phục từ hắn phát ra khí tức bên trong tiên vương không cảm giác được bất kỳ sát ý mặc dù như thế tiên vương vẫn không nguyện ý hoàn toàn tin tưởng lâm giật hắn không rõ lâm giật vì sao muốn dễ dàng như thế thỏa hiệp dựa theo tiên vương đối lâm giật hiểu rõ hắn rõ ràng còn có một lần phục sinh cơ hội nói không chừng có thể dựa vào vô c h i kỳ lực lượng thành công bỏ chạy chạy thoát cái này rõ ràng còn không có bị buộc lên v i c ả n h liền tự giận mình như vậy cái này cùng tiên vương được đến liên quan tới lâm g ậ t tình báo thế nhưng là hoàn toàn tương phản a ngươi thật c vấn đề này lâm dật cũng không trả lời thẳng thiên vương trên mặt kia quyết liệt biểu lộ đã nói rõ tất cả cũng đúng có lúc không cần giải thích quá nhiều chính nghĩa lăng nhiên cùng vì tư lợi chuyển biến liền trong khoảnh khắc đó ngươi cải biến không ít thời điểm cũng bởi vì một cái ý niệm trong đầu cuối cùng thiên vương vẫn là bỏ đi đối lâm giật lo lắng nói rằng cái này liền không thể không nâng lên một câu tiên vương cuối cùng hỏi vấn đề kia làm lâm giật bị hỏi đến trong tay rõ ràng có có thể chống lại nữ hoa linh thần khí vì sao không cần thời điểm lâm giật rất thành thật làm ra trả lời ta xác thực tạm thời thu được thần khí phục hy phụ trưởng công quyền đáng tiếc cái này thượng vị đại thần bên ngoài phụ thần khí thượng hồ là không nguyện ý thần phục ta vừa mới tại thời điểm chiến đấu rơi mất dây xích ta rất biết rõ nó hẳn là cảm giác được tiên vương đại nhân thực lực của ngài cường hành không nguyện ý cùng ngài là địch cứ việc rất không nguyện ý thừa nhận nhưng ta không thể không đối mặt hiện thực bằng vào cái này bên ngoài phụ thần khí không thể nào là đối thủ của ngài đã hắn như thế tán thành ngài cũng không nguyện ý làm việc cho ta không bằng giao cho ngài đến sử dụng ngài ý như thế nào đang nói xong lời nói này về sau lâm giật đem dấu kín tại chính mình không gian tùy thân phục h y p h ụ đem ra lấy chính mình thái sơ chi lực nắm lưng đưa đến tiên vương trước mặt giờ phút này t i ê n vương hoàn toàn tin tưởng lâm giật từ đông vương chiến thần trong miệng biết được phục h y phủ chính là lâm giật lấy tính mệnh làm đại giá liều lên toàn lực vừa mới lấy được bên ngoài phụ thần khí phục hi phủ mang đến lực lượng cường đại đối lâm giật tới nói là bảo mệnh phủ cái quan điểm này không chút gì khoa trương lâm dật vô cùng rõ ràng nắm giữ thượng cổ đại thần bản mệnh thần khí cho mình sử dụng ngày sau thành cựu sẽ bất khả hàm lượng có thể hắn chính là cho mà nên lấy tiên vương mặt xóa đi mình cùng phục hy phủ liên hệ chương 1 ộ t n phục hy phủ q u ý vị tiên vương thực lực chân chính t r ư ơ n g một nghìn một trăm năm mươi chín phục hy phủ q u ý vị tiên vương thực lực chân chính tận mắt chứng kiến không thể tưởng tượng nổi ở trước mặt mình phát sinh tiên vương nội tâm vô cùng kích động Vạn năm qua... hắn vẫn là lần đầu kích động tới trình độ như vậy nhường tâm tình của mình cùng nội tâm ý nghĩ thông qua khuôn mặt của mình biểu lộ phản ứng đi ra hắn quá kích động đến mức vì sao kích động hắn không cách nào cùng bất luận kẻ nào chia sẻ phục hy phủ với hắn mà nói ý nghĩa phi phạm trong lúc nhất thời tiên vương đúng là kích động sững sờ tại nguyên chỗ thật lâu không có động tác tiểu thư chúng ta nếu không rút lui à xem ra đến bây giờ lời nói chúng ta chỉ sợ là không có t ử lâm giận trong tay cướp đoạt thần hà tụ tư cách tiểu tử kia có thể giới quyết tâm viễn siêu tưởng tượng của ta hắn liền vật kia đều bỏ cho cũng có thể đối với mình ngày xưa đồng bạn hạ như thế hưng ngắt tay chỉ sợ tiên vương đã hoàn toàn tin tưởng hắn lao huyền sắc mặt rất là ngưng trọng liền thế cục trước mắt đến xem chư thần trận doanh bên này là hoàn toàn thắng lợi lần này đại chiến là ám hưng bộ đội chủ lực nói toàn bộ tinh nhuệ đều tại cái này đều không chút gì quá đáng qua chiến dịch này ám hưng l à không nổi cái gì b ằ n ư ớ c đến lúc đó tứ thi vương sẽ thành chư thần mục tiêu tại giải quyết tứ thi vương sau chính là lạc băng tâm cùng lão huyền việc này không cần phải suy nghĩ nhiều lao huyền lo lắng một điểm không sai tại phát hiện ám hưng đa số thành viên bị khống chế về sau khí thế trong nháy mắt cao lên lúc trước nhân số không chiếm cư ưu thế bọn hắn không nói bị ám hưng các thành viên đẻ xuống đất ma sát đó cũng là bị khắp nơi đẻ lên đánh hiện tại thế cục phản quay lại giấu ở trong lòng khẩu khí kia rốt cục có cơ hội phóng xuất ra sao có thể không chân quý cơ hội này đâu những cái kia tránh thoát lâm giật k h ô n g chế ám hưng những cao thủ mới vừa vặn khôi phục năng lực hành động đông phương chiến thần dẫn đầu những cao thủ đã giết tới trước mặt của bọn hắn bọn hắn căn bản không có cơ hội đi thanh toán lâm g ậ t phản bội cũng không cơ hội đi cứu vớt những cái kia thực lực không đủ đồng、bạn. đông vương chiến thần dẫn đầu tinh huệ y n thực lực tổng hợp vốn là so với bọn hắn mạnh hơn không ít hiện tại càng là ở vào sĩ khí vượng nhất thời điểm có thể đỡ lại cũng không tệ rồi cái nào còn có cơ hội quản người khác nhìn xem bình tĩnh chiến trường lại lần nữa lâm vào hỗn loạn lạc băng tâm tâm tương phản lại chìm xuống dưới đánh lâm giật bên ngoài phụ thần khí chủ ý không thực tế thế nhưng là thế nhưng là kế hoạch của ta đều đặt ở nơi này ta cứ như vậy rút lui lời nói ta chẳng phải là nhất định phải thua ta ngoại trừ bốn người bọn họ ta cái gì vốn liếng cũng không có ta muốn cho phụ thân báo thủ bằng thực lực của ta lại làm sao có thể làm được l ạ c băng tâm nói tới đạo lý lao huyền làm sao không hiểu có thể núi xanh còn đó lo gì thiếu khủi đun tiếp tục ở chỗ này chỉ có bị thanh văn phần khi đó liền tính tính mạng còn không giữ nổi còn muốn cái gì báo thù đâu ngay cả bảo b ệ n h đều thành hy vọng xa vời đừng suy nghĩ tiểu thư ngươi cả đời này không nên bị hữu hận vây khốn nhân sinh của ngươi còn rất dài tương lai của ngươi còn có thật nhiều con đường muốn đi cũng không phải là mọi chuyện cần thiết đều phải tại ngươi thế hệ này trên thân thể người được đến hoàn tất lao huyền dứt lời tay phải không ngừng ngưng tụ sức mạnh lặng lẽ mở ra một đầu bí ẩn không gian thông đạo ngay tại không gian thông đạo sắp tạo dựng hoàn tất thời điểm lão huyền bắt lại lạc băng tâm tay dự định lôi kéo nàng đưa nàng mang rời khỏi chiến trường này có thể lão huyền tiểu động tác lại làm sao có thể thoát khỏi tiên vương ánh mắt đâu sớm tại hắn vừa mới bắt đầu tạo dựng không gian thông đạo thời điểm tiên vương liền đã nhìn ra ý nghĩ của hắn đi tiểu thư chúng ta trực tiếp t r ố n a chỉ cần quay người phóng ra một bước lão huyền liền có thể lôi kéo lạc băng tâm bước vào chính mình cấu trúc ra không gian thông đạo đáng tiếc là tại vừa mới chuyển thân trong trước mắt ấy một đạo tản g a cường đại thần lực cùng chói mắt i m quan phụ c h liền nằm ngang ở trước mặt h ắ n đem đường đi của hắn cho hoàn toàn ngăn trở kia là phục h y phủ thượng bộ đại thần bản mệnh thần khí phục h y phủ kia là tứ thi vương lớn nhất khắc tinh phục h y phủ danh s ư n g chúa tể hiện thực cùng hư ảo đ ỉ n h cấp bên ngoài phụ thần khí nhất làm cho lão huyền cảm thấy nhức đầu là lâm giật trong tay phục h y phủ cùng tiên vương thần lực phân thân trong tay phục h y phủ có vẻ như không phải một cái vũ khí phục h y phủ tại lâm giật trong tay thời điểm chỗ phát ra khí tức không có hiện tại cường đại như vậy cái loại cảm giác này liền tượng như r ồ n vào biện rộng đồng dạng phục hi phủ dường như tỏa sáng si cơ có loại từ sắp chết trạng thái hồi phục sức sống cảm giác dù là phục hy phủ cứ như vậy nằm ngang ở trước mặt bất động ngươi cũng có thể từ trên người hán cảm nhận được nhảy cân hoan hô hương vị cảm giác kia giống như là tìm tới cùng c h u n g trí hướng chủ nhân đồng dạng trọng yếu nhất là thần khí này tán phát khí thức so lúc trước cường đại hơn rất nhiều được nhiều thiên vương thần lực phân thân dùng cái này thượng cổ thần khí ra tay có thể có cái này hiệu quả vậy cũng không phải chuyện kỳ quái gì lao huyền các ngươi cái này là muốn đi nơi nào à ta như không nghe lầm lời nói ngươi là dự định mang theo băng tâm chạy trốn a trốn vì sao phải trốn chúng ta không phải đã lấy được giai đoạn tính thắng lợi sao hiện tại chiến trường thế cục đã rất rõ ràng ám hưng tan tác toàn tuyến sập bàn vậy cũng chỉ là vấn đề thời gian tại lớn thuận gió dưới tình huống ngươi muốn chạy trốn tiên vương sắc mặt vẫn như c ũ là bình thản như vậy ngựa khí của hắn là như vậy bình tĩnh từ thần thái của hắn bên trong ngươi nhìn không ra hắn bất kỳ ý nghĩ giờ phút này tiên vương biểu hiện chính là như vậy hiền hòa là tốt như vậy nói chuyện nhưng lão huyền rất biết rõ đây là trước khi mưa báo tới yên tĩnh giờ phút này lão huyền vô cùng cóc ác trên thế giới chuyện lúng túng nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đối thủ của ngươi tại nhìn rõ ngươi tiểu tâm tư về sau còn giả bộ như không biết rõ còn bày ra một bộ dễ nói chuyện dáng vẻ cùng ngươi cố ý lôi kéo làm quen cái này hoàn toàn chính là đang đùa bỡn ngươi a sợ hãi tuyệt vọng bất lực chờ phức tạp cảm xúc tràn ngập lao huyền nội tâm tiên vương lấy được phục hy phủ hắn cùng nhà mình tiểu chủ nhân hoàn toàn mất hết giá trị lợi dụng hiện tại hai người hoàn toàn chính là cái thất g ô bên trên hai khối thịt hắn lao huyền l ệ n h không sao trọng yếu là nhà mình tiểu chủ nhân ứng long huyết mạch không cách nào được đến kéo dài suy nghĩ xoay nhanh lão huyền đại não nhanh chóng vận chuyển suy tư chính mình có cái gì cầm được ra tai đoạn có thể hay không cho nhà mình tiểu chủ nhân tranh thủ cơ hội chạy trốn không phải bàn luận hắn như thế nào suy nghĩ dù l à đốt đốt chính mình bản nguyên cùng linh hồn xem như đánh đ ổ i cũng không có khả năng tại tiên vương cùng với đông đảo thủ hạ trước mặt là tiểu thư nhà mình tranh thủ tới cơ hội chạy trốn bình một tiếng không chờ tiểu thư nhà mình mở rộng bước chân chạy trốn lao huyền liền quỷ trên mặt đất hắn ngẩng đầu này nhìn xem tiên vương thần lực phân thân trong hai mắt đã thấm đầy nước mắt tiên vương đại nhân văn xin ngài xem ở chúng ta chủ tớ hai người nhiều ít cũng vì thần giới làm qua cống hiến phân thân còn mời ngài dơ cao đánh khẽ thả chúng ta một con đường số a Nói,、Lão、huyền trên trùng điệp cái láo khấu Hình đầu đầu. mặt đất vết dập A n tràn. Cái này Cái một đúng ậ thật p phải phải lực là là làm liền lại, làm lỗi các việc cho ta à, thế nào nhiên liền nghĩ cầu cho các chủ có cái có chứ chuyện. đạo đây đông đ tại nào À, à, À ta thế tha thứ, ta tớ ta thần trận không nhỏ. hai không nhiên nghĩ hai hay không doanh ngươi người ngươi xin ngắm ngươi người gì, gì với ý rồi không phải là lúc trước nội ứng là giả các ngươi thực xui sẹo p h ả n ta phản bội cái này chư thiên thần minh a phục hy phù hạ thi vương như g ô mục t r ư ơ n g 1160, t u y ệ t đối áp chế phục hy phù hạ thi vương như g ô mục mỗi chữ mỗi câu đều nhường lạc băng tâm cùng la huyền cảm thấy hai hùng kết vĩa phục hy phủ bên trên lớp lóe kim quang bộ phát sáng rực tâm tình của bọn h ắ n cũng liền càng thêm nặng nề ý thức được chính mình cử chỉ này có chút không đánh đã đá khai ý tứ la huyền trong lúc nhất thời cũng bắt đầu mê mang lên tiên vương đại nhân chúng ta không có phản bội ngài ta chỉ là mơ hồ cảm thấy lâm giật gia nhập chúng ta trận doanh về sau ta cùng tiểu chủ nhân sẽ không có cái gì tốt thời gian qua cho nên mới muốn chạy trốn khẩn cầu tiên vương đại nhân tha cho chúng ta một mạng ta cùng tiểu chủ nhân là làm rất nhiều nhằm vào lâm g i ậ t chuyện nhưng là lâm g i ậ t nhằm vào ngươi kế hoạch đều là chủ ý của ta ngươi muốn trách thì trách ta đừng trách cứ tiểu chủ nhân ngươi nếu không phải muốn chúng ta nỗ lực chút đánh đổi ta có thể đem mệnh cho ngươi lao huyền lời nói này nói cho chư thần trận doanh những người khác nghe nói không chừng bọn hắn sẽ tin mong muốn lắc lư tiên vương kia thật là đánh sai chủ ý tiên vương đưa mắt nhìn sang lâm g i ậ t có chút hỏi thăm lâm dật định làm gì ý tứ một cái lấy ra chính mình thành ý hoàn toàn thu hoạch chính mình tín nhiệm Tiền hạn đồ vô khả lâm ư người trẻ tuổi, Vương ợ n Tiên cũng không này g tuổi, trẻ vào lúc này cho để ý l giật mấy p h ầ nghi mặt mũi. n ĩ đến song phương thuẫn, g có mâu thuẫn, Lâm ậ t tâm đối với lạc tâm cùng Lao cùng vang hoặc u thuận y tay ề n kiến, nhân tình, dường như cũng không, có cái cái chố ý Giật Hỏi ta, lâm Giật nghi một ta, không đưa Lâm Lâm gì dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía lao huyền sau đó giang tay ra một bộ các ngươi làm phản đồ cùng ta có liên can gì diễn xuất nhìn thấy lâm giật thái độ tiên vương cũng liền l ư ỡ i n h á t nhiều lời nhẹ nhàng giơ lên tay phải của mình sau đó một cỗ thái sơ chi lực tại tiên vương thần lực phân thân trong lòng bàn tay hội tụ tiếp theo một cái trước mắt một cỗ hấp lực liền tự tiên vương thần lực phân thân trong tay xuất hiện đem lão huyền hữu kéo đến tiên vương thần lực phân thân trong tay lao giả ngươi giả vờ n g â y n gốc không liên quan gì đến ta có thể ngươi lấy ta làm đồ đần lời nói thật sự là đang vũ đ ụ c ta ngươi cùng lạc băng tâm những năm này đã làm những gì sự tình các ngươi đâm lương chư thần trận doanh bao nhiêu lần ta sẽ không biết sao ngươi thật cảm thấy hai ngươi dự định ta là một chút không rõ ràng sao khi lấy được phục hy p h trước đó ta xác thực cần dựa vào các ngươi đi khống chế tứ thi vương đi tiêu hao hết á m hưng tổ chức lực lượng nhưng bây giờ ta có phục hy phủ ngươi thật cảm thấy ngươi cùng lạc băng t â m kia ngốc cô nương còn có thể sống được rời đi sao nói tiên vương đem trong tay mình l ự c đạo tăng thêm mấy lần lao huyền lập tức cũng cảm giác chính mình liền hô hấp tại lúc này bị ép đình chỉ trong cơ thể mình lực lượng lưu c h u y ể n trong nháy mắt đình trệ phản kháng khả năng gần như chỉ ở trong trước mắt liền bị tiên vương thần lực phân thân cho hoàn toàn bất cắt không sai đây chính là người bình thường cùng đỉnh cấp đại thần trinh lệ dù là đỉnh cấp đại thần ra bất quá là một cái thần lực phân thần vậy cũng tuyệt đối không phải kẻ yếu có khả năng chống lại tại cường giả chân chính trước mặt kẻ yếu cũng chỉ có m ặ c người chém giết phận theo tiên vương thần lực phân thân đem lực lượng của mình dốc vào lao huyền thân thể bắt đầu trong suốt lên đến mức lạc băng tâm nàng đã sớm bị sợ hãi phá tan ngay cả mong muốn chạy trốn đều là làm không được ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đốt hỏa diễm thiêu đốt khô tay hướng phía tiên vương vị trí bồ tới tiên vương thần lực phân thân thân hình nói lên thành công né tránh lần này tập kích đến mức đến từ thần hậu ba đạo trảo kích thì là dùng thần lực của mình bỏng bảo hộ cho chống đỡ cả lại nhìn xem đối với mình phát động công kích g i a hỏa tiên vương thần lực phân thân trên mặt hiện lên một vệ không v ẻ đã hiểu vì cái gì các ngươi biết rõ không địch lại vẫn còn như thế các ngươi liền không sợ lại lần nữa trở lại kia tối t ă m không mặt trời trong m ũ n đ ộ t cho đến thế gian cuối cùng sao tiên vương trong lời nói mang theo có chút uy hiếp nắm giữ phục hy p h ù hắn có thể toàn phương v ị áp chế tứ thi vương vì về sau tự do cân nhắc trực tiếp biểu trung tâm sau đó đầu nhập tiên vương trận danh o mới là tứ thi vương hiện tại nhất nên làm vì một cái không có giá trị gì lạc băng tâm đến mức làm đến mức này tiên vương thật không hiểu hạ bạn xoay người lại lần nữa giết trở về đáng tiếc là lần này phục hy phủ tản ra kim quang n ằ m ngang ở trước mặt của nàng ở đằng kia kim quang chiếu d ọ i xuống hạn bạn chỉ cảm thấy mình cùng thân thể cắt ra kết nối cảm giác không đến thân thể tồn tại đồng thời lại có thể nhìn thấy cảnh tượng trước mắt vẫn đang phát sinh lấy biến hóa một màn này nhìn ngây người lâm dật đây chính là phục hy phủ lực lượng chân chính sao thật sự là vượt quá tưởng tượng của ta quả nhiên thứ này tới trong tay hắn mới có thể phát huy vi lực lớn nhất tại toàn thị chi nhãn phân tích lâm dật thấy rõ ràng giờ phút này hạn bạn thân thể thành phần phát sinh biến hóa vì sao hạn bạc lại đột nhiên cảm giác mình cùng thân thể cắt ra kết nối cảm giác không đến thân thể tồn tại đó là bởi vì thân thể của hắn phía dưới đầu vị trí một chỗ không rơi toàn bộ biến thành tảng đá bởi vì không tính là vật sống nguyên nhân phục hy phụ chúa thể hiện thực năng lực tác dụng tại hạn bạc trên người thời điểm biến cực kỳ đơn giản nói phục hy phụ là tứ thi vương cắt tinh nguyên nhân ngay tại này điểm này lâm giật là rất rõ ràng cùng là viên cổ đại thần nữ hoa từng nói với mình điểm này không riêng gì hạn bạc còn lại ba vị thi vương thân thể đều có thể bị tùy tiện điều khiển à người cái này hèn hạ ra hỏa chúng ta cùng ngươi tưởng tượng cũng không đồng dạng chúng ta bốn người xác thực không phải người nhưng chúng ta biết làm tới nói lời giữ lời cũng không giống như ngươi đồng dạng sẽ đâm lưng c h u n g với thủ hạ của mình ứng long vì ngươi đánh xuống nhiều như vậy giang sơn giải quyết nhiều như vậy nan đề có thể ai có thể nghĩ tới đâu đừng nói chính hắn có thể kết thúc yên lành ngay cả hắn đợi sau cũng bị ngươi lợi dụng xong về sau liền tùy tiện c h u t x á t ngươi loại người này nhưng còn có tâm ngươi loại người này như thế nào lại biết đạo nghĩa hai chữ viết như thế nào làm sao có thể lý giải chúng ta sợ tác sở vi viết do không thể làm mà làm có thể nói thật anh hùng là thực hiện lời hứa của mình đi đem hết toàn lực dù là đánh đổi mạng sống đánh đổi nỗ lực tự do kia lại có thể như thế nào đây cũng không phải không có bị phong vân qua lại không kém như vậy mấy năm nhìn thấy chính mình ba cái huynh đ ệ còn tại ở tiên vương hòa giải lúc này hạt bạn còn có chút tự tin không có chút nào đem thực lực của hai bên t r ê n lệch nhìn rất rõ ràng đáng tiếc là hạt bạn tự tin cũng không duy trì liên tục thời gian quá d à i tự tin của nàng bị hiện thực vô tình đánh tan còn lại ba vị thi vương lợi t r ả o thật nên cùng tiên vương phân thân thần lực vòng bảo hộp chạm đối thi vương tới nói bọn hắn không sợ tiêu nào bọn hắn không phải v ậ t sống có gần như vô tận thể lực nhưng tiên vương phân thân liền không giống nhau thần lực của hắn là có hạn không có khả năng một mực duy trì vòng bảo hộ không phá nhưng khi hắn búng tay một cái về sau ba vị thi vương móng bướt liền tự cổ tay địa phương không có dấu hiệu nào cắt ra ba thi vương trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bọn hắn rõ ràng không có từ tiên vương trên thân cảm thấy bất kỳ thần lực ba đ ậ u cũng không có thấy tiên vương xuất thủ động tác dựa vào cái gì bọn hắn như vậy cường nhận thân thể như vậy cực hạn phòng ngự sẽ như thế mời lấy bị phá ra cái này quá không phù hợp lẽ thường doanh câu cùng tướng thần còn chưa tính tướng thần như vậy cực hạn phòng ngự dựa vào cái gì cũng sẽ bị trực tiếp chặt đứt hai tay ba người cổ tay chỗ đức cực kỳ vâng ư ớ c nói là bóng l o á n g đều không chút gì quá đáng nhìn thấy cổ tay chỗ đức bộ d á n g hạn b ạ t mới ý thức tới chuyện gì xảy ra tứ r ư ớ c cảnh kích. 1161, tuyệt t phản kích. Tứ thi vương thiêu đốt bản nguyên chiến tiên vương t r ư ơ n g 1161, t u y ệ t cảnh phản kích tứ thi vương thiêu đốt bản nguyên chiến tiên vương tứ thi vương thân thể là từ cái gì tạo thành điểm này hạn b ạ t chính mình cũng không rõ ràng bất quá có một chút hạn mặt có thể khẳng định tứ thi vương thân thể tuyệt đối không phải tảng đá tạo thành ánh mắt nhìn chòng chọc vào mặt khác ba vị thi vương cổ tay bị cắt mở miệng vết thương nàng có thể tin h tưởng rõ ràng nhìn thấy mặt khác ba vị thi vương tay biến thành tảng đá kia con trạch rõ ràng chính là tảng đá đây là có chuyện gì ta bỗng nhiên không động được hẳn là cũng là nguyên nhân này hạn mặt đã mất thời gian nghiệm chứng điểm này tại nàng lúc thắng thở mặt khác ba vị thi vương định dùng thân thể trực tiếp đụng ra tiên vương thần lực vòng bảo hộ đối tiên vương phát động công kích đáng tiếc là bọn hắn chưa tới tiên vương trước mặt hai chân liền tự đầu gối địa phương bị chém ra tình huống cùng vừa mới giống nhau như lúc chân của bọn họ chẳng biết lúc nào đồng đá. nhiên biến thành tảng cái ũ n chính là giờ phút này, bọn hắn xuống thành g giờ chú ý tới, vừa mới bị chém phút là mới tới, mới đập đứt tay, đã đập xuống đất, bị ý vừa đã đ vụn, m ớ ý thức tới, h p ò này g ngự của mình tại sao lại đơn giản mình đơn như n của Cái sao phá. tại lại vậy bị phá? Cái này, chính là phục hy phủ uy lực cũng là phục hy phủ được xưng là thi vương khắc tinh nguyên nhân nhìn một màn này lạc băng tâm hối h ậ n và phần cho tới giờ k h ắ c này nàng mới ý thức tới cái gì gọi là bảo hộ lột ra là thần h ạ tụng là lâm giật thần khí hắn không có khả năng trực tiếp đưa tặng cho ngươi lạc băng tâm nhưng làm đồng bạn ngươi dựa vào trợ giúp của hắn tăng lên chính mình thực lực không có gì không thể thần hà tụng tại trong tay người khác là không kịp tại trên tay mình thuận tiện nhưng làm người không được quá tham lam đến bây giờ n à n g chỗ tốt gì cũng không rơi xuống mình bị đưa vào t i ệ t lộ phút cuối cùng còn mang theo tứ thi vương cùng mình một khối lên đường đây là cỡ nào quyết định ngu xuẩn a nếu như có thể một lần nữa lại tuyển một lần lời nói là băng tâm tuyệt đối sẽ không lựa chọn đứng tại lâm giật mặt đối lập ám hưng ơ tổ chức thực lực cùng chư thiên thần minh nhóm so sánh s á t thực kém chút nhưng nếu không có chính mình bỗng nhiên mang theo tứ thi vương giết vào ám tinh tổng bộ thao tác tổ chức này cũng không đến nỗi lâm vào thời gian dài như vậy bị động như tin tức hệ thống không có hư hại ám hưng tổ chức nhiều như vậy thành viên không đến mức khắp nơi lưu li bút ba không đến mức bị chúng chư thần bao vây chặn đánh thảm như vậy nàng lạc băng tâm nếu không tính toán lâm giật lời nói lâm giật lại như thế nào sẽ đi đến hôm nay việc này nhiều như vậy ám hưng thành viên như thế nào lại đưa tại cái này cái gì chấn hưng long tộc sứ mệnh cái gì báo thù rửa hận tại lúc này đã không trọng yếu như vậy nàng bây giờ chỉ muốn lao huyền có thể bình yên vô sự rời đi nhường vị này bảo vệ chính mình lao h ắ c long chẳng phải thảm nhường bút ba dân hiến cả đời hắn có thể có cái kết cục tốt đẹp có thể cái này tam giới lục đạo là bằng thực lực nói chuyện mất đi giá trị lợi dụng nàng liền lựa chọn chính mình t i ể u chết tư cách đều không có thì càng đừng đề cập cùng tiên vương nói điều kiện tên đang chết chúng ta không phải thua ở trên tay của ngươi là thua ở thần khí này trên tay nếu như không có thần khí này ngươi là cái thá gì tứ thi vương thanh máu cấp tốc hạ xuống trực tiếp liền tiến vào giai đoạn thứ hai cũng chính là tại thời khắc này tứ thi vương thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa từng tầng từng tầng cùng loại với tường da đồ vật tại trên người của bọn hắn không ngừng bong ra từng màng ba vị thi vương bị chém đức tứ chi cũng đã mắt t ư ờ n g tốc độ rõ rệt đang khôi phục lấy hãng khí tại trên người của bọn hắn ngưng kết ngưng kết lên trong nháy mắt đó liền sẽ chuyển hóa thành là thân thể bọn họ một bộ phận cho đến cuối cùng đem thân thể của bọn hắn hoàn toàn chữa trị dù là không sử dụng toàn thị chi nhãn lâm giật cũng có thể rõ ràng cảm giác được tứ thi vương khí tức cùng lúc trước hoàn toàn không phải một cảnh giới đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có màu xanh lam xâm l i n h hàng chi băng liền chẳng khác nào đã có sinh mệnh tại trên người của bọn hắn không ngừng nhảy lên nhìn thấy một màn này ngay cả lâm giật đều sinh ra lòng kiêm kỵ phòng ngự thuộc tính cực cao nắm giữ các loại miễn tổn thương cơ chế hắn đ ố i bổ sung nguyên tố thuộc tính công kích càng là có thể làm được cơ hồ miễn tổn thương có thể ba thi vương hiện tại trạng thái nhường lâm g i ậ t cảm giác được có chút hoảng hốt hắn không n ằ m chắc được ba vị này công kích nếu là rơi vào trên người mình sẽ có bao nhiêu tổn thương cần chính mình đến gánh chịu những cái kia hắc băng có thể hay không đột phá thần lực của mình bảo hộ tại trong thân thể của mình tướng ngược đến mức hạt bạc khí tức còn càng hơn một bậc trên người nàng thường n ự c liệt hỏa bắt đầu thiếu đốt đưa nàng nguyên bản t r ắ n g bệnh lạng a toàn bộ tiêu hủy lộ ra cùng nhân loại đồng dạng h ế t đ ụ nguyên bản gây còm không có chút nào mỹ cảm lạng a cũng tại thời khắc này bắt đầu biến đầy đạn từ trên người nàng rốt cục có thể nhìn thấy thuộc về nữ tính đường con mỹ hạn bạn đem bàn tay của mình mở ra n h ư ờ n g một đoàn màu hồng hỏa diễm trong tay của mình thiêu đốt đến lúc đó từng đoàn từng đoàn màu hồng hỏa vân hướng phía hạn bạn sau lưng điên cuồng tụ đến chỉ là một nháy mắt thời gian toàn bộ không gian nhiệt độ liền thăng lên đến tương đối khoa trương trình độ màu hồng hỏa vân không gian t r u n g quanh càng là bởi vì cực hạn nhiệt độ cao biến bóp méo lên giai đoạn thứ nhất chúng ta không phải như vậy mà đơn giản liền có thể chiến thắng tiên vương ngươi hèn hạ ra hỏa nhận lấy cái chết hạn b ạ t vừa dứt tiếng lúc một thanh liền bóp nát trong tay mình màu hồng hòa diễm sau người từng đoá từng đoá màu hồng hòa vần thật giống như khởi động tự động truy tung công năng đ ồ n g dạng hướng phía tiên vương vị trí nhanh chóng truy kích mà đi dọc đường không gian bị yêu cố nhiệt độ cao vô tình và mẹo biến không thành bộ dáng những nơi đi qua đại điện biến đỏ bừng tỏa sáng một màn này hoàn mỹ thuyết minh hạn b ạ t đất cản nghìn dặm xương hào tồn tại đông phương chiến thần nhìn xem một màn này trong lòng vô cùng hãi nhiên tại khai chiến trước đó tiên vương liền cùng hắn nói qua t ứ thi vương khi tiến vào một cái hoàn toàn mới giai đoạn thời、điểm. c ô ngay kích dục vọng sẽ tăng lên n gấp g sẽ bội.、Ngay、lúc đó đông phương chiến thần còn không có đem câu nói này coi ra gì cảm thấy tiên vương nói là đối lập khoa trương kết quả hiện tại xem xét cái này nào có cái gì khoa trương hạn bạn hoàn toàn liền biến thành một cái mang theo lửa địa ngục diễm chó dại tại bốn phía cắn người a cái này trạng thái hạn bạn đừng nói tiên vương phân thân liền xem như bản tôn đ í c h t h ầ n đến chỉ sợ cũng không có thể tiện tay ứng đối ai cho ta đi chết hạn bạn nổi giận gầm lên một tiếng tay phải nâng quá đỉnh đầu mở ra năm ngón tay sau đó đột nhiên đập trên mặt đất năm đầu màu đỏ xâm tuyến theo hạn bạc ngón tay rất nhanh d i ê n đồng thời theo khoảng cách gia tăng cái này năm đầu tuyến dần dần biến tráng kiện lên cuối cùng độ rộng thậm chí đạt đến hơn năm mươi mét xích viêm rào sát theo hạn bạc cầm lên giận dữ những cái k i a màu đỏ tuyến từ dưới đất x u ố n g ra tại cách đất trong nháy mắt đó màu đỏ nghiệm hỏa không bị khống chế phun phát ra biến thành một mực bàn tay khổng lồ hướng phía tiên vương thần lực phân thân vị trí vắt tới kinh khủng nhiệt độ cao làm cho quanh mình không gian biến vô cùng bạt mẹo lâm giật tự nhận là như bị xem như mục tiêu vào tình huống này là không cách nào thuận lợi phát động quang ảnh giao thoa kỹ năng tiến hành né tránh tứ thi vương có thể được xưng thế giới một có thể bị tam giới lục đạo ý chí chỗ để mắt tới thực lực của bọn hắn liền không có một cái nào là đơn giản muốn thắng chúng ta tự để đi phái một cái p h a phân thân tới còn chưa đủ tư cách chương một n r ă m sáu m ư kinh khủng giai đoạn hai chương 1162, kinh khủng giai đoạn hai nhìn xem n ổ i đ i ề n tứ thi vương tiên vương nội tâm cũng không có quá nhiều trần kinh sớm tại bạn năm trước hắn liền h i ể u tứ thi vương năng lực mong muốn bằng phân thân chiến thắng tứ thi vương có chút không thực tế dù là mình bây giờ lấy được phục hy phủ cái này tứ thi vương khắc tinh vũ khí cũng không thể tùy tiện làm được điểm này nhưng mà đối tứ thi vương uy hiếp ngược lại thật sự là không phải nói đùa tứ thi vương không nể mặt chính mình tiên vương thế tất sẽ để cho bọn hắn trả giá c ắ t nhưng mà không phải lúc này thần lực của mình phân thân đem hết toàn lực tỷ lệ lớn là có thể đem lại đem tứ thi vương đánh vào một cái khác giai đoạn chỉ bất quá bây giờ tiên vương có cần cố kỵ đồ vật lúc trước bỏ ra không nhỏ đánh đổi được đến thượng cổ thần khí nữ văn linh hiện tại lại đạt được phục hy phủ tiên vương trước mắt nội tỉnh cùng thực lực có thể nghĩ nhưng mà đồ vật tạm thời không có nắm bắt tới tay phục hy phủ còn tại chính mình thần lực phân thân trên tay thuống hổ còn có lâm giật lâm giật thực lực liền trước mắt mà nói hoàn toàn không đủ để phá vỡ toàn bộ tam giới lục đạo cách cục bất quá lâm giật tiểu tử này trên thân ẩ n giấu đi rất nhiều bí mật tiên vương trước mắt còn có không thể xác định chuyện đến t ộ n cùng là ai sử dụng xuyên tiên phản âm đem liên quan tới chúng chư thần dùng tam giới lục đạo xem như chất dinh dưỡng chuyện đem ra công khai k i ể u lũ chi vương tần trụ được bảo hộ rất tốt cho đến hiện tại tiên vương đều không có tìm tới tung tích dấu vết cựu l thần minh nhóm càng là chết chết mất tích thì mất tích đại đa số người liền thi thể cũng không tìm tới lâm g ậ t có thể từ cựu l chi địa hoàn hảo không chút tổn hại trở về. hắn nhất định biết rất nhiều nội tình l i ê n sông điểm này thiên vương không thể không bảo hộ lấy hắn rời đi vẫn là câu nói kia bắt giặc trước bắt vua uy nhập vào người một chiêu này lâm giận s á t thực còn có thể tiếp lấy dùng nhường vô c h i kỷ hoặc là đại thánh giúp mình nhưng bây giờ tứ thi vương thành thiệt thái không có ám hưng thành viên khác hỗ trợ kéo lấy giúp đỡ tự mình tiến hành chuyển vận muốn bằng vào tự mình một người lực lượng đem tứ thi vương cho đánh bại nào có dễ dàng như vậy thực lực độ t r í n h lệch lại không có cái gì năng lực đặc thù lạc băng tầm không có bất cứ cái gì lo lắng trở thành lâm giận tốt nhất mục tiêu dùng như thế cái cô nàng làm con tin đúng là không đủ đàn ông có thể sống có lúc xoắn suýt nhiều như vậy còn có gì hữu dụng đâu chỉ huy phân thân của mình bao quát thần hạ tụng ngưng tụ ra cái kia đạo kế thừa bản thể trăm phần trăm thuộc tính phân thân điên cuồng hướng phía bốn vị thi vương tiến hành c h u y ể n vận cầm chú biến dị qua cầm chú phát tác kỹ năng chờ một chút không có bất kỳ cái gì tiết kiệm hô hô hướng phía tứ thi vương chào hỏi mà đi tứ thi vương giờ phút này quanh quẩn quanh thân cường đại nguyên tố trí lực vô cùng t h ầ n túy bọn hắn không có loại loại tác dụng chỉ có thể thuyết minh cực hạn âm hàn cùng cực hạng lâm giật phân thân thả ra kỹ năng ẩn chứa cường đại thái sơ chi lực cùng thần lực dù vậy đa số phóng thích ra kỹ năng tại sắp tiếp xúc đến tứ thi vương thân thể một sát na kia đều sẽ bị vô tình phân giải xuất hiện loại hiện tượng kỳ quái này ngay cả toàn thị chi nhãn đều phân tích không ra nguyên nhân đến cũng may cái này không quan trọng không then chốt lâm giật mục đích vốn cũng không phải là đánh bại tứ thi vương hắn bất quá là muốn thông qua phân thân của mình hấp dẫn tứ thi vương chú ý lực quả nhiên d ụ vọng công kích kéo đẩy tứ thi vương nhìn thấy như là con ruồi đồng dạng đáng ghét phân thân đang không ngừng tập kích quấy dối không có chút nào nung chiều lúc này liền bạo phát ra tốc độ k h ủ n g k h i ế p thẳng hướng lâm giật phân thân nhóm chứ b ọ trọng lực điều khiển cái này một loại kỹ năng bên ngoài tứ thi vương cơ hồ không ăn lâm giật bất kỳ kỹ năng hiệu quả bọn hắn như là vào bảy cựu hùng sư đ ồ n g dạng quyết định mục tiêu của mình liền hướng chết bên trong thu thập xem như thi vương tướng thần lực đạo cực kỳ bá đạo đột nhiên bọt lên sau đó rơi xuống đất tại rơi xuống đất trong nháy mắt đó lực lượng bá đạo liền đem mặt đất xinh xinh xé mở đầu khe nước to lớn sau đó màu xanh lam sấm băng sướng từ đó tràn ra cấp tốc bành trướng đem nguyên một khối đại đ i ệ từ dưới đất g ơ lên thủ đoạn như thế không chỉ có gọn c n g còn nhường lâm giật nhìn thấy tướng thần đối băng nguyên tố cực hạn điều khiển lực những cái kia màu xanh lam sấm băng hóa thành một cái to lớn tay đem khối lớn mặt đất nắm nâng mà lên nhường tướng thần dựa thế bắn ra đồng thời cũng sẽ khối kia to lớn mặt đất ném về lâm giật phân thân có trí cao thăng hoa trạng thái gia trì lâm giật phân thân có thể miễn dịch bất kỳ vật lý tổn thương theo lý thuyết phân thân của hắn không cần né tránh lần này công kích có thể để người không nghĩ tới đến là phân thân của hắn lại là bị vô tình đập nát hóa ra là bám vào ở đằng kia đại địa toái phiến bên trên cực hạn chi băng có tác dụng mong muốn chúng đích nguyên t phương pháp tốt nhất chính là sử dụng bổ sung nguyên tố thuộc tính công kích có thuộc tính khắc chế tồn tại hiệu quả sẽ còn tốt hơn bị cực hàn chi băng bao khỏa đại địa toàn phiến mạnh mẽ xung kích tại lâm giật trên phân thân tiếp theo một cái trước mắt lâm giật phân thân ngay tại một mảnh hơi nước bên trong hóa thành hư vô tướng thần liền một cái đều không có nhìn nhiều bị trúng đích phân thân liền hướng phía một tên khác phân thân truy kích mà đi tay làm chảo trên đó xâm xâm h à n khí ngay tại ra bên ngoài bước lên tướng thần lấy toàn thị chi nhãn đều khó mà bắt giữ tốc độ cấp tốc sông đến lâm giật một phân thân trước mặt dùng hàn băng chi chảo một mực bắt lấy lâm giật nguyên tố hóa ph tiểu tử nếu không phải xuất hiện biến cố chỉ sợ ngươi giờ phút này đã là thi thể phản bội tổ chức sát hại đồng bạn tiểu tử ngươi cũng là đủ vô s ỉ nghĩ đến đi đến một bước này trên tay lây dính không ít máu tươi à, ban đêm có thể ngủ có ngon không d ứ t lời tướng thần đột nhiên mở ra mục đích bạn t h â n miệng đã trương thành một cái cực kỳ khoa t r ư ơ n g cười to đem nắm lâm giật phân thân kéo đến trước mặt mình sau đó cắn xuống một cái không có đầu phân thân tự nhiên là bị đánh bại cũng may cái này bị tập kích chỉ là phân thân không phải bản thể bằng không mà nói nhất định sẽ xuất hiện để cho người ta khó chịu máu tanh hình tượng nhất kích tất sát về sau tướng thần làm mất đi đầu lâm giật phân thân tiện tay q u ă n g r a kia phân thân trước khi rơi xuống đất trên thân đã khỏa đầy màu xanh đen cực hàn chi băng tại rơi xuống đất trong nháy mắt đó liền nát cái thất linh bắt lạc một tên khác tuấn di đến phía sau hắn phân thần đang định dùng thần hạ tụng ngừng tụ ra lợi kiếm đâm xuyên tướng thần phía sau lưng lúc một vệ sâu hảo quang màu xanh lam lấp lóe hóa thành một cái tản r a cực hạn hàn khí năm đống vô tình quán xuyên lâm giật phân thân lồng n g không riêng gì t ư ớ n thần còn lại thi vương chiến tích cũng coi như không tệ tại giai đoạn thứ hai hạ bọn hắn các phương diện thuộc tính tăng gọn đặc khiến người ta khó mà phòng bị dù là có thể miễn dịch vật lý tổn thương lại mỗi một cái phân thân đều mang tử tịch c h i quốc kỹ năng q u a n hoàn có thể khiến cho địch nhân trên phạm vi lớn giảm xuống tốc độ di chuyển có thể cái này hiệu quả dường như không có cách nào tại tứ thi vương có hiệu quả bọn hắn hành động tốc độ so với một giai đoạn thời điểm không có chút nào giảm b ấ t không nói còn nhanh mấy cái tầng cấp nói thi vương như bẻ c ả n h khu đánh tan lâm giật phân thân t i a thật là không có chút nào khoa trường dựa theo cái này tiết tấu xuống dưới không cần mấy phút tứ thi vương liền có thể đem lâm giật phân thân toàn bộ đánh tan tiên vương thần lực phân thân bên này liếc mắt liền nhìn ra lâm giật tác chiến ý đồ hắn thời khắc chú ý đến lâm giật bản thể vị trí chỗ ở làm bản thể thông qua kỹ năng hoàn thành di chuyển tức thời thời điểm tiên vương liền biết rồi dương đông kích tây tác chiến ý đồ chương một nghìn một trăm sáu mươi ba lại lần nữa giao thủ hoàn toàn áp chế chương một nghìn một trăm sáu mươi ba lại lần nữa giao thủ hoàn toàn áp chế lâm giật kế hoạch tác chiến sát xuất thành công cũng không cao điểm này tiên vương rất rõ ràng mong muốn tại hạn b ả n kia xuất chúng cảm giác lực bao trùm phát súng lên tắc kích nói thật rất khó có hiệu quả nhưng hắn tiên vương có thể thừa cơ hội này an bài xuống một bước chuyện đồng thời đ ế m thử sử dụng phục hy p h ù lại lần nữa điều khiển hạn chế chết thi vương hành động đối bọn hắn tiến hành áp chế đáng tiếc là không thể tái khởi hiệu quả tứ thi vương không hổ là bị tam giới lục đạo ý chí để mắt tới thế giới b u ô n mong muốn đem bọn hắn đánh giết độ khó có thể nghĩ phục hy p h ù đúng là khắt chế tứ thi vương thần binh lợi khí nhưng rèn sắt còn cần tự thân cưng rắn lấy trước mắt tiên vương thần lực điểm thần lực trên người t u ậ n l ư n g x á thực không làm được đến mức này tưởng tượng trước đó như vậy như mẹ cành khô đánh bại tứ thi vương đã không có khả năng、Ai? nhìn xem thế cục dần dần hướng phía bên mình như vậy ngay cả cầm lấy phục hy phủ t i ê n vương phân thân đều trung thực không ít lạc băng tâm nội tâm thở phào một cái vốn cho là mình trước tiên có thể đi bình yên rời đi chưa từng nghĩ sau lưng n g nhiên xuất hiện một đạo làm người sợ hãi h à n mang kia là một đạo tinh hồng s ắ c chạm kích đạo này c h ạ m kích bên trên bán vào cái này đặc thù thần lực lạc băng tâm rõ ràng cảm giác được tại bị đạo này c h ạ m kích tỏa định trong nháy mắt đó ý thức của mình xuất hiện có chút hoảng hốt thân thể của mình tựa như cùng mình cắt ra một cái t r ớ c mắt kết nối xuyên đấu qua cái tia đạo màu đỏ t r ắ n kích lạc băng tâm tựa hộ là thấy được chính mình quá khứ. lục đạo vô niệm c h ạ m q u y nhất thiên địa vạn vật đều khó thoát luân hồi cuối cùng là một nắm đất vàng lục đạo vô niệm lục đạo q u y nhất cho ta phá kia lục đạo luân hồi chi lực bên trong bổ sung lấy lâm vũ thần lực đang nghe s o n g thượng cổ đại thần một phen sau lâm d ậ t thậm chí đều cảm giác đoạn hồn quyết cùng chính mình liên hệ biến càng thêm chặt chẽ dường như kia lâm vũ lưu tại đoạn hồn quyết bên trong thần thức biết được chính mình có phục sinh khả năng có thể có cơ hội lại lần nữa cùng lâm d ậ t kề vai chiến đấu tại cao hứng cùng mình hỗ động dùng vong linh quân chủ cùng bạn hồn chi chủ thần lựa thúc giục đoạn hồn quyết thần kiếm tán phát qua linh hồn lúc nào sẽ cảm thấy sợ hãi cái k i a chính là mang theo sau khi chết linh hồn không còn chỗ h n thân thời điểm đụng tới nắm giữ có thể nhằm vào linh hồn đặc thù c ứ n g giả khi đó yếu ớt linh hồn không thể ẩn trốn chỉ có thể mặc cho loại này cường giả đối với mình vô tình n ép giờ phút này lạc băng tâm cũng không bị bị tổn thương gì linh hồn của nàng tại trong n ụ c thể ngốc thật tốt chẳng biết tại sao tại thời khắc này linh hồn của nàng lại là sợ hãi run dày lên chuyện gì xảy ra linh hồn của ta không phải còn trong thân thể ngốc thật tốt sao tại lạc băng tâm nghi hoặc lúc hướng phía chính mình xông tới lâm giật thân hình đã biến mất thường thấy lâm giật quang ảnh giao thoa kỹ năng lạc băng tâm rất biết rõ không có gì bất ngờ xảy ra lâm giật sẽ thuấn gì đến phía sau mình sự thật cùng lạc băng tâm nghĩ như thế không chờ nàng có phản ứng lâm giật tay liền đã đặt ở trên lưng của nàng đưa nàng một mực cho kiểm chế ở hắc băng loại hình chủ động kỹ kỹ năng cấp bậc bắt d a i k h ắ c hệ hàn băng hệ tiêu hao 4.000 mp ngâm sướng thời gian 30 giây thời gian c ù n đ ổ 18 giờ hiệu quả sẽ rách không gian từ b ĩ n h hằng quốc độ bên trong thu hoạch một cái hắc băng hắc băng xuất hiện về sau sắc tán phát ra kinh khủng hạt khí tất cả bị hàn khí xâm lấn vật thể đem lâm vào chạy bằng khí trạng、Thái. cũng lấy tốc độ khủng khiếp dần dần chuyển hóa làm hắc băng như thế vật chất hình thái lâm vào đóng băng trạng thái sinh mạng thể cùng vật thể vị cách càng cao thực lực càng mạnh chuyển hóa làm hắc băng tốc độ càng chậm hắc băng một đơn chuyển hóa hoàn thành sẽ không bị bất kỳ thập giai trở xuống thủ đoạn hòa tan hắc băng tại lâm g i ậ t hoàn toàn quật khởi trước đó kỹ năng này là liền chính hắn đều cảm thấy kiên k ỳ chiêu thức chính là chiêu thức kia cùng lâm giật thủ đoạn khác cùng một chỗ hủy mấy cái phó bản nhường lâm giận bị mang theo phó bản hủy diệt giả xương hảo hiện tại đi kỹ năng này không có lúc trước như vậy có uy hiếp tại cái này liên quan đến tam giới lục đạo t ai không phải tay người thái sơ chi lực cùng thần lực bản thân loại kia một k í c h mất mạng hiệu quả hát băng đã không cách nào lại phụ khắc nhưng cùng thần lực và thái sơ cùng nhau rót vào lạc băng tâm thể nội nhiều ít là có thể hạn chế lạc băng tâm hành động đen nhánh kẽ hở tự lạc băng tâm bên thân mở ra chỉ một thoáng làm người sợ hãi hà n khí liền từ giữa thẩm thấu ra ngoài phất ở lạc băng tâm trên mặt thời điểm đúng là tại nàng loại cường giả cấp bậc này trên mặt ngưng tụ một tầm thật mỏng băng xương thật là bá đạo hà khí lạc băng tâm vừa mới chuẩn bị quay người có hạn giải quyết sau lưng lâm giật nghĩ đến cùng hắn kéo ra cái khoảng cách an toàn dễ tránh mở kia tản ra rét lạnh khí tức vết nước không gian như vậy bá đạo hà khí nếu là vào thể đem đ ố i chiến đấu kế tiếp sinh ra cực lớn ảnh hưởng ngay tại lạc băng tâm sắp lúc xoay người một cố ngang trọng lực đ ỗ n g nhiên bạo phát ra quả thực là kéo đến nàng không cách nào động đậy lửa phần mong muốn quay người mới phát hiện chính mình làm không lên bất kỳ lực đáng chết hiện tại lạc băng tâm không có bất kỳ cái gì điểm dùng lực nàng không có khả năng nói dùng lưng của mình phát lực đem lâm giật tay trò bắn ra mắt nhìn thấy kia làm người sợ hãi kiếm khí màu đỏ càng ngày càng tới gần vị trí của mình lạc băng tâm tâm treo tới cổ họng tiếc rằng chỉ có thể c h ơ mắt nhìn đây hết thể xảy ra chẳng lẽ lại chính mình cứ như vậy hết à cái kia đạo tinh hồng sắc còn chưa tới trước mặt của mình lâm giật tay liền thỏ vào kia tản ra hàn khí trong vết nước không gian từ đó v ứ t ra một khối màu xanh đậm khối lập phương h á c băng xuất hiện trong trước mắt ấy lâm giật quanh mình không khí đều biến đông lại rất nhiều không chờ lạc băng tâm có chỗ phản ứng lâm giật liền cầm lấy kia màu xanh đậm khối băng mạnh mẽ đập vào lạc băng tâm thể nội hoàn toàn không có vào trong nháy mắt đó lạc b n h ư lâm giật vẫn là trước đó cái kia đẳng cấp hơi thấp trước nghiệp pháp xứ lúc như thế một khối hắc băng đối lạc băng tâm thật sự là không tạo được bất kỳ ảnh hưởng nàng chỉ cần thôi đậu trong cơ thể mình thái sơ chi lực liền có thể dễ dàng đem cái này hắc băng cho hoàn toàn hóa giải tiếc rằng hiện tại hai người thực lực gần nhau mong muốn đem hắc băng hóa giải nhất định phải đem lâm giật đánh vào trong cơ thể mình thái sơ cùng thần lực đồng thời tiêu trừ mong muốn làm được điểm này cũng không phải nhanh gọn có thể làm được lạc băng tâm thân thể đông đau nhức thứ chi biến vô cùng cứng ngắc màu băng lam h ạ khí từ lạc băng tâm thất khiếu bên trong toác ra chỉ từ bề ngoài liền không khó coi ra giờ phút này lạc bang tâm lâm vào t u y ệ t cảnh bên trong thân thể vốn là chết lặng tại chịu trực kích linh hồn một cách nói không k h o a trường lâm giật một bộ này tổ hợp kỹ có thể khiến cho lạc bang tâm hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng khi đó mong muốn dùng lạc bang tâm uy hiếp tứ thi vương liền đơn giản nhiều có thể hạn bạc nơi nào sẽ nhường lâm giật đơn giản như vậy giống như n g y ờ i đâu a tiểu tử ngươi thật coi ta không tồn tại sao một cái xa lạ giọng nữ vừa mới truyền vào lỗ thai lâm giật liền thấy được một cái tinh tế bàn tay chắn đoãn đem cánh tay của mình một mực bắt lấy vẹn vẹn tiếp xúc một m ấ y mắt nóng rực cảm giác nhói nhói liền từ cái tay kia tiếp xúc địa phương chuyển đến tình huống như thế nào ta lại bị bị p h ó n g phải biết đối phương còn không có phát lượt đâu t r ư ơ n g một nghìn một trăm sáu mươi bốn h ỏ a diễm ở giữa cũng có khoảng cách t r ư ơ n g một nghìn một trăm sáu mươi bốn h ỏ a diễm ở giữa cũng có khoảng cách lâm g i ậ t lần đầu nhìn xem tầm kia có chút lạ lẫm khi tức lại vô cùng quen thuộc mặt nội tâm hơi có chút rung động có thân cận nguyên tố hiệu quả hắn đối lựa thuộc tính tổn thương cơ hồ có thể làm được miễn dịch tăng thêm cái khác giảm tổn thương kỹ năng cộng đồng liệt ra cùng bản thân cảm tính mong muốn nhường lâm dật thụ thương ra sao khó khăn c h ố n g chi còn là đơn giản như vậy tiếp xúc hạn bạn không nghĩ tới à nhanh như vậy liền từ phân thân ta trong vây công p h á t thân là thật là ta xem t h ư n g ư ơ i lâm giật nói liền phải đem tay của mình từ hạn bạn trong tay rút ra không nghĩ tới chính là chính mình kia chắc tuyệt thuộc tính hạn bạn trước mặt không được quá nhiều tác dụng cặp kia khô gầy trắng non tay nhìn qua không có thịt lại như là cặp đồng dạng gắt gao hạn chế lại lâm giật hành động nhìn xem hạn b ạ n kia tản ra lệnh leo sát ý mặt lâm giật có thể rõ ràng từ vẻ mặt đọc lên h ạ bạc ý tứ ngươi không phải ưa thích dùng ngươi kia trọng lực điều khiển kỹ năng đến khi phụ lạc băng tâm sao vậy ngươi tốt nhất chớ cho mình tay rút về đi ta ngược lại thật ra muốn nhìn có thể hay không sống sờ sờ cho ngươi cánh tay này đốt đoạn đau đớn lâm giật là có thể nhấn lại điểm này đốt bị thương mang đến tổn thương cũng có thể đ ư ơ n g tựa theo cường đại năng lực khôi phục trong nháy mắt đem hp hoàn toàn khôi phục có thể bị động như thế lâm giật nhiều ít là có chút không vui kết quả là lâm giật bạo phát ra toàn bộ lực lượng ý đ ồ bằng vào ma lực đem tay của mình từ hạn b ả n kiểm chế bên trong rút ra lâm giật thuộc tính tại ngang cấp cường giả bên trong tuyệt đối nói lên được lớn lao ngay cả thần lực đẳng cấp so lâm giật cao thượng bị thần liền thuộc tính cơ sở phương diện cũng không cách nào cùng lâm giật so sánh v ớ i có thể đối bên trên hạn mặt lâm giật kia chắc tuyệt thuộc tính tựa hồ làm mất hiệu lực đừng nhìn hạn mặt tay như vậy tinh tế cho người ta một loại cơ cảm giác vô lực mặc cho lâm giật thế nào phát lực cũng không cách nào đem tay của mình từ đó rút ra thế nào tiểu tử ngươi sẽ không phải coi là không ai có thể hạn chế lại ngươi đi chỉ bằng ngươi mấy cái kia phân thân liền có thể đem chúng ta đánh bại còn muốn thông qua lạc băng tâm đến bức hiếp chúng ta ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách sao hạn m ặ lời nói mới vừa vặn rơi xuống đã thoát thân tướng thần liền hóa thành một đạo màu đen lưu quang đột nhiên đập vào lạc băng tâm trước người ngăn khuất lục đạo quý nhất chạm phải qua trên đường tướng thần lực phòng ngự cường hãn bao nhiêu lâm giật là biết cái kia đạo tinh hồng c h ả m kích nếu là rơi ở trên người hắn tất nhiên sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương giờ phút này lâm giật nhịn không được ở trong lòng nhà dính lên tiên vương tên kia đến cùng đang làm gì sẽ không phải thật dự định để cho mình cứ như vậy chết tại tứ thi vương trên tay a liền thực lực của mình dù là có phục hy phủ bản thân cũng rất khó đối phó cái này giai đoạn thứ hai tứ thi vương t h n g chi hiện tại đồ vật đã giao cho tiên vương phân thân trong tay vì kế hoạch hôm nay sợ là chỉ có thể nhường vô c h i k ỳ ra tay rút chính mình bắt đầu dùng đạo cụ vô hạn chi cầu đổi mới chính mình kỹ năng làm l ệ n h lâm giật lại lần nữa mở ra chi cao thăng hoa trạng thái nhường thân thể của mình lại lần nữa nguyên tố hóa dưới trạng thái này đến từ hạn bạc nhiệt độ cao tổn thương giảm ít đi rất nhiều bất quá lâm giật vẫn có thể cảm giác được trên cánh tay truyền đến cảm giác khó chịu nhưng tốt xấu là đau đớn giảm bớt không ít cũng mượn nguyên tố hóa cơ hội lâm giật rất nhẹ nhàng liền rút ra tay của mình nhìn thấy lâm giật thoát thân hạn bạc nội tâm nhịn không được run dậy một chút tiểu từ này kỹ năng chẳng lẽ không có làm lệnh sao? xem như hỏa hệ nguyên tố tinh thông người hạn bạn biết rõ vô cùng lâm giật trí cao thăng hoa là cái đẳng cấp gì hỏa hệ kỹ năng cũng biết càng cao cấp hơn kỹ năng cần thiết thời gian cù n đổ sẽ càng dài giống lâm giật trí cao thăng hoa kỹ năng này nói ít cũng có mười mấy tiếng thời gian cù n đổ. khoảng cách vừa rồi lâm giật phóng thích tới kỹ năng hủy bỏ vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian ai có thể nghĩ tới nhanh như vậy thời gian lâm giật kỹ năng si đi lại lần nữa chuyển tốt frank tinh hồng sắc trăng kích chính xác rơi vào tướng thần trên thân ẩn chứa lục đạo luân hồi chi lực t r ă n kích liền nhân quả đều có thể chặt đức có thể rơi vào tướng thần trên người thời điểm lại là không đau không n g ứ a chẳng kích rơi vào thời điểm dường như ẩn chứa thiên quân chi lực nằm đấm rơi vào một đống trên đ ô n g lại thế nào lực lượng bá đạo đều tại tiếp xúc một nháy mắt bị toàn bộ tất hấp thu không nổi lên được nửa điểm bấm nước ngay cả tướng thần bên ngoài thần tầm kia nhàn nhạt băng xương cũng chỉ là thoáng bị đánh rơi một chút thật mẹ nó cứng rắn lâm giật nhìn xuống không ở tại trong lòng gắt một cái may chính mình tại nữ ba linh kia được đến thượng cổ đại thần chỉ thị bằng không mà nói cùng cái này tứ thi vương là địch thật coi là quyết định ngu xuẩn tướng thần người trước mang cô nàng cùng cái kia láo hát đi chiến đấu kết thúc chiến đấu phía sau không phải bọn hắn có thể tham dự doanh câu cùng hậu khanh đem cái kia cầm phục hy phụ ra hỏa cho ta ngăn trở đừng để hắn tới chặn ta nói cho ta sáng tạo cơ hội ta đem tiểu tử này cho ngay tại chỗ chèm g i ế t tỉnh về sau cho chúng ta chế tạo phiền thoái lâm giật tiềm lực hạn bạ xem ở trong mắt nàng mơ hồ có thể cảm giác được tứ thi vương cùng lạc băng tâm sau cùng bất lạc cùng tiên vương có quan hệ nhưng không phải quan hệ trực tiếp nguyên nhân trực tiếp nhất còn phải ngược dòng tìm hiểu tới lâm g ậ t tiểu tử này trên thân tứ thi vương tương lai đã minh mạch c ầ mong tới tiên phục phủ hy bương, m muốn đem bọn hắn cho chém g i ế t bất quá là vấn đề thời gian tiểu tử người quá nguy hiểm vẫn l ạ c tại nơi này đi màu đỏ hỏa diễm lượn lờ hạn bạc toàn bộ thân hạn bạc thân ảnh cơ hồ là thoáng hiện tới lâm giật sau lưng lại lần nữa hiện ra hình người thời điểm hạn bạc trên ngón tay đã ngưng tụ ra năm cái bén nhọn lợi chảo hạn bạc một trường đập xuống tản ra cực hạn nhiệt độ cao lợi chảo liền xé toang hạn bạc quanh thân không gian lại chiếu sáng lâm g ậ t trước mặt không gian thật cao nhiệt độ toàn thị chi nhãn mặc dù nhìn không thấu hạn bạc ngọn lửa trên người lại có thể thấy rõ ràng hạn bạc trên thân hỏa diễm nhiệ cứ việc chính mình giờ phút này đã thành công nguyên tố hóa lại cùng hạn b ạ t chiêu thức là cùng một loại nguyên tố tiếc rằng hạn b ạ t nhiệt độ chính mình hoàn toàn ngăn cản không nổi ngay tại lâm giật dự định sử dụng không phá cùng bất động hai cái kỹ năng cưỡng ép ngăn trở hạn b ạ t công kích thời điểm tiên vương thân ảnh nằm ngang ở trước mã ặ án tiên vương phân thân trên đỉnh đầu phục hy phụ t ạ i liên lạc lơ lửng nhìn qua không có bất kỳ cái gì lực công kích có thể thông qua kim quang tiêu phát ra đặc thù thần lực lại là nhường lâm g ậ t đều cảm thấy lạ lẫm phục hy phủ con hàng này ở trong tay chính mình thời điểm hiệu lực thế nhưng là không có tích cực như vậy xem ra thượng cổ đại thần một phen nói là một điểm không sai nhẹ nhõm tiếp được hạn bạc l ợ i c h ả o tiên vương phân thân trên mặt tràn đầy tiêu sái cùng t h ô n g d ò n g kia cho dù là tại nguyên tố hóa trạng thái đều để lâm d ậ t cảm thấy thống khổ nhiệt độ cao tại tiên vương trước mặt đúng là như vậy không đáng giá nhắc tới À, hạn bạc ngươi cũng là học được bản sự à, ở ngay trước mặt ta đối người của ta ra tay là thật là không có đem ta coi ra gì à. tiên vương nói dứt lời về sau phục hy phụ liền lập tức đi theo công kích cách đó không xa tướng thần đang chuẩn bị dựa theo hạn bạc phân phó đem lạc băng tâm cùng lao huyền mang rời khỏi chiến đấu nhà trường vì có thể tận khả năng bảo hộ lạc băng tâm cùng lao huyền an toàn hàn thân đặc biệt điều khiển trên người mình cực băng vòng bảo hộ hướng phía lạc băng tâm cùng lao huyền trên thân chuyển di chỉ vì tận khả năng giảm bớt hai người bị tổn thương c h ư một nghìn một trăm sáu mươi lăm thế chiến thứ hai kết thúc cám hương bại vòng t r ư ơ n g một nghìn một trăm sáu mươi lăm thế chiến thứ hai kết thúc cám hương bại vòng tướng thần cái này cách làm vốn là không có bất cứ vấn đề gì lấy trên người hắn huyền băng đến bảo hộ hai người an toàn ít ra thực lực thua ở đông phương chiến thần chư thần cực giả không có cách nào thông qua tập kích bất ngờ đến làm bị thương bọn hắn nhưng khi hắn chuyển di trên người mình huyền băng vòng bảo hộ lúc nhường hắn trận mắt hốc mồm chuyện đã xảy ra huyền băng đúng là dựa theo tướng thần tâm ý từ trên người mình rơi xuống nhưng tại chuyện di thời điểm lại không bị khống chế hướng về phương xa bay đi ngay tại tướng thần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc trên người mình huyền băng dự định làm cái gì thời điểm kia bay ra huyền băng hoàn toàn thoát ly thân thể k h ô n g chế hướng phía hạn b ạ t phương hướng bay đi đây là tướng thần trừng trong mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tiêu cực băng đang phi hành quá trình bên trong hóa thành từng nhánh mũi tên hướng phía h ạ bạc vị trí tâm tới h ạ bạn người mâu trốn tứ thi vương quan hệ từ trước đến nay không sai tại bị phong ấn thời điểm là riêng phần mình phân chia địa bàn cứ việc thuộc tính khác biệt thậm chí là đối lập thuộc tính nhưng hạn bạc như cũ quen thuộc tướng thần khí tước đến mức hạn bạc bên ngoài thân cực băng biến thành lưỡi kiếm siêu chính mình đánh tới thời điểm hạn bạc không có làm ra cái gì phòng ngự thậm chí không có vừa thần trên thân cực băng biến thành công kích coi ra gì có ý tứ gì nghe được tướng thần lời nói hạn bạc theo bản năng vừa quay đầu tạm thời cắt ngang chính mình muốn tiếp tục tiến công ý niệm quay đầu xem xét nhất thời ngẩn ra mắt còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì đâu k i ê mấy trục đạo từ cực hạn huyền băng biến thành lưỡi kiếm liền đã cắm trên thân nàng khô g ầ y trên thân thể chỗ thiêu đốt hỏa diễm cùng cực băng va chạm trong nháy mắt đó một cố nồng đậm hơi nước trong nháy mắt toát ra nương theo mà đến còn có hạn bạc tiếng kêu t h ẳ n g thiết giống nhau nguyên tố ở giữa cũng có khoảng cách đồng cấp nguyên tố khác lẫn nhau khắc chế hiệu quả là tương đối rõ ràng hạn bạc ngọn lửa trên người cùng còn lại ba thi vương ngọn lửa trên người cường độ là nhất trí tại đụng vào nhau về sau sinh ra tổn thương có thể nghĩ không sai đây cũng là phục hy phủ tác dụng chúa thể hiện thực vũ khí thật không phải đùa dỡn phục hy phủ xem như thượng cổ đại thần bản mệnh thần khí phương thức công kích cùng thần hạ tụng hoàn toàn tương phản thần hạ tụng cái này bên ngoài phụ thần khí đã đầy đủ cường đại nó hình thái thiên biến văn hóa có thể biến thành các loại vũ khí đối với địch nhân tiến hành hữu hiệu đạp kích cũng có thể tại chủ nhân lọt vào đánh lén thời điểm hóa thành hậu thuẫn thay chủ nhân ngăn cản tổn thương phục hy phù là không có biến hóa hình thái năng lực có thể nó có thể phát động xuất kỳ bất ý công kích đem công kích của địch nhân chuyển rời đến địch nhân trên người mình hoặc là trực tiếp mất đi hiệu lực để cho địch nhân khó lòng p h ò n g bị muốn nói trí mạng khẳng định đúng vậy phục hy phù càng chiếm ưu thế nhìn thấy tiên vương phân thân đến trợ rút lâm giật nhẹ nhàng thở ra cái này đại lao rốt cục chị nếu không chính mình đồng thời đối mặt hai vị giai đoạn hai thi vương công kích kia không được lột ra a tiên vương đại nhân tới thật kịp thời a ta cũng không biết nên ứng đối ra sao trong lời nói linh hót thiên vương tất nhiên là có thể nghe được không biết nên ứng đối như thế nào loại lời này đây tuyệt đối là xả đạm l i ê n lâm giật thể nội đại thánh cùng vô c h i k ỳ cái nào thân trên không thể giúp lấy ngăn cản tứ thi vương công kích bất quá ra tay quá nhiều xác thực đối với nó thể nội hai đại võ hồn ít nhiều có chút bất lợi ám hưng ơ tương lai đã đã định trước tại lần chiến đấu này về sau bọn hắn sẽ hoàn toàn hướng đi mại vong tục ngữ nói tốt giặc cùng đường chớ lỗi cũng là không cần thiết đối bọn hắn đổi tận giết tuyệt tiên vương phân thân nói đem ánh mắt nhắm ngay ngay tại d â y rủa hạ bạn sau đó có chút bất đắc d ì nói tiêu diệt tứ thi vương xác thực rất trọng yếu bất quá bây giờ chúng ta không nóng này giải quyết vấn đề này chờ bản thể của ta cầm tới phục hy phụ về sau sẽ chậm chậm giải quyết cái này bốn cái phiền t h o i liền tốt đối với cái này lâm giật cũng không phản bác hắn biết rõ tứ thi vương đem theo giai đoạn gia tăng thực lực biến càng thêm cưỡng hãn không phải tiên vương không nguyện ý đem hết toàn lực chỉ là chỉ dựa vào phân thân tiên vương xác thực làm không được đánh giết tứ thi vương chuyện này trước mắt phương pháp tốt nhất đúng là rút lui trước nói tiên vương thúc giục chính mình thái sơ chi lực đem lâm giật tay trái giơ lên sau đó tại hắn bàn tay trái bên trên viết một chút lâm g i ậ t xem không hiểu minh văn tiếp xuống ngươi cùng đông phương chiến thần đám người rút lui sẽ thành lần hành động này mục tiêu cuối cùng nhất ta cho ngươi khắc xuống là phục hy phụ tạm thời quyền sử dụng yên tâm có cái này khắc ấn phục hy phụ sẽ không lại làm ra đâm lưng chuyện của ngươi một khi phân thân của ta tiêu tán các ngươi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình có phục hy phụ trợ giút các ngươi rút lui sẽ tương đối nhẹ nhõm một chút còn lại tứ phương chiến thần ngay tại trên đường chạy tới nếu có cơ hội cũng là có thể phản đánh một đợt tiếp xuống rút lui nhiệm vụ bắt đầu tiên vương nhiệm vụ an bài tự nhiên cũng cho tới đông phương chiến thần nổ kia đối cái này một an bài đông phương chiến thần không có bất kỳ cái gì ý kiến hắn vô cùng tần sớm biết bọn hắn v i ệ t không phải tứ thi vương hiện tại trạng thái đối thủ làm đơn giản an bài chiến thuật về sau lập tức liền hạ lệnh n h ư ờ n g thủ hạ của mình tranh thủ thời gian trốn mất tên đang chết tốc độ thật nhanh hậu khanh cùng doanh câu giết tới đây hai người đối với tiên vương phân thân bang bang chính là hai quyền đáng tức là phục hy phụ kịp thời có hiệu lực nhường tiên vương phân thân thân thể tạm thời hóa thành hư bô thành công lẩn tránh cái này một công kích nhưng là vì lẩn tránh công kích này tiên vương phân thân không được không làm như vậy cả hai tay dùng sức một nắm một cái nắm đấm bưu ảnh trong nháy mắt tại tiên vương phân thân trên tay nổ tung phanh h a n h tiên vương nắm đấm rơi xuống c h ú n g đích bồ h ụ t hậu khanh cùng doanh câu l ự c đạo mười phần n ắ m đấm đem hai vị thi vương trên người hộ thể mười băng đập băng liệt bay tán loạn thậm chí đem hai vị thi vương mạnh mẽ khảm vào trong lòng đất thừa dịp này lâm giật đ ộ i vàng thúc giục chính mình quang ảnh giao thoa kỹ năng trong nháy mắt cùng chiến trường kéo ra mấy chục cây số khoảng cách trực tiếp thoát ly chiến trường chính mình nên đi phương hướng nào rút lui lâm g i ậ t cũng không lo lắng thừa dịp tứ thi vương còn không có đổi kịp chính mình phục hy phủ còn không có trở lại trong tay của mình lâm g i ậ t có những chuyện khác phải làm uy hàng bất quá tạm thời ở nhẫn hắn thật không nghĩ lấy trợ trụ v i ngược cường hóa kỹ thuật chuyện thiên vương ngày sau khẳng định là muốn hỏi thăm không bằng thừa cơ hội này đ e m ý lam tinh bên trên tài nguyên toàn bộ c h u y ể n di chính mình gia nhập chư thần trận doanh chuyện nghĩ đến đã chuyển khắp toàn bộ chư thần tin tức hệ thống các loại cửa ả i tại kiểm tra tới thân phận của mình thời điểm các giới chư thần khi nhìn đến chính mình thời điểm tuyệt đối sẽ không tiến hành ngăn cản không thể nghi ngờ là lâm giật chuyển di tài liệu thời cơ tốt nhất mở ra chính mình không gian tùy thân lấy ra chính mình bị diện bằng chứng lâm giật trực tiếp thôi động hiệu quả để bị diện bằng chứng lại đem chính mình truyền thống tới d ụ c giới thiên nhân đạo tấn lôi nhất thiểm cùng tấn phong nhất thiểm hai cái chuẩn bị kỹ năng giao thế sử dụng có hôn đồn thái sơ đa trọng thi pháp hiệu quả lâm giật mỗi lần bắn gọn đều có thể chuẩn bị cực kỳ khoa trương khoảng cách hắn liền tựa như một khỏa đã phóng ra tên lửa xuyên lục địa giống như mỗi giây đều tại lấy tốc độ cực nhanh tiến lên nếu không phải thần lực đẳng cấp cường giả đứng đầu đều không thể phát giác có người đang nhanh chóng hướng phía không m à u giới cùng g ụ c giới t r ô nối tiếp nhanh chóng b ú t đầu chương 1166, t h ờ i đại mới mở ra chương 1166, t h ờ i đại mới mở ra theo theo tốc độ này không cần quá lâu thời gian liền có thể đến uý lam tinh vị trí tiếp xuống còn phải phiền phái làm phiền các ngươi hai vị lâm giật bên cạnh nhanh chóng đi đường một bên đồng thể bên trong hai vị đại lao nói rằng t i ê n vương thủ đoạn lâm giật kiến thức qua coi như chỉ là một đạo phân thân đều có nhường lâm giật kiên kỵ lực lượng thì càng đừng để cập bản thân hắn nói mình là trời tuyển c h i tử lâm giận không cảm thấy quá mức nếu là đem tiên vương lui về đến hai mươi tuổi lời nói có thể ở lâm giận trong tay chống nổi bà chiêu đều coi như hắn tiên vương đủ n g h ị t i ề n nhưng thế giới này vốn cũng không có công bằng có thể nói chân lý pháp t ắ c tăng thêm đối thần lực cùng thái sơ vận dụng có thể thấy rõ người khác ý nghĩ đặc biệt là tại thần lực đẳng cấp nghiền ép dưới tình huống càng là như vậy lâm giận đối tiên vương hiểu rõ biết rất ít đối lâm giận ớ i nói tiên vương chính là cái không biết đối thủ nói là nói không biết nhưng có một chút là có thể khẳng định tiên vương mạnh không biên giới ở trước mặt của hắn chính mình khẳng định giấu không được bất kỳ bí mật i ể u u biến cố kỹ càng chi tiết lâm giật cũng không sợ bị biết được xuyên tiên phản âm kỹ năng này à rất định tiên h nếu không phải kỹ năng này ám hưng ơ tổ chức cũng không có khả năng dựa thế lung lay chư thần thông chi không có khả năng xuất lĩnh từng cái vị diện tinh anh từ chư thần trong tay cướp đoạt đi dục giới trưởng không quyền nói không khoa trương tam giới lục đạo cách cục biến thành bộ dạng này lâm giật có không thể trốn tránh trách nhiệm chỉ bằng điểm này thiên vương không có khả năng giết lâm giật trên người hắn ẩn giấu đi quá nhiều bí mật hắn là thế nào nắm giữ xuyên tiên phản âm việc này đã làm cho thật tốt suy nghĩ một chút tăng thêm tiên vương rất rõ ràng một chút bất cứ chuyện gì đều là một thanh kiếm hai l ư ỡ i có tốc điểm cũng có hỏng m é t điểm xuyên tiên phạn âm có thể trọng thương chư thần vi vọng tự nhiên cũng có thể tăng lên chư thần vi vọng sở dĩ k i ê n kỵ tiên vương xem thấu ý nghĩ của mình hoàn toàn là bởi vì phía sau người nhà vô tri kỵ cùng đại thánh đều biết lâm giật ý nghĩ là cái gì xác định không trở về nhà nhìn một chút sao qua lại không cần quá lâu thời gian lần này đầu nhập tiên vương dưới trướng về sau nhưng là muốn cho hắn làm thời gian rất lâu chó có lẽ mười năm có lẽ hai mươi năm cho đến thực lực của ngươi có thể lung lay chi phối chúng ta mới có thể đem trí nhớ của người giải phong nói không chừng khi đó lâm giật phụ mẫu đều là người bình thường là sinh hoạt loại chức nghiệp giả tuổi thọ của bọn hắn cùng người bình thường không có gì khác biệt là hiện ở niên đại này khoa học kỹ thuật rất phát đạn cơ hồ tất cả tật bệnh đều có thể được chữa trị nhưng nhân loại như cũng không cách nào giải quyết tế bào phân liệt có hạn vấn đề cho dù là nắm giữ sáng sinh p h á p tác cao dài chức nghiệp giả cũng không cách nào thông qua p h á p tác chi lực đến kéo dài người bình thường tuổi thọ nắm giữ phát tác chi lực cường giả đặc biệt là nắm giữ thái sơ chi lực siêu cấp cường giả quả thật có thể bằng vào chính mình nắm giữ lực lượng đ ế n cải biến thế giới này nhất định phát tác nhưng có phát tác vô luận như thế nào cũng không cách nào dung chuyển nhất định để lâm quốc đống vợ chồng kéo dài tuổi thọ cũng là không phải không biện pháp thông qua thần lực cải biến hai người căn cơ để cho hai người trở thành chức nghiệp giả tiến hành tu luyện cái này tuổi thọ tự nhiên là bể trên đi chỉ là hiện tại lâm giật không có bản sự này cũng không thời gian làm như vậy không còn kịp rồi tên đ i a thủ đoạn các ngươi so ta rõ ràng hơn tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn ta nếu là vì tình cảm đi buôn ba chuyến này nói không chừng liền phải từ bỏ nhiều tư nguyên hơn cái nào hài tử không nhớ nhà h ú n g chi lâm giật mới hai mươi tuổi bất đắc dĩ trên người mình lưng beo quá nhiều đồ vật hắn đã không cách nào quay đầu cũng cố kỵ không được nhiều như vậy khi đi ngang qua r ụ c giới thiên nhân đạo nào đó một cái tinh cầu thời điểm bầu trời tiếng sấm đại tác màu đen nước mưa lệch cạch lệch cạch rơi xuống dường như tại viết lấy lâm giật giờ phút này xa suốt cảm xúc gặp lại phụ mẫu gặp lại lam tinh há không nghe thời gian như là thời gian qua nhanh mười năm thời gian nói một cái m ạ qua ám hưng tổ chức cùng chư thần lần thứ hai b a chạm về sau tam giới lục đạo kết cục cơ bản liền định rồi xuống tới tự sau trận chiến ấy ám hưng tổ chức liền hoàn toàn cô đơn c ư ơ n g giả đ ỉ n h cao tại một trận chiến kia bên trong vẫn lạc không ít tiên vương một phái người rút lui về sau ám hưng tổ chức tiếp nhận tứ thi vương l ử a giận tiến vào giai đoạn hai tứ thi vương thực lực sau mà k i n h khủng tại không có lâm g i ậ t hỗ trợ suy yếu vô địch vòng bảo hộ dưới tình huống bọn hắn cơ hồ không đả thương được tứ thi vương chỉ có thể bị động bị đánh ngay cả bảy hào kiệt cấp bậc cường giả tại đối mặt giai đoạn thứ hai thi vương lúc cũng lộ ra cực kỳ bị động không cần quá lâu thời gian ám hưng đội ngũ liền bị hoàn toàn đánh tan trừ bỏ long bà bên ngoài bảy hào kiệt còn có hai vị khác vẫn lạc tại trên chiến trường coi như có thể chạy đi đó cũng là bản thân bị trọng thương từ lúc kia về sau ám hưng tổ chức liền hoàn toàn lâm vào đổi phế bên trong lần này đổi phế cũng không phải là cùng lần trước như thế bị trộm nhà tin tức hệ thống bị hủy liên lạc không được lần này bại lui toàn bộ tam giới lục đạo không còn có bất kỳ tổ chức hoặc là người dám ở ở bề n g o à i phản kháng chư thần chi phối ám hưng hoàn toàn biến thành tới thức các phái chư thần mới đầu là có riêng phần mình tiểu tâm tư cùng dự định tại các phái chư thần thủ lĩnh dẫn đầu dưới làm lấy có lợi cho chính mình sự tình ăn tiên vương cho cơm làm lấy thật xin lỗi tiên vương chuyện tiên vương vì sao không có ở các phái chư thần lên tiểu tâm tư phân liệt chư thần trận doanh đoàn kết thời điểm ra tay cũng không phải là bởi vì tiên vương hệ thống tình báo không đủ phát đạt xem như tam giới lục đạo chúa t ể hắn thật là ở sau lưng điều khiển tất cả người sở dĩ không có trực tiếp đối với mấy cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa ra tay kia hoàn toàn là bởi vì tiên vương cân nhắc tới tổn thất của mình tiên vương không có nắm、chắc. lấy chính mình trung thực tùy tùng cùng linh đ ộ sơn một m ạ c h người đi thanh toán các phái sở tác sở vi phải biết có thể trở thành đứng đầu một phái thực lực phương diện này tự nhiên là không thể chê giống odin cùng jetus thậm chí thật có cùng tiên vương vật cổ tay thực lực trở thành thượng vị thần thời gian lâu như vậy tích lũy nhiều như vậy tài nguyên nói không mạnh là không thể nào bọn hắn rơi tay thần tín sức chiến đấu càng là không tầm thường so với ngũ phương chiến thần không hề yếu lấy chính mình tùy tùng đi thanh toán cố lực lượng này là thật là tính không ra nhưng là đâu tại lâm giật gia nhập chư thần trận doanh về sau tình huống liền thay đổi vũ vương chiến thần thực lực rất mạnh bọn hắn xem như tiên vương phụ tá đắc lực thay tiên vương làm rất nhiều chuyện tại chư thần trong trận doanh có thể nói là chiến công h i ể n hách theo lâm dật xuất hiện địa vị của bọn hắn chuyển tiếp đ ộ t l ộ t không phải tiên vương không bồi dưỡng bọn hắn nhiều như vậy nguyên lực thu thập đi lên luyện chế thành có thể tăng thực lực lên nguyên lực đan kết quả mấy tên này cuối cùng ngoại trừ dựa vào đan dược dược hiệu đến tăng thực lực lên bên ngoài bản thân mình là lại không có chút nào tiến bộ đối với cái này t i ê n vương rất là đau đầu mấy cái này dựa vào cắn thuốc gia hỏa đối mình quả thật là trung thành tuyệt đối bất đắc di thiên phú của bọn hắn thật sự là quá kém có thời gian thời điểm cũng sẽ không nhẫn mại tính tình ổn định lại tâm thần suy nghĩ một chút thần lực đẳng cấp không thể đi lên đem chính mình đối thần lực và thái sơ điều khiển tăng lên tăng lên cảm thấy tài nguyên văng tại năm người này trên thân không cách nào thu hoạch được mong muốn hồi báo tiên vương ngược lại đem tài nguyên đặt ở lâm giật trên thân mở ra một thời đại mới 1167, không thể không bán đồng đội chương một nghìn một trăm sáu mươi bảy không thể không bán đồng đội mới đầu lấy mũ vương chiến thần cầm đầu tiên vương thân tín đối tiên vương quyết định làm mười phần khó chịu bọn hắn cũng không, không thừa nhận lâm giật thiên phú và thực lực tuổi con trẻ bằng vào năng lực của mình không có đạt được chư thần trận doanh thống nhất phái phát đăng l ư ợ n g liền đem thần lực của mình đẳng cấp tăng lên tới m ẫ u cấp liền cái này thành t ự u phóng nhãn toàn bộ chư thần trận doanh không ai dám nói có thể ở cái tuổi này đạt thành nhưng mà bọn hắn chất vẫn là lâm g i ậ t trung thành mong muốn gia nhập tiên vương cùng trở thành tiên vương thân tín quang trên chiến trường đối long bà ra tay đem ám hưng các thành viên đánh giết riêng một điểm này còn không đủ mong muốn chứng minh chính mình trung thành lâm g i ậ t nhất định phải đem ý nghĩ của mình nhường tiên vương kiểm tra kết quả đây không ngoài sở、liệu. tiên vương tại lâm giật trong trí nhớ thấy được tương đối bắn nổ tin tức cựu u biến cố là chắc chắn phát sinh bất quá lâm giật tiểu tử này ở trong đó đóng vai nhân vật kia thật là không đơn giản thông qua đọc đến lâm giật ký ức tiên vương nhìn thấy lâm giật chui vào cựu u tri địa quá trình cũng nhìn thấy lâm giật kế thừa vong linh quân chủ lâm u năng lực lại thay lâm u báo thủ đánh chết tần quang thu hoạch tần quang năng lực tiên vương càng là thấy được nhường lúc trước hắn khí ngủ không yên một màn lâm giật nắm giữ xuyên thiên phản âm đồng thời đem chư thần tội ác cáo chi tam giới lục đạo nhường chư thần danh vọng gặp chất vấn cũng may tiên vương ngay từ đầu liền suy đoán qua lâm giật cùng chuyện này thoát không khỏi liên quan mới chế trụ l ử a dẫn trong lòng tăng thêm chuyện đã qua thời gian lâu như vậy tiên vương cũng không có s o đo hà nam hiểu sâu thế giới vạn sự vạn vật đều là mâu thuẫn tập hợp thể lâm giật s ắ c thực sử dụng xuyên tiên phản âm kỹ năng này cho chư thần mang đến ảnh hưởng không tốt có thể ai cũng không nói chắc được kỹ năng này về sau sẽ cho hắn tiên vương mang đến càng nhiều chỗ tốt chính là cân nhắc tới điểm này tiên vương bông xuống đại đa số đề phòng nhường lâm giật gia nhập chư thần trận o a n h lại cho lâm giật một cái thần quan phong hào nhường lâm g i ậ t hưởng thụ siêu nhiều tài nguyên thậm chí một lần thành vì mình tại tam giới lục đạo người phát ngôn liền lấy từ lâm giật trong đầu biết được hắn được đến thần hạ tụng đồng thời thông qua xuyên thiên phản âm nhường chư thần bị thiệt lớn chuyện này tới nói những gì hắn làm quả thật làm cho chư thiên thần m ì n h nóng bị không ít tổn thất nói là tội lôi đáng chém đều không chút gì q u á đáng tức giận về tức giận nhìn thấy có quan hệ những chuyện này ký ức cũng không hoàn toàn là chuyện xấu cái này vừa vặn từ một phương diện khác nói rõ lâm giật tiểu tử này đối tiên vương là không có dấu g i m liền cái này muốn m ạ n chuyện đều để tiên vương cho thấy được không liền nói do hắn là thực lòng quy thuận sao nhưng mà tiên vương cũng không có hoàn toàn tín nhiệm lâm dật bởi vì hắn tại lâm dật trong trí nhớ không nhìn thấy liên quan tới lâm dật người nhà bằng hữu tin tức chúa tể thế giới này nhiều năm như vậy tiên vương làm việc mười phần cẩn thận một người mong muốn hoàn toàn được đến tín nhiệm của hắn nhất định phải nhường hắn nhìn thấy hoàn toàn tín nhiệm lý do thân nhân bằng hữu đối những cái kêu một lòng mong muốn bên trên chưa một lòng mong muốn nhu cầu quyền lực cùng lực lượng người mà nói xác thực không tính là cái gì chỉ là hiện tại tiên vương không có cách nào xác định được lâm dật đến cũng có phải hay không loại người、này. vì có thể tốt hơn giám thị lâm dật tiên vương làm một cái nhìn như khẳng khái quyết định cái kia chính là đem phục hy phủ tặng cho lâm dật sử dụng việc này rơi vào trên đầu của người khác t ỷ như nói ngũ phương chiến thần còn có thân tín của hắn bọn hắn tất nhiên sẽ cảm thấy vinh hạnh cảm thấy tiên vương là trọng dụng chính mình dù sao bọn gia hỏa này là thật trung thành tuyệt đối không có bất kỳ cái gì hài lòng lâm dật liền không giống nhau hắn rất biết rõ đây là tiên vương dùng để thời thời khắc khắc giám thị ánh mắt của mình mấu chốt là chính mình còn không có bất kỳ cái gì lý do chính đáng cự tuyệt cái này cái gọi là ban ân vẫn là câu nói kia trên thế giới này bất kỳ cái gì sự vật đều là mâu thuẫn tập hợp thể có thật nhiều địa phương tự nhiên là có chỗ xấu làm nào đó hạm chuyện mang cho ngươi tới không tiện thời điểm cũng biết từ một phương diện khác mang cho ngươi đến chỗ tốt cũng tỉ như nói thời thời khắc khắc giám thị lấy lâm giật phục hy phủ tại đại đa số thời điểm cái này bản thân lại có bản thân ý thức thần khí đúng là đang giám thị lâm giật nhất cử nhất động nhường lâm giật làm tất cả chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo tiên vương suy nghĩ phương hướng đi phát triển thế nhưng là đâu cái này không phải cũng vừa lúc nhường lâm giật khiến cho tiên vương tin tưởng lập trường của mình sao vì đem chính mình nắm giữ thế lực hoàn toàn thanh tẩy thủ hạ người biến thành toàn bộ có thể trung thành tuyệt đối vì chính mình b á n mạng tiên vương đặc biệt ở giữa chính mình thu được phục hy phụ truyện đem ra công khai lại tiên vương còn đem chính mình phục hy phụ đẳng cấp cường hóa đến chín mươi chín đến mức cái này cường hóa cấp bậc là làm sao tới còn phải nhìn công tâu lao đầu công tâu lao đầu nắm giữ cường hóa thuật tin tức là không có cách nào che giấu dù sao mình trong tay đầu cầm lấy cường hóa đẳng cấp tới một trăm tần hạ tụng năm đó vô c h i k ỳ trang bị thế nhưng là không có bị từng cường hóa điểm này tiên vương rất rõ ràng cái này không làm lâm dật bị hỏi đến có quan hệ cường hóa thuật chuyên lúc lâm dật chỉ có thể đem công tâu lao đầu bàn đi không có cách nào việc này là thật không đạt được tiên vương đại nhân ngài là thật có chút coi cho ta phương diện này kỹ thuật ta xác thực có chỗ năm g i ữ bất quá ta vẫn là cái mới ra đời bao đầu t i ể u tử nếu là đem hết toàn lực lời nói ta có thể bằng vào bản lãnh của mình đem trang bị cường hóa đến bảy mươi đẳng cấp nếu là tiếp tục đi lên thêm lời nói t i ê u đại khái sẽ hư hao trang bị bất quá ngài muốn đem phục hy phủ cường hóa tới chín mươi chín cũng không phải chuyện không có cách nào ta cái này cho người để cử người lâm dật đề cử người tự nhiên là công tâu lao đầu cũng may tại lam tinh thời điểm lâm giật không có đem phục hy phủ phóng xuất ra thế nào sử dụng cũng không nhường quá nhiều người từng trải qua phục hy phủ phục hy phủ gia hỏa này cũng không nhìn ra lam tinh đối lâm giật rất trọng yếu càng không rõ ràng cụ thể t o à đ ộ bằng không mà nói xương sườn mềm của mình liền phải bạo lộ ra công tâu đắc lao đầu kia vậy mà nắm giữ cường h ó a thuật công tâu đắc tên tuổi tiên vương là nghe nói qua bất kể nói thế nào công tâu đắc đều là ám hưng bảy hào kiệt một trong thân phận như vậy đáng ra hắn nghiên cứu một phen không chuyên môn sách cái này công tâu đắc tiên h vương còn thật không nghĩ tới hắn vậy mà cùng vài ngàn năm trước ý lam tinh có quan hệ không sai hắn chính là công tâu h gia tộc trẻ mồ côi ta cũng là vừa biết không có thời gian bao lâu vì sao ta có thể lên một trăm cường hóa đẳng cấp phục hy phụ không được vậy thì không thể không nói một chút ý lam tinh di tích lâm giật đem duy nhất một lần cường hóa khí chuyện cho tiên h vương nói một lần nói duy nhất một lần cường hóa khí liền một cái bị chính mình tiêu hao công tâu h lao đầu hạn mức cao nhất chính là chín mươi chín đối với cái này thiên vương cảm thấy tương đối bất đắc dĩ hắn là không nghĩ tới chính mình một ngày kia còn có thể cầm tới phục hy phụ cũng không nghĩ đến bị chính mình hạ lệnh d i ệ t ý lam tinh hiện tại đối với mình tới nói sẽ có giá trị như vậy hối h ậ n là hối h ậ n nhưng mình thân làm tiên vương chính mình cách cục không cho phép chính mình nói ra ruột hối h ậ n thanh lợi như vậy chín mươi chín liền chín mươi chín a dù sao cũng tốt hơn không có tiên vương cũng không biểu hiện ra ngoài quá nhiều thất vọng chỉ là nhường lâm g i ậ t phụ trách cho công tâu lao đầu mang tới chương một nghìn một trăm sáu mươi tám chưa hề đình chỉ qua giám thị t r ư ơ n g một nghìn một trăm sáu mươi tám chưa hề đình chỉ qua giám thị nhiệm vụ không tính phức tạp lâm g i ậ t rất sảng khoái liền đáp ứng xuống không cần đặc biệt trở về một lần lam tinh hắn chỉ cần đem công tâu lao đầu hẹn đến đặc biệt địa phương là được như thế cũng sẽ không bại lộ lam tinh vị trí ở trên vị diện thời gian qua cũng không tính nhàm chán không m u giới thiên nhân đạo nắm giữ tài nguyên sao mà kinh khủng lâm g i ậ t thậm chí có thể thông qua bình thường tu luyện nhường thần lực của mình đẳng cấp thực hiện chậm rãi tăng trưởng tại thấy được chư thần phong phú tài nguyên về sau lâm g i ậ t càng thêm chắc chắn một sự kiện coi như mình không lâm trận phản chiến đem á m hưng nhiều như vậy thành viên làm trọng thương đánh giết á n hưng cuối cùng cũng không có thể thắng được chư thần t r ậ doanh c h i ế g cứ ưu thế này bị diện thời gian lâu như vậy coi như chư thần thành viên lại thế nào vung lòng tu luyện chư thần nội bộ mâu thuẫn lại thế nào nghiêm trọng cũng không phải ám hưng ơ tổ chức có thể dung chuyển bây giờ lâm g i ậ t thần lực đẳng cấp đã đi tới đất cấp khoảng cách kia đẳng cấp cao nhất hạng a bất quá hơn kém một bậc trong vòng mười năm thần lực đẳng cấp có này tăng trưởng đối lâm g i ậ t tới nói cũng là không tính cấp tốc so sánh với lúc trước đẳng cấp tăng lên mười năm này có thể nói là tương đối trưởng cũng không phải nói lâm dật không cách nào tại thời gian ngắn như vậy chỉ bên trong đem thần lực của mình đẳng cấp tăng lên tới hạng a chỉ là theo thời gian trôi qua lâm dật càng phát ra chắc chắn giải tích mà m ậ phát p chỉ bằng vào thần lực đẳng cấp chứng minh không là cái gì cũng tỷ như nói hạng a cùng hạng a ở giữa cũng có khoảng cách đông phương chiến thần thần lực đẳng cấp chính là hạng a tiên vương thần lực đẳng cấp cũng là hạng a có thể ngươi muốn nói song phương sức chiến đấu tại một cái cấp độ kia là thật là tại nói nhảm tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy tài nguyên nội t ì n h là nhất không đáng giá nhắc tới một phương diện trọng yếu nhất là song phương đối thần lực và thái sơ lý giải những năm gần đây lâm giật cũng không cảm giác được cô đơn lâm giật là không có cách nào cùng đại thánh cùng vô tri kỳ nhiều chút trò chuyện nhưng là đâu hắn có thể cùng thần hà tụng không kiêng nể gì cả nói chuyện tào lao ít ra sẽ không có người mượn đề tài để nói chuyện của mình lại nói lâm g i ậ t không phải ta nói chủ nhân à nhiều năm như vậy tới người đánh chết thượng vị thần tinh nhuệ n không có hơn bạn cũng có mấy ngàn đi thần lực đẳng cấp cũng tăng lên tới cấp độ này tiên vương cũng không có ý định dạy dỗ ngươi đây là không sợ ngươi c ầ u nhỏ a thần hà tụng hóa thành một cái màu đen qua đen nghỉ ở lâm g i ậ t trên bờ bay cùng lâm g i ậ t tiến hành chuyện t h i ế m ngay vậy lâm g i ậ t khỏe miệng mỉm cười cho tồn tại ở trong cơ thể mình phục hy p phụ h tung ra ngoài thần hà tụng đang ngậu b đầu lâm giật liền đối với lơ lửng ở trước mặt mình phục hy phủ mở miệng việc này đi ngươi còn phải hỏi một chút gia hỏa này gia hỏa này không phải phản bội ta gia nhập tiên vương dưới trương sao xem như tiên vương vũ khí nó hẳn là so ta rõ ràng hơn tiên vương ý nghĩ nếu không hỏi một chút hắn lâm giật nói liền đem phục hy phủ từ chính mình không gian tùy thân bên trong phong thích ra ngoài không sai phục hy phủ vẫn là lưu tại lâm giật bên người vì sao lưu cho lâm giật đâu thuyết pháp tất nhiên là dễ nghe lâm giật xem như đại thần quan vào ngày thường bên trong không ít thời điểm cần lấy tiên vương lập trường đi làm rất nhiều chuyện có thể hành xử rất nhiều quyền lợi có thể việc này đâu nói đến đơn giản muốn chân chính thực hiện không có đơn giản như vậy đừng nói là các phái khác thế lực chư thần ngay cả tiên vương thân tín của mình không thiếu k h ô n g phục lâm g i ậ t điểm này đâu tình có thể hiểu lâm g i ậ t n i ê n kỷ dù sao còn nhỏ đến bây giờ cũng mới ngoài ba mươi niên kỷ tăng thêm hắn tiến vào chư thần trận doanh thời gian tự ý những cái kia tư lịch tương đối l a o là chư thần trận doanh lập xuống qua công lao han mã hoặc là thực lực không tầm thưởng đám l a o già này liền sẽ tương đối khâm phục lâm dật vì thế thiên vương đặc biệt đem phục hy phủ cấp cho lâm dật dùng nói là nói thật dễ nghe n h ư n g lâm dật càng có lời nói có trọng lượng tại gặp phải không phủ can bài ra hỏa hoặc là nhất định phải ngỗ nghịch ra hỏa lúc có thể n h ư ờ n g phục hy phủ ra tay giải quyết có bản thân ý thức phục hy phủ mượn dùng chính là tiên vương lực lượng xác thực cũng có thể ở một mức độ nào đó cam đoan tại xuất thủ thời điểm có thể phát huy ra siêu việt lâm giật lực lượng bất quá lâm giật rất rõ ràng thế này sao lại là cái gì quyền lợi cam đoan càng không phải là cái gì tiên vương đặc thù ban l n đây chính là tiên vương lão già kia không yên lòng biểu hiện của mình vũ khí chờ tại không gian tùy thân là không sai đặc biệt hợp tình hợp lý nhưng cái này nắm giữ bản thân ý thức vũ khí liền không giống nhau phục hy, nói nói hy phủ tại h ư ờ n n g lao mình đằng xuất hiện trong nháy mắt đó liền đối với lâm giật khách khí hỏi mười năm này lâm giật thay tiên vương giải quyết không ít phiền thoái xuất hiện ám hưng còn sót lại bộ hạ làm loạn thời điểm lâm giật sẽ ra tay đi giải quyết hắn cũng không cùng tiên vương giấu diếm chính mình nắm giữ t ử linh không gian cái này một năng lực đặc thù hắn thậm chí còn n g ư ỡ n g tiên vương biết được chính mình có một c h i tử linh đại q u â n chuyện đối với cái này thiên vương cũng không quá nhiều tính toán hắn là cái kẻ gia tâm hắn là tam giới lục đạo chúa tể đối tiên vương mà nói hắn sẽ không để ý đạo đức phương diện chuyện hắn thờ phụng chính là lợi ích trên hết nguyên tắc các chiến sĩ tại mấu chốt chiến đấu bên trong phát huy mấu chốt tác dụng đã đầy đủ mà chiến sĩ đã chết có thể giành lấy cuộc sống mới cho dù là lấy trở thành khôi lỗi p ư ơ n g thức tồn tại hắn đều không để ý có thể lại lần nữa vì chính mình tác chiến liền đều là chuyện t mười năm này phục hy phủ đi theo lâm d ậ t cũng là chưa bao giờ phát hiện lâm d ậ t có cái gì chỗ không đúng tìm không ra hắn cái gì ma bệnh n g à y bình thường đùa dẫn một chút gì gì đó nó cũng là sẽ không yên tâm bên trên dù sao tại trở thành tiên vương vũ khí trước đó hắn đã thần phục qua một lần lâm d ậ t tại thời điểm mấu chốt phản bội lâm d ậ t đâm l ư n g lâm d ậ t cho tới nay đều rất nhường phục hy phủ ấ y n ấ y à thần hà t ụ n g nói tiên vương đại nhân quá keo kiệt có cái gì bản lĩnh thật sự cũng không có ý định dạy cho ta mấy năm qua này vẫn chỉ cấp cung cấp tài nguyên thần hà tùng hỏi lúc nào có thể liền thần lực điều khiển bên trên cho điểm dạy học ngươi không phải thành tiên vương vũ khí sao cho nên nghĩ đến nhường ngươi đi hỏi một chút nghe nói như vậy phục hi phủ lập tức liền minh bạch lâm giật bất quá là đang nói bừa liền qua loa phụ họa vài câu lâm giật cùng thần h à tụng cãi nhau nhường phục hi phủ có chút bất đắc dĩ kết quả là liền xin về tới không gian tùy thân bên trong cho đến lúc này thần h à tụng mới hiểu được lâm giật dụng ý từ lúc thành, thành thật à n h h t thật là tiên vương làm việc về sau tiên vương cũng rất ít thông qua chính mình thủ đoạn đặc thù đến thăm dò lâm g ậ t tư tưởng đặc biệt là mấy năm gần đây tới cơ hội không có hành động như vậy vô tri kỳ nhìn lâm g ậ t đường càng chạy càng xa cũng là đem thuộc về l à m tinh ký ức cho lâm dật dần dần phóng ra đem công thâu đắt cho mang về nhiệm vụ này thật là có chút không dễ làm thoáng không cẩn thận liền sẽ bại lộ lam tinh tồn tại liền sẽ để lâm dật uy hiếp bị tiên vương biết được khi đó lâm dật lại nghĩ có chỗ thành cựu cũng quá khó khăn nói không chừng cả một đời đều chỉ có thể làm tiên vương cho s ă n thừa dịp phục hy phụ chủ động về không gian tùy thân trong khoảng thời gian này lâm dật có thể yên tâm đi làm chính mình chuyện nên làm Trước 1169, tôn kính thần quan đại nhân c h ư ơ n g một nghìn một trăm sáu mươi chín tôn kính thần quan đại nhân b ú n g tay đầu vai thần hạ tụng hóa thành đại điêu lâm giật nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy lên đại điêu bạ vai đi thôi tốc độ quá nhanh cũng không được chúng ta không thể thừa dịp tên kia đi vào thời điểm một hơi đem chuyện xong xuôi nếu không liền sẽ biến khéo thành vụ lâm giật ngồi xếp bằng tại thần hạ tụng trên lưng từ không m u giới thiên nhân đạo hướng phía hạ vị diện mà đi đại thần quan thân phận chính là dùng tốt trải qua bất kỳ một cái nào cửa ả i thời điểm không những sẽ không lọt vào bất kỳ đề ra nghi vấn những cái kia giữ cửa đám gia hỏa còn phải khách, khách khí khí cho lâm giật hành lễ đây chính là tiên vương người phát ngôn ở tại thần giới địa vị ám hưng ơ tổ chức vấn đề sơ tại lâm giật gia nhập chư thần thế lực năm thứ nhất liền được hoàn mỹ giải quyết bảy hào k i ệ t trừ bỏ chiêm b ạ c quái mới có may mắn chạy trốn bên ngoài còn lại đều bị chư thần thế lực t r u sát dù là tin tức hệ thống kiện toàn ám hưng ơ tổ chức cũng hoàn toàn không có cách nào tập kết đội ngũ còn lại phản kháng chư thần chi phối thế lực đều rất thức thời từ bỏ chống cự v ứ t bỏ những cái kia không thiết thực ý nghĩ tại lâm giật gia nhập năm thứ hai bắt đầu tam giới lục đạo cách cục hoàn mỹ xác minh câu nói kia làm mọi người nhìn thấy ngươi thành công q u a n huy về sau liền sẽ quên ngươi thủ đoạn hắc lịch sử là từ người thắng b i ế t dù là tam giới lục đạo chúng sinh cũng biết chư thần tự xưng chính nghĩa bất quá là một câu đường hoàng ăn không hảo cũng sẽ không có bất kỳ một cái nào mắt không mở người đứng ra nói chư thần không phải lâm dật đâm lương ám hưng tổ chức chuyện cũng chỉ biết được xưng t ụ n g là kẻ thức thời mới là tuân kiệt được xưng t ụ n g làm lựa chọn chính xác tại dư sau thời gian tám năm bên trong lâm dật vẫn đang là một m sự kiện cái kia chính là thanh toán lúc trước đâm lương tiên vương các phái thần minh mới đầu lâm g i ậ t thực lực vẫn còn tương đối yếu chỉ có thể đỉnh lấy đại thần quang xương hào đi tìm những cái k i a toàn bộ phe phái thực lực khá thấp đồng thời tại phe phái bên trong địa vị hơi thấp ra hỏa ra tay đi lấy bọn hắn xuất khí vị thanh toán phe phái đâu nghĩ đến nhìn tiên vương mặt mũi nên lui bước đến lui bước cũng liền ngầm thừa nhận lâm g i ậ t cách làm nhưng theo thời gian trôi qua bọn hắn phát hiện lâm g i ậ t tiểu tử này thực lực càng ngày càng mạnh hắn chỗ thanh toán phe phái chỗ thanh toán người thực lực càng thêm cường đại lúc này mong muốn xuất ra cường ngạnh thái độ đã không còn kịp rồi bề bụn nhiều việc những chuyện này lâm dật thực lực tăng lên tốc độ rất nhanh sau thời gian tám lâm giật đều yêu làm chuyện này cái này cũng dẫn đến lâm giật cơ hồ không hề rời đi qua không màu giới phụ trách c h ấ n thủ không màu giới địa mục đạo cùng dục giới thiên nhân đạo chỗ giao giới trông coi cơ hồ chưa thấy qua lâm giật đã cách nhiều năm gặp lại lâm giật nhường trông coi nhóm có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác cái này thời gian mười năm lâm giật cơ hồ không có cái gì biến h ó a quá lớn tuế n g u y ệ t trên mặt của hắn cũng không để lại bất kỳ vết tích lâm giật vẫn là còn trẻ như vậy xoài khí nhất định phải nói khác biệt kia địa phương khác nhau thật đúng là không ít chỉ từ ở bề ngoài tới nói lâm g ậ t có chút biến hóa những năm này tới áo của hắn biến một mạc rất nhiều cũng không phải nói trắng ra không đủ cao cấp là trên thân nhiều mặc quần áo nhan sắc càng lúc càng đơn điệu tiếp theo chính là lâm giật khí tức mấy năm lâm giật thần lực đẳng cấp cùng thái sơ lĩnh ngộ độ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh nhưng là đâu lâm giật khí tức so với vừa tới cái này thần giới thời điểm không biết nội liễm nhiều ít l i ê n nói như vậy phụ trách trông coi chỗ giao giới những ngày thần mình bọn hắn thậm chí không có xử lý từ lâm giật trên thân cảm giác được thần lực thái sơ thậm chí là nguyên lực chấn động màu đen đại điêu tại bên trên bầu trời vẫy cảnh cánh, cánh. tại sắp đến cửa ải thời điểm màu đen đại đeo biến thành từng đoàn từng đoàn s á m chất lỏng màu đen chui vào lâm giật trong thân thể sau đó nhìn thấy lâm giật thân ảnh chậm rãi rơi xuống gặp qua thần quan đại nhân l ư ơ n g giới chỗ giao giới trông coi là mười phần nghiêm khắc kết nối l ư ơ n g giới thông đạo là một cái rộng lớn màu trắng thông đạo gia nhập chư thần trận doanh sau lâm giật mới biết được cái này màu trắng thông đạo thật không đơn giản tại bước vào nơi này về sau liền sẽ tiếp nhận đặc thù kiểm tra trừ phi là rất cao minh ngụy trang thủ đoạn không phải đều sẽ trong thời gian ngắn bị kiểm tiếp theo chính là thông đạo hai bên ẩn giấu đi rất nhiều đặc thù tháp pháo cái này tháp pháo cũng không phải bình thường tháp pháo là sử dụng không nhìn các loại lực lượng đặc thù chất liệu làm ra tháp pháo có thể miễn dịch thần lực cũng liền mang ý nghĩa bình thường thủ đoạn không có cách nào ngăn cản chỉ có thể bằng vào tự thân cường độ ngăn cản mong muốn lấy x ô n g vào phương thức đi qua từ nơi này thế nhưng là một cái rất có tính khiêu chiến chuyện cho dù là thần lực đ ẳ n g cấp đạt đến hạng a đ ỉ n h cấp c ư ờ n g giả cũng không nắm chắc toàn thân trở ra trông coi nhóm liếc qua lâm giật chỉ cảm thấy lâm giật và mấy năm trước so sánh quả thực tưởng như hai người Kia để cho người ta hoàn toàn nhìn không ra hắn bất kỳ ý niệm gì lâm g i ậ t đâu b ỉ m cười cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác cũng tiện tay từ chính mình không gian tùy thân bên trong móc ra mấy cái hạ đẳng nguyên lực đan đưa tới trông coi nhóm trước mặt hiện tại lâm g i ậ t là cao quý thần quan thân phận địa vị tại toàn bộ chư thần trận doanh tương đối hiến hách nói không qua trường có thể ở lâm g i ậ t trước mặt bảy sắc mặt toàn bộ thần giới kia là có thể đếm được trên đầu ngón tay mặc dù như thế hắn đều một mực duy trì vừa mới gia nhập thần giới thời điểm loại kia địa thấp tại cùng người liên hệ thời điểm kiểu gì cũng sẽ đủ khả năng xuất ra chút chỗ tốt đến Mới muốn mang đầu không muốn bị lâm ê n thần, kéo bè kết phái mũ chư thần, đối mũ l giật cái này thao tác sẽ còn rất phản cảm, sẽ nghĩ biện pháp cùng cách. pháp biện giật giữ một khoảng cách. Theo thời gian trôi này phản nghĩ khoảng thao rất một Theo qua, sẽ sẽ lâm đơn ạ i gia hiện, giật Hòa phát hiện, lâm c hội h k ô g gì có ý đồ xấu, dứt k huệ o á t giật cũng mặc liền ơn lâm Đối kệ. h nhỏ cũng liền ngoan ngoan thu nhận cấp thấp nguyên lực đan đối tượng h vị thần đến tay cơ hồ là không có giá trị gì nhưng là đối phụ trách trông coi thần b i n h tới nói quả thực liền là có tiền mà không mua được bảo vật nhìn thấy lâm giật xuất g a đồ vật mấy tên trông coi kia thật sự là hai mắt tỏa ánh sáng kích động tới có chút vóng ngã lâm giật đại nhân ngài đây là sử dụng trọng lực điều khiển kỹ năng đem vật cầm trong tay nhẹ nhàng đưa tới trông coi tiểu đội trưởng trên tay mấy khoản nguyên lực đan vào tay trọng lượng xác thực có thể bỏ qua không tính nhưng là đâu t i ế t áp xúc nguyên lực vào tay thời điểm trông coi tiểu đội trưởng tay vẫn là không nhịn được run dày lên ta đẳng cấp này đã không dùng được thứ này đây là cấp trên cho đồ vật trước đó không nghĩ đến dùng lên ta như thế cầm lấy không phải lãng phí sao c ó được các ngươi gọi ta một tiếng đại nhân đồ vật liền cho các ngươi số lượng không nhiều đừng ghét bỏ ghét bỏ bọn hắn nào có ghét bỏ tư cách đâu xem như thần minh là chư thiên thần minh nhóm phục vụ cái thời gian một năm không phải là vì như vậy mấy khoả chút ít nguyên lực đằng sau lâm giật vừa ra tay chính là mấy khoả tạc không bọn hắn nào có ghét bỏ tư cách cảm tạng bên hai không dứt lâm giật đâu không có lãng phí thời gian đồ vật cho tới về sau nhẹ nhàng đi lên n h y lên thể nội thần hà tục lại lần nữa hiện hiện biến thành một cái đại điệu trở đi lâm giật hướng phía r ụ c giới thiên nhân đạo phương hướng nhanh chóng bay đi nhìn xem lâm giật bóng l ư n g biến mất phụ trách trông coi thần minh nhóm nội tâm gọi là một cái cảm kích t r ư ơ n g 1170, t t ô liềm cù mời t r ư ơ n g 1170, t t ô liềm cù mời lâm giật đại nhân người là thật t ố a ta vừa gia nhập chúng ta chư a thần trận doanh thời điểm ta đều cảm thấy hắn bất quá là cái miệng còn hôi sữa m a u đầu tiểu tử ai có thể nghĩ tới này thời gian cũng không lâu lắm lâm giật đại nhân liền lấy được bây giờ thành cựu là thật khiến người ngoài ý a t h â n binh tiểu đội trưởng nhịn không được cảm thán lên đúng vậy à đội trưởng một lúc bắt đầu ta cũng đặc biệt t r ư ớ n g mắt lâm giật đại nhân có thể hết lần này tới lần khác lâm giật đại nhân nhất không chịu thua kém nhìn tiên vương đại nhân ý tứ là đem lâm giật đại nhân xem như tương lai người nối nghiệp bồi dưỡng đoán chừng tiếp qua cái mấy ngàn năm lâm giật đại nhân liền có thể tiếp nhận tiên vương đại nhân chôn ngồi à? kia là đương nhiên nghe nói lâm giật đại nhân lần này ra ngoài chính là thay tiên vương đại nhân tìm kia nắm giữ cao cấp cường hóa kỹ năng cường h ó a sư lâm giật đại nhân gia nhập chúng ta chư thần trận doanh thật là chúng ta trận doanh này tin mừng à? từ c h ấ n thủ thông đạo những thủ vệ này trong lời nói không khó nghe được lâm giật tại chư thần trận doanh địa vị đã từng có vĩ nhân nói qua cạnh tranh tính bao hàm cùng một tính bên trong thực lực tương đối kém địa vị tương đối thấp thần bình n ó m đâu đối lâm dật làm ộ t chút ý kiến đều không có ai có thể cự tuyệt một cái cũng không có việc gì cho ngươi điểm chỗ tốt chưa từng cầm địa vị của mình cùng thân phận tới dọa lãnh đạo của ngươi đâu lâm dật phương pháp làm việc nhường thần binh nhom cảm nhận được tôn trọng thậm chí nhặt lại mấy trăm vài ngàn năm trước vừa trở thành thần thời điểm bồi xướng dạng này hắn tại chư thần trong đội ngũ lực ảnh hưởng tự nhiên là không kém được đến mức những cái tia đối lâm dật có ý kiến dĩ nhiên chính là thần lực đẳng cấp cùng địa vị cùng lâm dật khác biệt không lớn lấy ngũ phương chiến thần cầm đầu một phái đối với cái này lâm dật cũng không thèm để ý hắn chỉ muốn cẩn trọng thôi động lâu dài kế hoạch ti thông qua hai cái vị diện chỗ nối tiếp cũng không cần quá lâu thời gian ba phút cũng đã đầy đủ lâm giật vừa mới từ không gian thông đạo bên trong đi ra dẫn tại g ụ c giới thiên nhân đạo số một tinh cầu thổ địa bên trên liền trông thấy ba tên mặc g ca đen quốc phong cách chiến sĩ ngăn khuất lâm giật trước mặt cả cái chữ này có thể có chút không quá chuẩn xác chuẩn xác mà nói l à tới đón tiếp lâm giật thần quan đại nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à rẽ ợt đại nhân ý đồ cùng ngài liên hệ nhiều lần ngài đều từ chối rẽ ợt đại nhân định ngài hẹn cái này không nghe nói ngài muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ rẽ ợ đại nhân đặc biện phân phó chúng ta tới đây nên đón g ạ i mở miệng là một cái đầu mang cành ô lưu vòng tóc vàng m ắ t xanh vũ quan đường còn rõ ràng cơ bắp sung mãn người da trắng trên người hắn tản ra thuộc về đỉnh cấp thượng vị thần mới có hạng a thần lực đi theo phía sau là hai tên làn da t á i đi một tông dáng người có lồi có lõm vũ quan tinh xảo hạt đèn s ú c gió mỹ nữ nói xong lời nói này sau nam nhân túi mình váy chào phía sau hắn hai cái mỹ nữ cũng một khối đi theo hành lễ từ ba người trên thân phát ra khí tức lâm giật có thể cảm giác được cái này ổ lỉm hù một nhóm ba người đối với mình tôn kính h e r mười e s n g ơ ngươi i tới tiếp liền phiền phải mang tìm Lâm giật mỉm A ta, cha sao. nạ cùng chuyên không nhà theo hạt Phật giật địch cho láo lạc đệ để c sợ ư cái nụ cười này rất có lực tương tác, nụ này tương rất k hai ô n g gì có cái bất b tứ. kỳ hiếp huy ý n g ư ờ chủ á các c ngươi, ngươi là ổ lìm một phái hai mười c thần chi ba tám năm qua ta giải quyết nhiều ít phái thần minh các ngươi hẳn là so ta đều tình tưởng à vào lúc này chúng ta tiến tới cùng nhau liền không sợ tiên vương đại nhân buộc ta cùng các ngươi độc thủ chẳng phải là rất xấu hổ hermes cười cười hướng phía lâm giật chắc tay lâm giật đại nhân ngài nói đùa r ẻ ở giải nhân cũng không phải như vậy mà đơn giản liền sẽ bị uy hiếp liền xem như tiên vương đại nhân cũng sẽ không dễ dàng đối r ẻ ở giải nhân ra tay thứ nhất chúng ta gặp mặt tiên vương đại nhân sẽ không biết được thứ hai coi như biết được cũng sẽ không có chuyện thiền thoái gì đến lúc đó lâm giật đại nhân có thể đem tất cả vấn đề đều đẩy lên ta hờ mẹt r ê n thân c a m đ o a n sẽ không cho lâm giật đại nhân thêm thiền thoái tôi liềm u một mạch lanh chúa r ẻ ở t r i tử thần lực đẳng cấp là hạng a sống bạn năm có t h ử a siêu cấp lao quái vật tại cùng lâm giật lúc nói chuyện đúng là khắc phí như thế coi như hở m ẹ ra hỏa này đánh chủ ý sẽ kéo lâm giật xuống nước lâm giật cũng không tốt nói cự tuyệt ánh mắt hơi hướng về sau rời khóa chặt ở đằng kia mạch sắc nữ thần trên thân kim s ắ c đại ba l ã n g phát trang tại trên v a i kia m ũ quan xinh xắn tỷ lệ cực kỳ hoà n mỹ dù làm à u d a có chút tối đen cũng không cách nào đem nó khí chất trên người trò che chắn chiến tranh nữ thần adena đồng dạng là áo rừng lâm giật thất tư mười hai chủ thần nàng đang dùng lấy một đôi hàm tình mạch, mạch mạch to nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi thân phận và địa vị cực kỳ hiện hết nàng thực lực cực kỳ không tầm thường trong mắt của nàng chưa hề tiến vào bất kỳ một cái nào nam tính hôm nay tiếp xúc gần gũi lâm giật cũng là có chút n h ư ờ n g trên mặt của nàng hiện lên một vệ mất tự nhiên đường đỏ từ lâm giật kia không kiêu ngạo không tự ti thái độ cùng t i ê n suất chúng bề ngoài cùng nội liễm ký thức không khó coi ra hắn là có nhiều ưu tú ác đ ế nạ chưa hề cảm thấy ô liềm phụ chúng thần bên trong có bất kỳ nam tính so với mình ưu tú ngay cả ô liềm phụ một phái thủ lính r ẻ ớt cũng không ngoại lệ duy chỉ có tại nhìn thấy lâm giật thời điểm sẽ để cho nàng có loại động tâm cảm giác đúng vậy à lâm giật tiểu huynh đệ chúng ta ô liềm p ụ một mạch là đặc biệt có thanh ý thú hồ đâu chúng ta cũng b ấ t quá là dự định cùng ngươi nói chuyện tương lai quy hoạch liền đàm luận của cá nhân ngươi không liên quan đến phương diện khác nếu như ngươi nguyện ý ta cũng nghĩ cùng ngươi nói chuyện cá nhân ngươi phương diện vấn đề nhìn thấy ạt đệ nạ kia hàm tình mạch mạch ánh mắt lâm giật gọi là một cái ngoài ý m u ố n tới thần giới đã nhiều năm như vậy thi hành không ít nhiệm vụ có thể mình cùng ạt đệ nạ tổng cộng cũng chưa từng thấy qua mấy lần vị này chiến tranh nữ thần là lúc nào đối với mình có nhiều như vậy hảo cảm kia đi lâm giật mỉm cười biểu thị tiên vương cho nhiệm vụ cũng không phải là như vậy khẩn cấp trở lại lam tinh đem công tâu h lao đầu cho đưa đến tiên vương cùng vốn cũng không phải là một cái khó khăn chuyện đối nhiệm vụ hoàn thành thời gian tiên vương cũng không có làm yêu cầu gì lâm g i ậ t cũng là có thời gian đi ổ liềm v ụ chi đ ỉ n h đi một chuyến từ lúc tới khi đó gặp qua rẽ ở đại nhân một mặt về sau liền rốt cuộc không có cơ hội gặp được lúc này cũng là cái không sai thời cơ được đến lâm g i ậ t cho phép về sau hơ mẹ sân cần mang theo lâm g i ậ t lên ổ liềm v ụ chiến xa ổ liềm v ụ là chủ thần phe phái bên trong đại phái phô trương tự nhiên là không thiếu được tinh xảo khí phách trên xa là từ hoàng kim chế tạo trên đó khảm nạm lấy nhiều loại hy hữu bảo thạch người chỗ ngồi là từ mây tơ lụa tơ mềm chế thành lâm giật đặt mông rơi xuống liền có tràn đầy thoải mái dễ chịu cảm giác ạt đệ nạ thì là rất tự nhiên ngồi ở lâm giật bên người nàng ngầm đầu thổi cái thanh thúy cái còi lôi kéo xe màu trắng t ỉ ì gà sơ liền nhào động lên cánh chim màu trắng đem một đoàn người hướng phía chân trời phương hướng dẫn tới a thơ ô h ế nhìn thấy ạ đệ nạ cùng lâm giật đi gần như vậy lại có chút mình bị làm hạ thấp đi ý tứ lúc ấy cũng dê dụa thân thể hướng phía lâm g ậ t đưa tới đ Ả Phờ Âu đ trắng a thiệp, t r non như tuyết thậm chí mạch tới có thể phản quang lắc lâm giật có chút l ó a mắt giỡ đại nhân cùng chúng ta khác biệt xem như Âu liêm phụ một phái thủ lĩnh hành tung của hắn là cần nhận tiên vương đại nhân ước thúc bởi vậy không tiện tự mình ra nên tiếp thần quan đại nhân này còn mời ngài chớ có để ý xem như ô liêm phụ trúng thần đứng đầu giỡ ờ thực lực là không thể nghi ngờ đến tội cùng cường hãn đến mức nào hoàn toàn có thể dựa theo tiên vương đến tham thảo ô liềm phụ một phái cũng không có bất làm đâm l ư n g tiên vương chuyện trọng điểm đâm l ư n g cùng tiên vương zeus dẫn đầu ô liềm phụ chúng thần dám làm loại chuyện này chỉ có thể nói rõ zeus thực lực cũng không kém tiên vương quá nhiều nhưng mà thuyết pháp này cũng không chặt chẽ cẩn thận tiên vương là bày mưu nghĩ kế trật tự trường không giả bất luận là từ thực lực cổ tay vẫn là từ nội tình phương diện đều không là zeus có thể tưởng tượng tại cái kia chư thần hôn chiến b i ê n đại có thể dẫn đầu chư thần đem cái loạn thế này cho kết thúc kia cũng không phải bình thường người có thể làm được nói trắng ra là rẽ ở là cái này tam giới lục đạo một phương đại năng thực lực của hắn đến gần vô hạn tại mạnh nhất hắn cũng là trên thế giới này là số không nhiều có được cạnh tranh n h n g kẻ chấp cờ tư cách đại năng vì thế hắn hành động nhận nghiêm mật giám thị hợp tình hợp lý dù sao cái gì đều mặc kệ lời nói đúng là sẽ cho tiên vương chi phối tạo thành lung lay nói không chừng đến lúc đó thu thập cái này cục diện rồi dám phải bỏ ra cái giá không nhỏ tiên vương làm như vậy đâu ngoại trừ bất việc điểm này nguyên nhân bên ngoài càng nhiều vẫn là mong muốn cho cái này tam giới lục đạo khó được hòa bình chút chuyện này ta còn là biết được cũng sẽ không có chỗ trách tội chi ý lâm giật gật đầu mỉm cười cực điểm kiêm tốn cái này khiến một bên đặt đệ nạ ít nhiều có chút khó chịu l ù n gió mát thổi qua khuôn mặt màu trắng t ỉ gạ sật cất cánh tùy ý trên bầu trời lao vụn tia duyên dáng đường còn cùng tình khiết trắng loáng kết hợp chung một chỗ đúng là không có chút nào không hài hòa cảm giác cái này khiến lâm giật không thể không b ộ i phục lên này thiên đạo quỷ phụ t h ầ n công Tỉ gạ sật hướng phía lưỡng giới chỗ nối tiếp địa phương nhanh chóng buôn tập rất nhanh lâm g ậ t lại lần nữa về tới lúc trước thông qua kiểm tra cho người ta chỗ tốt địa phương bất quá lần này trải qua có chút không giống tại trải qua lưỡng giới kết nối chỗ địa phương người bình thường là cần tiếp nhận kiểm tra nhưng lần này thuần kim chế tạo xe ngựa cũng không dừng lại màu trắng tân mã đã không mà đi y ê u nhã từ thông đạo phía trên xe qua phụ trách trông coi thần binh nhóm chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái về sau liền t b y ým tỉ gã s mang theo xe ngựa màu và nóng g n rong rồi m à qua thần binh nhóm đều rất biết rõ chiếc xe ngựa này là ô liềm u một mạch người lãnh đạo tối cao rẻ ở tọa giá ở tại thần giới rẻ ở địa vị cùng tiên vương địa vị không kém nhiều ngăn cản rẻ ở tọa giá cùng ngăn cản tiên vương cũng không có quá lớn khác nhau thần binh nhóm địa vị khá thấp ở tại thần giới cơ hồ không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng ngăn cản rẽ ở tọa giá chuyện bọn hắn đương nhiên sẽ không làm thậm chí cũng sẽ không đi gió xét tọa giá bên trong đến tột cùng ngồi người nào bởi vậy bọn hắn căn bản là nghĩ không ra lâm giật sẽ lại lần nữa vòng trở lại ô liềm phụ vị trí là không màu giới thiên nhân đạo khoảng cách tiên vương cũng có không khoảng cách ngắn tại thời gian mấy năm qua bên trong lâm giật không ít đến núi ô liềm phụ làm việc lấy thần mã cùng hoàng kim xe là tọa giá đến đây là lần đầu xuyên qua từng tầng từng tầng lượn lờ mới ngủ lâm giật hưởng thụ lấy kia gió mát thổi vào mặt cảm giác quan sát toàn bộ ô l i m phủ tinh cầu đứng bước từng tòa núi cao nguy ê nga n thực lực cường đại thượng vị thần nhóm đ ề u ở tại chính mình trên ngọn núi mà tòa kia tối cao hùng vĩ nhất trường kỳ bị lôi điện chỗ quanh quần lấy chính là núi ô l i m phủ ô l i m h ủ tinh cầu tương đối đặc thù đặc thù ở nơi nào đâu chính là đấu tranh khá nhiều bọn hắn mạch này chư thần tôn trọng chính là lực lượng lấy vo đạo quán triệt tất cả rẽ ở xem như tinh cầu này chúa tể hy vọng chính là dưới tay mình đám người tật k ả năng mạch lên tam giới lục đạo vừa mới thống nhất thời điểm rẽ ở xem như kết thúc loạn thế đại công thần một trong tự nhiên là có được được đến tự hạt tinh cầu tư cách thơ phụng vũ lực rẽ ởs biết do một sự kiện lực lượng khả năng mang đến quyền nói chuyện chính mình tự hạt tinh cầu phát triển có được hay không cùng dưới tay mình người có bao nhiêu sức chiến đấu ở mức độ rất lớn có thể quyết định rẽ ởs tương lai hòa bình đó bất quá là ngắn ngủi hòa bình chỉ có nắm giữ tuyệt đối lực lượng liền có thể đổi lấy vĩnh cựu hòa bình bởi vậy rẽ ởs tại ô liềm cụ thành lập mới bắt đầu liền định ra hợp lý đấu tranh quý cụ muốn nói toàn bộ tam giới lục đạo địa phương nào mục nát hầu như không nghiêm trọng ít nhất định chính là rẽ ở quản hạt ô liềm cụ tinh vì sao nói như vậy đâu lấy lâm giật thiên phú cùng thực lực như hắn sinh ra tại ô liềm v ụ tinh cầu lời nói hắn tất nhiên đã bằng vào thực lực của mình trở thành cái tinh cầu này địa vị sùng cao nhất mười hai chủ thần một trong thông qua điểm này lâm giật có lý do tin tưởng tại đông đảo phe phái chư thần bên trong ô liềm v ụ thực lực nhất định là mạnh nhất cái kia thay đội không có cái thứ hai đi g ạ sật thành không lâm giật nhàn nhã dựa vào hoàng kim chiến xa bên trên theo chém giết h ò h é t phương hướng đem ánh mắt đặt ở phía dưới ngay tại chiến đấu ô liềm hụ thần dân chiến h â n lâm g ậ t minh đệ thật là làm cho ngươi chết lời t á c ổ liềm phụ tinh cầu bên trên tranh đấu chưa hề đình chỉ qua hy vọng cái này sẽ không lưu lại cho người ấn tượng xấu vậy dĩ nhiên là sẽ không lâm giật đối cái này chế độ đưa ra khẳng định tiến bộ là cần cạnh tranh đến thực hiện tốt cạnh tranh sẽ trở thành một cái bàn tay vô hình không ngừng thôi động ổ liềm phụ tinh cầu chỉnh thể trình độ tiến bộ cái này sống yên ổn n g h ị đến ngày gian nguy cách làm đã định chức nhường ổ liềm phụ tinh tại cạnh tranh kịch liệt chư thần phe phái bên trong chỗ hết tài năng đưa thân mạnh nhất liệt kê nhìn thấy lâm g ậ t đối ổ liềm p h lý niệm chắc chắn như thế h t đệ nạ tại lúc giới thiện càng thêm khởi tình không chỉ trong chốc lát lâm giật liền nhìn thấy núi ô liềm phụ mặc dù không phải lần đầu tiên thấy tòa này ô liềm phụ mười hai chủ thần nghị sự cùng quyết sách thần thánh chi địa lâm giật nhưng cũng cảm thấy cực kỳ hùng vĩ cùng rung động đang đến gần núi ô liềm phụ thời điểm d h gà sắt bắt đầu chậm rãi hạ xuống cho đến mức vàng đỉnh chỉ rơi vào đỉnh núi phía trên đỉnh núi bên trên zeus mang theo còn lại chín tên chủ thần đang chờ đợi nhìn thấy lâm giật đến zeus trên mặt lộ ra vẻ vui thích cũng không để ý song phương địa vị tranh lệch khắc khí hướng phía lâm g ậ t đưa tay ra thần quan đại nhân gần đây là rất bận rộn à vẫn muốn tìm một cơ hội hẹn ngươi nói chuyện cùng ngươi uống chút trà đúng đúng dịch đáng tiếc cảm giác ngươi một mực đều bệ bộn nhiều việc lần này phái thủ hạ người đưa ngươi như thế chặn được tới nhiều ít là có chút mạng muội còn xin ngươi tha thứ cho ta mạng muội lâm giật rất biết rõ người này trước mặt không phải đèn đã cạn dầu tư cách thấp như vậy trò chuyện bất quá là lấy lui làm tiến m à thôi loại này nụ cười hiền hòa hạ thường thường dễ dàng nhất cất giấu không thể nghi ngờ lập trường t h ờ i có vẻ xốc xếp mái tóc dài màu trắng cứ như vậy chọn tại trên bay hiển thị rõ lỏng lẻo ở trên người hắn lâm g ậ t đồng thời cảm thấy cảm thấy cảm giác áp bách lâm đó cũng không phải rè ớt không đủ mạnh dám ở tiên vương dưới mí mắt có nhiều như vậy động tác hắn có thể là người yếu gì nói trắng ra là cũng chính là cùng tiên vương như thế đối tượng thân thần lực và thái sơ điều khiển tới cực hạn thể hiện không có việc gì là sẽ không lãng phí trên người mình bất kỳ một chút xíu thần lực rè ớt đại nhân nói như vậy nhưng chính là cho ta chủ mũ cũng không quá tốt chương một nghìn một trăm bảy mươi hai kỳ p h ổ cùng tạo phản chương một nghìn một trăm bảy mươi hai kỳ p h ổ cùng tạo phản lâm giận dứt lời đưa tay ra cùng rè ớt n ắ m ở cùng nhau núi ố liềm k u đ ỉ n h trúng thân chỗ kia là chỉ có mười hai chủ thần mới có tư cách tiến vào địa phương hôm nay lâm giật thu được đặc quyền tại mười hai chủ thần hoan nghênh hạ tiến vào kia thần thánh cung điện chúng thần chỗ bên trong hội nghị địa phương nhàn nhã địa phương cái gì cần có đ ề u có thị nữ cung kính bưng lên rượu ngon món ngon bày ra tại lâm giật trước mặt sau đó quy quy củ củ lui ra mười hai chủ thần tại rẽ ở stỏ ý dưới một khối dơ chén rượu lên nghe nói ngươi đưa thích đánh cờ đồng thời kỳ nghệ không sai không biết rõ ngươi đôi cái này trước hát sau bạch chi quy củ có cái gì đặc thù cách nhìn nghe nói như thế lâm giật hơi hơi lăng thần như vậy một lát sau đó liền lộ ra nụ cười nhẹ nhõm hắn là thật không nghĩ tới rẽ ở gia hòa này đúng là như thế ngay thẳng hỏi lâm d ậ t ưa thích đánh cờ tiên hỏi là đứng đ á n h cờ sao cái này hỏi không phải tạo phản c h u y ệ n sao nhưng mà lâm d ậ t đối rẽ ở sẽ đưa ra cái đề tài này đến thương nghị sớm có dự liệu bởi vậy lâm d ậ t cũng không có quá mức n g o à i ý m ớ n bất luận là trên b à n cờ quy củ vẫn là tự nhiên quy luật đều có đạo lý riêng không biết rõ rẽ ở đại nhân hỏi ra vấn đề này là đối trên b à n cờ quy củ có cái gì bất mãn sao ta đối với phương diện này vẫn còn có chút tạo nghệ có cái gì bất mãn hoặc là không nơi thích hợp có thể nói v ớ i ta nói nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi một chút nghe được lâm giật lời này sẽ ợ hiện ra nụ cười trên mặt biến càng thêm s á n lạ lâm giật có thể nghe hiểu hắn trong lời nói lời nói có thể minh bạch hắn ý tứ đồng thời không có một n g ụ m từ chối vậy thì chứng minh kế tiếp là chuyện là có nói cũng là không phải cái đại sự gì chính là a cái này trên b à n cờ quy cụ a luôn cảm thấy là càng ngày càng không thú vị hát đi đầu b ạ c h sao ứng lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại từng bước nhận hạn chế ngay cả lạc từ vị trí a đều có thụ hạn chế này sẽ nhường chất mạch từ người cảm giác được càng thêm không thú vị a ngươi cảm thấy thế nào lâm giật minh đệ nhìn tướng mạo liền biết r e ớt đã có hơn b ậ t tuổi nhưng mà liền xem như tuổi đã cao r e ớt trên trán khí khái hào hùng cũng không phải bình thường thượng vị thần c ó thể so với dù là giờ phút này r e ớt trên mặt chất đầy vẹn chuyển ý cười ngươi cũng không thể đem hắn xem như một cái mặt mũi hiền lành lão nhân từ hắn một phen phát biểu bên trong liền có thể nhìn thấy cái k i a còn g vọng đến cực điểm d i a tâm đối lần này phát biểu lâm giật nhẹ gật đầu như thế cái r e ớt tạo phản lý do mặc kệ làm chuyện gì khắp nơi bị hạn chế ngay cả tài nguyên phân phối cũng chỉ có thể dùng người ta còn lại rẽ ở đâu thực lực không kém tại bạn năm trước thậm chí tiên vương tương xứng hiện tại có thực lực t r i n h lệch kia hoàn toàn là bởi vì giai cấp khác biệt tài nguyên phân phối có khác biệt đưa đến đứng tại kim tự tháp đỉnh tiên vương đem tất cả chất lượng tốt thành phẩm đều b ả khống tại trong tay của mình có thể rơi xuống hắn rẽ ở trong tay vậy cũng là chọn còn lại đương nhiên chỉ có tạo phản lý do còn chưa đủ được đến lâm giận duy trì rẽ ở đại nhân kia không có cách nào à cái này trên bản cờ quy củ từ xưa như thế như muốn đánh mỡ cũng không phải chuyện dễ dàng gì bị cản trở là thật là nhiều lắm nếu là không có đầy đủ luận cứ chuẩn bị nói không chừng ý nghĩ này vừa nói ra liền sẽ bị phủ quyết trực tiếp bóp chết từ trong trứng nước hai người đối thoại nhìn như là đang nói chuyện đánh cờ kỳ thực suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ hai người vì cái gì làm phiền phái như vậy là bởi vì bọn hắn đều tin tưởng một khi có một phương đem chuyện trọc ra thật đúng là có thể chọn tới nói mình giảng thật sự là đánh cờ chi đạo lời này đâu tiên vương khẳng định là không tin có thể tiên vương cũng không cái gì trực tiếp chứng cứ chứng minh hai người có hài lòng、Lâm、giật lo lắng đâu không thể bảo là không đúng xem như trưởng khống tam giới lục đạo trí tôn tiên vương cổ tay cùng lòng dạng rẽ ở so đ ạ i đa số người đều tin tưởng lâm g i ậ t lo lắng tất nhiên là không có gì không đúng không có hoàn toàn chuẩn bị kín đáo kế hoạch tất nhiên là không có tư cách đi khiêu chiến tiên vương chi phối ám hưng ơ tổ chức chính là ví dụ tốt nhất nói bọn hắn là vết xe đổ không chút gì quá mức cũng bởi vì nóng lòng đẩy vào tiến trình mới đưa đến ám hưng ơ tổ chức bị c h ậ n ép lúc đầu đâu tại không bại lộ dưới tình huống làm nhiều chút chuẩn bị ám hưng tổ chức nói không chừng thật có thể lùng lầy tiên vương căn cơ dù sao chư thần trận doanh s á t thực không phải thùng s á t một cái tương phản vẫn là năm bẻ b ả y mạng đáng tiếc là hiện tại biến kéo thành bụng ám hưng cấp tiến ngược lại nhường tiên vương chi phối lực biến càng thêm vững chắc quy củ s á t thực khó mà đánh vỡ đúng là loại này kéo dài vạn năm quy củ càng là không gì phá nổi nhưng mà tam giới lục đạo là có thay đổi tính chỉ cần đa số người cảm thấy quy củ này không đúng theo thời gian trôi qua quy củ này liền phải đổi không phải Dân ý là rất trọng yếu điểm này đâu rẽ ớt nói không sai lâm giật rất tán thành thuyết pháp này cái này tam giới lục đạo xưa nay không là thuộc về người nào đó người mà là thuộc về sinh hoạt tại cái này ngàn vạn thế giới bên trong ước vạn sinh linh h á n tiên vương quả thật có thể chế định ra quy củ của mình nhường tam giới lục đạo các sinh linh đi tuân thủ khả năng làm được cũng chính là điều này lần này cờ a quy củ cơ bản đều là để chết tất cả mọi người sẽ dựa theo cái quy củ này đi làm nhưng mà ta nghe nói tại kiểu lũ tri địa hủy diệt trước đó kiểu lũ vương trong tay liền có loại đặc biệt đánh cờ c h i p h á t nghe nói chiến thuật của hắn hung h á n không sợ chết hung manh tàn bạo hắn càng là lưu lại một bản kỳ phổ đáng tiếc là bản này kỳ phổ tại vị trí nào h i ệ nhưng tại k ô n n g g có ờ i biết. h chỉ e nói cần n ắ mà giữ cái n y này, một cờ phát, đánh cờ thời điểm, thêm tâm mà, thời hát thể thật cờ cờ bạch có chẳng càng đặc sắc. pháp, phải đánh hòa này, tâm là thật to lớn. Nhưng liền lớn. gia giã là là dị vị, A ở to ý nghĩ của hắn s á t thực cũng đầy đủ rõ ràng sát quỷ có thể khiến cho chư thần cảm thấy kiếm kỵ tuyệt đối không phải là bởi vì sát quỷ nhóm hung hãn không sợ chết không phải là bởi vì bọn hắn gần như điên dại đồng dạng giết chó tính khẳng định còn có cái khác không muốn người biết thuộc tính từ sát quỷ vào tay dùng cái này đến dung chuyển tiên vương chi phối quả thật là cái lựa chọn tốt có bậc này thần kỳ kỳ phổ nếu là kia k ỷ phổ không có đạt tới loại trình độ này đến lúc đó chẳng phải là náo cái chê c ở sao muốn thu hoạch được lâm g i ậ t duy trì dễ ở tất nhiên là muốn bao nhiêu nói chút nội dung nhường lâm g i ậ t an tâm nội dung nếu không dựa vào cái gì nhường lâm g i ậ t duy trì hắn dựa theo chính mình thiết đấu lâm g i ậ t chỉ cần tiếp qua cái thời gian mười năm liền có thể đem thực lực của mình tăng lên tới đủ để phá vỡ cách cục trình độ đến lúc đó lâm g i ậ t liền có thể dựa vào chính mình giải quyết tất cả phiền thoái kia là tự nhiên ta mặc dù không biết do kia kỳ phổ bên trong đến tột cùng ghi chép những thứ gì nhưng ta có thể khẳng định là k i u k ỷ phổ tuyệt đối chỉ có thể so ta nói phải cường đại chúng ta chỉ cần tốn hao chút thời gian lĩnh hội ảo diệu bên trong liền có thể tìm tới phá vỡ truyền thống thế cuộc mấu chốt ngươi cảm thấy thế nào rẽ ở nói đứng dậy hướng phía lâm giật đưa tay ra lâm giật nhìn xem rẽ ở kia gầy còm nhưng là có chút hữu lực bàn tay cũng không có quá nhiều xoắn suýt liền bắt đi lên hắn rất biết rõ đây tuyệt đối không phải cái gì hố không phải là tiên vương khảo thí chính mình độ i trung thành một loại phương pháp rất rõ ràng chư thần trận doanh cũng không phải là thùng sắt một cái nếu không ám hưng làm loạn thời điểm g ụ c giới không có cơ hội rơi vào ám hưng trong tay trương 1 ộ t n h a d e s năng lực đặc thù trương 1173, h a d e s năng lực đặc thù đây coi như là cái trả lời khẳng định nghe nói như vậy lâm g i ậ t khẳng định rè ớt g i tâm nhưng là đâu rè ớt cần có kỳ phổ lại nên đi đâu đi tìm đâu ban đầu ở ám hưng tổ chức kiểm hộ hạng kiểu u vương tần trụ mang theo dưới tay hắn mấy chục vạn sát quỷ, tìm nơi nương tựa ám hưng tổ chức sát quỷ nhất tộc là liền tiên vương đều cảm thấy kiên kỷ tồn tại trên người bọn họ đến tội cùng ẩn giấu như thế nào ngoài ý liệu bí mật nghĩ đến chỉ có tiên vương rất rõ ràng ám hưng tổ chức dự định là không có sai lại không rõ ràng sát quỷ bộ tộc năng lực đặc thù trước đó thật tốt đem bọn hắn giữ lại cũng may thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định đáng tiếc ám hưng tổ chức các cao tầm tin lầm tràn đầy tự tin rút l ơ n g dậy n g h e xong ý kiến của hắn mang theo ám hưng tổ chức các thành viên lại lần nữa có thời càng là không ngờ tới lâm giật sẽ ở thời khắc mấu chốt phản chiến nhường thế cục hướng phía không thể tưởng tượng nổi phương hướng đi phát triển liên quan tới tần trụ cùng sát quỷ nhất tộc tin tức đừng nói người ngoài coi như lâm giật cũng chưa từng biết được tại cho tần trụ đưa đến kia đặc biệt tinh cầu bên trên về sau vì tần chủ cùng sát quỷ nhất tộc tương lai á m hưng tổ chức đặc biệt nhường trong tổ chức sử dụng không gian hệ kỹ năng đại năng đem tần chủ cùng sát quỷ nhất tộc chuyển rời đến đặc biệt địa phương đừng nói là người ngoài ngay cả lâm giật vị này nắm giữ ba mươi hai cấp chiếc nhẫn tổ chức đại lão cũng không tư cách biết được tần chủ cùng sát quỷ nhất tộc đến tột cùng ở nơi nào lấy tần chủ cùng sát quỷ làm làm đột phá khẩu s á t thực không sai cũng không tìm được tần chủ cùng sát quỷ nhất tộc vị trí kia tất cả suy nghĩ đều là phí công lâm giật là cái tương đối hiền h o à người hướng về phía trước mặt mười hai chủ thần cười cười xem như đối bọn hắn kế hoạch tán thành sau đó đưa ra tương đối vấn đề mấu chốt kế hoạch là không sai kế hoạch khả thi cũng tương đối cao nhưng là đâu có một vấn đề nhất định phải giải quyết một cái cái kia chính là kỳ phổ vị trí người đến làm rõ ràng vấn đề này không giải quyết tất cả tưởng tượng cũng chỉ có thể dừng lại tại thiết tưởng phương diện z e u s cũng không phải người ngu xem như ô lìm phủ c r ú n g thần thủ lĩnh hắn nắm giữ tình báo trong tay lưu lại tài nguyên cũng không ít hắn đã đem lâm giật mời được cái này cũng sẽ không mạo m ộ i đưa ra như thế cái kế hoạch có thể thành là chúa tể một phương có thể trắng trợn tại tiên vương trước mặt làm đâm lưng tiên vương chuyện còn có thể bình yên vô sự sống đến bây giờ không có bị tiên vương đặt vào xử lý mục tiêu hắn có thể là cái đơn giản nhân vật sao có thể không có nắm chắc liền e m lâm giật kéo đến kế hoạch này bên trong sao lúc này liền đến thiên hạ đẹp s mờ miệng kia là cái làn da trắng bệnh cả người đều đặt mình vào tại một mảnh h ắ t trong phòng trung niên nam nhân chỉ là hướng bên cạnh hắn vừa đứng liền có thể cho người ta một loại vô cùng che lấp cảm giác nhìn thẳng hắn trong nháy mắt đó càng là cảm thấy mình như là rơi xuống hầm băng biết được thân phận người có thể hiểu được nguyên nhân vì sao không biết được thân phận người chỉ sợ sẽ đem xem như một cái quay vật xem như minh giới c h i chủ cùng tần trụ đồng đạo cùng là trưởng quản vong linh thần hai người lại hoàn toàn tương phản từ một điểm này không khó coi ra hà đès là muốn so tần trụ mạnh lên không ít lấy lâm giật thực lực bây giờ đứng tại tần trụ trước mặt trên cơ bản không có cái gì áp lực có thể ngươi muốn đem hà đès sách đi ra cùng lâm giật đơn đấu vậy thì không giống nhau lâm giật đối đầu hà đès cơ bản không có gì chiến thắng nắm chắc hắn thậm chí có thể đón được chính mình thần hạ t ụ đối hà đès trên cơ bản không được bất cứ hiệu quả nào mong muốn thắng qua hà đès tỷ lệ lớn chỉ có thể mời vô tri kỳ hoặc là đại thánh ra tay hạ đẹp chậm rãi đứng dậy đưa tay ra cùng hắn quanh thân hát vụ một khối tới lâm giật trước mặt lâm giật minh đệ ngươi tốt lúc trước cùng ngươi lúc gặp mặt trên cơ bản không làm sao tán g ố u qua thừa dịp lần này ngươi đến chúng ta ô lìm cụ tinh có thể nhiều hiểu rõ một chút lâm giật nắm lấy hạ đẹp tay tại hai người tứ chi tiếp xúc trong nháy mắt đó hạ đẹp hộ thể hát vụ liền theo tay của hắn cuốn lên lâm giật cánh tay sau đó hướng phía lâm giật đầu phủ diêu mà lên đối với cái này lâm giật cũng không có bài xích mà là tùy ý kia hát vụ tại trên đầu của mình xoay quanh không ngoài dự liệu tại hát vụ đồi hồi vài vòng bề sau liền đem hạ đéc chuẩn bị tự giới thiệu chuyển tiến vào lâm giật trong đầu gia hòa này quả nhiên hai người thần v ị tính chất khác biệt không lớn năng lực khác nhau cũng không lớn thông qua lâm u sinh tiền nói tới năng lực của mình cùng ca ca của mình cùng mọi mọi năng lực thêm tại một h ố i chính là cựu lưu vương tần trụ năng lực tần quang thần v ị là vạn hồn c h i chủ hà n đ ô i linh hồn thể có tuyệt đối áp chế chỉ cần mục tiêu không có nhu c thể liền sẽ bị tần quang thần lực hoàn toàn áp chế lâm u năng lực là có thể nhường tất cả mất đi sinh mệnh vật thể cho mình sử dụng nàng là vong linh quân chủ hạ đ é năng lực hơi đặc biệt thậm chí có chút tiếp cận với lâm dật thu hoạch cấp s s s thiên phú luân hồi tiếp xúc thông qua luân hồi tiếp xúc kỹ năng lâm dật có thể thu hoạch mục tiêu nhất định năng lực thu hoạch mục tiêu ký ức hạ đến đâu tương tự nhưng lại không phải hoàn toàn tương tự năng lực của hắn là có thể thông qua cùng đối phương có giảng buộc đồ vật từ đó tìm kiếm được mục tiêu vị trí kỹ năng này tên là không chỗ che thân không chỗ che thân loại hình kỹ năng chủ động các hệ không do đẳng cấp không do tiêu hao không ngâm sướng thời gian không thời gian cụm đồ không hiệu quả có thể thông qua cùng mục tiêu có g i n g buộc vật phẩm từ đó truy tung tới mục tiêu vị trí siêu tầm tốc độ cùng phạm vi độ chính xác chờ quyết định bởi vật phẩm này cùng mục tiêu giảng buộc trình độ vật phẩm này cùng mục tiêu giảng buộc trình độ càng cao tìm kiếm tới mục tiêu tốc độ phạm vi độ chính xác đợi lát nữa càng cao kỹ năng này không nhận cùng mục tiêu t r ê n lệnh đẳng cấp ảnh hưởng hạ đẹp thành ý không đúng là toàn bộ ổ lìm u một phái thành ý là rất đủ trực tiếp đem kỹ năng kỹ càng giới thiệu cho phô bày đi ra kỹ năng này là ta thành thần về sau ngẫu nhiên đốn ngộ đi ra ngươi k h n g rất là h ế u kỳ ta làm như thế nào tìm kêu kỷ phổ sao tìm tới kỷ phổ mấu chốt vẫn là ở chỗ ngươi lâm dẫn hưng đệ h a d e s không có quanh coi lòng vòng nói thẳng ra chính mình biết tình báo muốn nói đến h a d e s cùng tần trụ một nhà nguồn gốc là thật không ít h a d e s ra hòa này bất luận là đối thần vương vẫn là đối rẻ ở đều là có dạ tâm lúc trước lâm u cũng đã nói h a d e s ngấp nghe cựu lũ vương năng lực ý đồ thông qua thông gia phương thức nhường đợi sau của mình thu hoạch được một bộ phận cựu lũ vương năng lực sau đó thông qua phương thức như vậy không ngừng đem gia tộc mình thực lực tăng lên cho đến xuất hiện hoàn mỹ nhất đ ờ i sau lâm u chính là không nguyện ý cùng mình chán ghét người ở cùng một chỗ mới tới thế gian thông qua kỹ năng trở thành lâm g ậ n đ ồ n đối hạ đès một phái lâm u là không có gì lời bán h giận nàng rất biết rõ chính mình sở hữu sẽ có như vậy long đăng vận mệnh là chính mình lương beo năng lực bố trí lâm giật cũng tin tưởng đạo lý này hắn chỉ có thể cảm t h á n hạ đès gia tâm cũng sẽ không đối hạ đès có quá lớn o á n nghiệm hiện nay nói tới lâm u lâm giật tự nhiên cũng sẽ không tức giận ta nghĩ ta biết đại khái ngươi muốn làm gì chương một n r ă m bảy m ư lâm giật thỏa hiệp chương 1174, lâm giật thỏa hiệp hạ đès lời kế tiếp không ra lâm giật sở liệu vì thực hiện giã tâm của mình hạ đès một mực đều chú ý tới cựu u chú ý cựu vương một nhà kiểu biết. Biết đương u c h nhiên gì ra, v tại giới thiệu chính mình vì cái gì biết được kiểu ưu tình huống thời điểm Hades cũng không có nói ra tâm của mình. hắn a d e s giận không phát h trô lấy cớ đâu rất thích hợp rất có sức thuyết phục dù sao lúc trước cựu lũ vương tần trụ là đáp ứng cùng mình thông ra h a d e s giận đang giám thị cựu lũ giám thị tần trụ đây là hoàn toàn nói còn nghe được cũng hợp tình hợp lý lâm u trở thành ngươi triệu hoán gia vật đang khôi phục thực lực về sau vì cứu ngươi m ệ n h hy sinh chính mình để ngươi kế thừa thần lực của nàng kế thừa nàng bản m ệ n h thần khí đ â y hết thảy đều là cơ duyên của ngươi càng là cơ duyên của chúng ta là chúng ta hợp tác cầu nối ta nói đến đây ngươi hẳn phải biết ta muốn làm gì đi yên tâm sẽ không hủy hoại lâm u bản bệnh thần khí chúng ta chỉ cần mượn ngươi bản bệnh thần khí sử dụng tất cả vấn đề đều có thể giải quyết lâm u là tần trụ nữ nhi quan hệ của hai người có nhiều mật t i ế t giữa hai người giảng buộc sâu sắc bao nhiêu cái này tất nhiên là không cần nhiều lời thông qua lâm u bản mệnh tần h khí tìm tới tần trụ vị trí việc này không khó chỉ cần mượn dùng đoạn h ồ n quyết việc này đâu cũng không phải việc khó gì đáng tiếc là lâm giật cũng không có ngay đầu tiên bằng lòng mà là lâm vào xoắn suýt bên trong vì sao xoắn suýt g e n sắc cần bản thân cứng rắn đạo lý lâm giật là biết mượn nhờ ô lìm u một phái lực lượng đi lung lay tiên vương chi phối đây đúng là cái ý đồ không tội nhưng là đâu cái này rất rõ ràng là cái xua hổ nuốt xói quét sách hiện tại nói là thật tốt chân thành hợp tác sắt đá không rời tất cả mọi người là hảo huynh đệ chỉ khi nào bọn hắn sau khi đạt được mục đích sẽ làm thế nào đâu lâm giật nên như thế nào bằng vào lực lượng của mình chế hành bọn hắn nhìn thấy lâm giật không có trả lời rẽ s trên mặt hiện lên một vệ không vui vừa mới kêu phiên mịt mờ trò chuyện không phải liền là nói song phương có thể hợp tác sao thế nào bây giờ nói ra ý nghĩ của mình về sau lâm giật không có đáp ứng chứ cái này nhiều ít là có chút trêu đ ù a thành phần ở bên trong á rẽ ở ố liềm vụ chi vương địa vị là so ra kém tiên vương như vậy cao thượng dù sao cũng là một phái đứng đầu hắn sao có thể cho phép người khác trêu đùa chính mình đâu lâm giật là tiên vương người nếu là tại việc nhỏ phương diện bị đổ bỡn lâm giật còn chưa tính đây chính là mưu phản đại sự a không cột vào một sợi dây thường lên hắn sao có thể yên tâm n h ư ờ n g lâm giật đơn giản như vậy thì rời đi đâu tiểu h u n h đệ ngươi đây là ý gì không phải mới vừa nói thật tốt muốn giúp ta tìm k i a m ộ t phần kỳ phổ sao thế nào ta đem ý nghĩ của mình nói sau khi đi ra ngươi liền bắt đầu do dự đâu làm như vậy sẽ có hay không có chút không quá phúc hậu j e s lúc nói lời này cùng nó bên trong sắc ý biến cảng rõ ràng lâm g ậ t rất biết rõ r u s tại sao lại xuất hiện dạng này s ắ c ý cũng có thể lý giải r u s xuất hiện không vui nguyên nhân cái kia r u s đ ạ i nhân ta không phải không cùng các ngươi hợp tác ý tứ ta vô cùng có thể hiểu các ngươi mong muốn cải biến cái này cách cục tâm tình chỉ có điều lý niệm của chúng ta dường như chút yếu kém dị các ngươi theo đuổi là ích lợi của mình ta theo đuổi là công bằng công chính phát triển ta muốn thấy đến thế giới cùng các ngươi tưởng tượng không giống nếu như giúp các ngươi cải biến trên b à n cờ quy củ để các ngươi trở thành xuống một cái b à n cờ người nói chuyện đây có phải hay không là không có ý nghĩa gì nghe nói như thế rẽ ở minh mạch lâm giận ý tứ nhưng là hắn lý giải không được lâm g i ậ t ý nghĩ lúc trước cũng đã nói liền xem như thần cũng không có cách nào thoát khỏi những cái kia ti tiện nhân tính jesus muốn vì chính mình mưu phúc lợi là dưới tay mình người mưu phúc lợi việc này không có bất kỳ tật xấu gì thậm chí nói dạng này tam quan mới là chính xác thiên hạ đại đồng không có giai cấp khác biệt dạng này thế đạo chính xác sao thật có thể tồn tại sao nhân tính là chịu không được khảo nghiệm như thế cao thượng lý tưởng coi như lâm g i ậ t có thể dựa vào lực lượng của mình đi thực hiện ai có thể cam đoan tất cả mọi người bằng lòng phục tùng đâu rất nhanh j e s s đã nghĩ thông suốt tiểu thí hải lâm giật tuyệt đối là cái tiểu thí hải không có ngây thơ tới trình độ nhất định người nhất định nói không nên lời như vậy lúc ấy trong lòng quần quận kia một cỗ s ắ c ý lập tức tiêu tán suy tư một phen căn cứ lâm giật hình tượng tận khả năng nhớ lại lâm giật một phái kia người lễ nghi đang nhớ lại lên về sau rẽ ở xứng người lên quét mắt một vòng bên cạnh mình ô l i ề m c ù các chủ thần chỉ cần một ánh mắt bọn hắn liền có thể minh bạch rẽ ở xí tứ lập tức đi theo rẽ ở xứng lên lâm g ậ t minh đệ ngươi nói như vậy chúng ta liền biết ngươi lo lắng vấn đề này ta có thể cho ngươi làm ra căn đoan chỉ cần ngươi bằng lòng hiệp trợ chúng ta chúng ta ổ lìm phủ chúng thần bằng lòng dựa theo ý chí của ngươi đi phát triển thế giới này đương nhiên chúng ta còn có một điều kiện chúng ta nói cái gì đều không màng tự nhiên không thực tế chúng ta đây mong muốn nhiều tư nguyên hơn so với hiện tại nhiều tư nguyên hơn hiện tại tiên vương có thể có được đ ủ vận chúng ta chia năm năm chúng ta cũng có thể căn đoan không can dự cái này tam giới lục đạo phát triển ngươi thấy thế nào nghe được cái này lâm giật ít nhiều có chút im lặng đây là không coi mình là người a loại này không thiết thực lời nói đều có người có thể nói ra sao loại này không cắt lúc tế lời nói còn hy vọng xa bởi lâm giật có thể tin tưởng sao quả thực chính là người s i n ó i mộng chỉ là lâm giật trước mắt dường như không có lựa chọn tốt hơn nếu là không đáp ứng chỉ sợ không thể tùy tiện từ cái này núi ô liễm cụ rời đi coi như có thể rời đi chắc hẳn tại cuộc sống sau này tránh không được bị đám người kia làm khó dễ đã như thế vậy thì mượn a ra vẻ kích động lâm giật dùng không thể tin cùng đơn thuần đến cực điểm ánh mắt nhìn về phía rẽ ớ thật t sao lâm giật vừa nói còn bên cạnh t h u ố c d i ụ c chính mình nguyên lực n h ư ờ n g đoạn hồn quyết từ chính mình không gian tùy thân bên trong bay ra dù giới không gian đặc thù bên trong lit nha lit nít màu đỏ sắt ủy ngay tại lẫn nhau đối、luyện. tại bên trong vùng không gian này sát quỷ nhóm sinh tồn ở mười năm có thừa thời gian sát quỷ số lượng được đến cực lớn tăng trưởng theo thời gian trôi qua những gái tia tuổi thọ dài sát quỷ thực lực càng là được đến bay v ọ t về chất bọn hắn quả thực chính là vì chiến đấu mà thành t r ủ n g tộc tia kinh khủng thành trương tốc độ ngay cả tần trụ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nếu không phải bọn hắn trong lòng cảm kích tần trụ nếu không phải bọn hắn cực độ trọng tình nghĩa tần trụ ở chỗ này b á n chừng mỗi ngày đều là lo lắng đề phòng chính mình lưu lại bọn này sát quỷ thực lực được đến bay vọt về chết vì sao tại kiểu l u chi địa thời điểm sát quỷ nhóm vẹn vẹn có thể duy trì sinh hoạt mong muốn tăng thực lực lên vẫn là cái nan đề cái này cùng sát quỷ nhóm hoàn cảnh sinh hoạt có quan hệ rất lớn mười năm trước sát quỷ nhóm tồn tại còn không có lâm giật biết trước sát quỷ nhóm là sinh hoạt tại kiểu l u minh hà phía dưới kiểu l u minh hà t ẩn chứa âm h à n chi lực không phải bình thường âm h à n chi lực đó là ngay cả thượng vị thần đều khó mà ngăn cản lực lượng kinh khủng sát quỷ nhất tộc vì có thể sinh sôi đều không cầu thực lực tăng trưởng chư thần trong trận danh có đủ loại đại năng am hiểu đủ loại kỹ năng thượng vị thần nhiều vô số kể trong đó không thiếu nắm giữ vô cùng cường đại năng lực nhận biết cảm giác lực có thể phóng xạ cả một cái vị diện siêu cấp đại lao tại chư thần trong trận danh có dạng này thần h ắ n tồn tại chính là vì giám thị cái nào đó vị diện đồng dạng dạng này thần chỉ tồn tại ở dục giới sáu cái vị diện bên trong để p h ò n g xuất hiện có tài người không bị chư thần trật tự t r ư ờ n g không tình huống đến mức tần trụ chỗ kiểu lũ chi đ i ệ là một ngoại lệ k i u lũ chi điện là vong linh nơi tụ tập lúc trước đề qua đối tam giới lục đạo tới nói nơi này rất trọng yếu tương đối quan trọng xử lý không tốt chuyện nơi đây vụ sẽ ảnh hưởng toàn bộ tam giới lục đạo phát triển tăng thêm t h ô n g xoáy chỗ này là một thượng vị thần để bảo đảm tần trụ không ra cái gì yêu tiêu h t h ầ n không làm ra phản bội tiên vương chuyện tiên vương tại nơi này đặc biệt cất đặt một tên chuyên môn phụ trách cảm ứng c i ể u lũ tri địa thần lâm giật khi tiến vào c i ể u lũ tri địa náo ra lớn như vậy yêu tiêu h t h ầ n không có bị phát hiện cũng không phải là bởi vì k i a phụ trách cảm ứng thần mở tiểu xoa tư tưởng gây ra rủi ro mà là bởi vì khi đó lâm giật thần lực không đủ để được coi trọng lại thêm chiến đấu căn bản là vây quanh kiểu minh hà triển h a i không có bị để mắt tới là lại chuyện không quá bình thường không có nhìn ra lâm g i ậ t biến số này cũng không thể nói rằng phụ trách giám thị kiểu lũ c h i địa thượng vị thần năng lực có vấn đề l i ê n lấy sát quỷ tới nói sát quỷ nhất tộc khí tức khá đặc thù chỉ là cảm giác n g ư y i liền có thể cảm giác được trong đó kiên đồng đẫm t ố c s á t chi khí mật độ cao phạm vi lớn xuất hiện phụ trách giám thị thần minh tất nhiên ngay đầu tiên liền có thể phát giác được cố này dị thường khí tức vì có thể sống sót sát quỷ nhóm không thể không lựa chọn tiến vào k i u lũ minh hạ dưới đáy sinh hoạt khi đó sát quỷ nhất tộc đa số nguyên lực cùng thái sơ đều phải dùng để chống cự kiểu lưu minh h à a n mòn bởi vậy thực lực của bọn hán cơ hồ không có đạt được cái gì tăng trưởng thêm nữa không có bất kỳ cái gì tài nguyên sinh tồn sát quỷ nhất tộc chỉ có thể nương tựa theo cường đại sinh mệnh lực đang không ngừng dáng chống đỡ đủ loại nhân tố tác dụng dưới sát quỷ nhất tộc thực lực tăng trưởng cực kỳ trầm trạc nhưng tình huống bây giờ không giống tại kiểu lưu biên cố về sau tần trụ mang theo sát quỷ nhất tộc người sống sót tới ám hưng cho an bại tình cầu bên trên sinh tồn cái tinh cầu này tương đối đặc thù dù là cảm giác lực lại thế nào cường h à n h thượng vị thần đều không thể cảm ứng được nó tồn tại không sai tinh cầu này đặt mình vào tại một mảnh đặc thù không gian bên trong có đôi chút cùng loại với tiểu mập mạp phùng tam hữu liệu mình chế tạo đi ra bao phủ làm tinh không gian đặc thù chỉ cần không cố ý tìm đường chết liền không khả năng bại lộ tinh cầu vị trí ám hưng cho cung cấp tài nguyên tương đối phong phú trong đó còn có không ít tận chứa nguyên lực vật tư dùng để tăng lên nguyên lực cùng thái sơ chi lực có thể nói là làm ít công to sinh tồn tài nguyên bao no không nói còn phong phú tăng thêm bình thường không cần dùng thể lực đi chống cự cựu lũ hàn khí ăn mọn n ư ờ n g sát ủy bộ tộc được đến nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội tốt cái này không mới ngắn ngủi thời gian mười năm s á t quỷ bộ tộc thực lực liền tăng lên tới nhường tần trụ đều khó có thể tưởng tượng trình độ cũng chính là mấy năm này tới tần trụ mới ý thức tới tiên vương tại sao lại như thế kiêng thị sát quỷ nhất tộc tương ả n h tới cực điểm sinh mệnh lực cực độ thị sát tính cách tăng thêm kinh khủng tốc độ phát triển cùng lúc chiến đấu kia không sợ chết tinh thần đem cái chủng tộc này sinh vật chế tạo thành toàn bộ tam giới lục đạo nhất là chiến sĩ ưu tú không sai s á t quỷ nhất tộc chính là vì chiến đấu mà sinh cũng may tần trụ là ân nhân của bọn hắn sát quỷ nhất tộc không có bất kỳ cái gì mong muốn tổn thương tần trụ ý tứ còn rất nghe tần trụ lời nói ám hưng tổ chức đã xuống dốc thời gian lâu như vậy vì sao sát quỷ nhất tộc sinh hoạt tài nguyên còn rất phong phú đâu vậy thì không thể không nói một chút chư thần phản công chi chiến ám hưng tổng bộ bị tứ thi vương tập kích bất ngờ ám hưng tổng đều tin tức hệ thống bị phá hủy đoạn thời gian kia bị liên lụy không chỉ có là bình thường ám hưng thành viên còn có tần trụ cùng với dẫn đầu sát quỷ bộ tộc kia đoạn thế gian nhưng không có người cho bọn họ đưa vật tư cho đến ám hưng tin tức hệ thống bị một lần nữa chữa trị run rẩy ra hỏa này là không đủ thông minh không nhìn do thực lực của mình thấy không do ám hưng thế cục bây giờ không biết do ám hưng tương lai làm như thế nào phát triển có thể chiến l ậ n gia hỏa này vẫn là thấy do, sát quỷ cái chủng tộc này là rất trọng yếu để bảo đảm sát quỷ bộ tộc có thể thuận lợi phát triển tiếp hãng đặc biệt siêu tập rất nhiều vật tư nhiều tần trụ đặt ở đặc thù chứa đựng không gian bên trong cái này rất nhiều cũng không phải bình thường nhiều kia là cân nhắc tới sát quỷ bộ tộc phát triển đồng thời còn bảo đảm sát quỷ bộ tộc có thể phát triển trong n ă m lượng lớn vật tư a cái này vật tư vừa đến tay thời điểm tần trụ thật cao hứng không có chút nào ý thức được tiếp xuống ám hưng tổ chức gặp phải dạng gì vận bệnh ai biết được khi lấy được vật tư không có thời gian bao lâu ám hưng tổ chức liền xảy ra chuyện mới đầu chiếm được tin tức này thời điểm tần trụ còn rất lo lắng lo lắng cho mình tồn tại có thể hay không bị tiên vương biết được hắn thậm chí sợ hãi tới muốn dẫn lấy sát quỷ bộ tộc hướng tiên vương quy hạng may là tần trụ không nghĩ tới làm sao thuyết phục sát quỷ nhất tộc khuất phục tiên vương cái này thử địch vâng không mà nói cũng sẽ không có hôm nay tần trụ hôm nay tần trụ là đã mất đi cựu lũ quyền k h ô n g chế không có cựu lũ vương xưng h à o là đã mất đi trung thành nhất bộ hạng có thể hắn hiện tại là đủ để cho tiên vương nhức đầu tồn tại dưới tay của hắn có hơn mười vạn sát quỷ bộ tộc những này sát quỷ bộ tộc thành viên thực lực khá là khủng bố lại nghe theo hắn tần trụ hiệu lệnh nói hiện tại tần trụ là chúa tể một phương không chút nào quá mức tại ý thức tới sát quỷ nhất tộc tốc độ phát triển tương đối kinh khủng về sau tần trụ đã quyết định chủ ý liền thành thành thật thật chờ lấy sát quỷ bộ tộc trưởng thành làm vật tư hao hết thời điểm hắn lại mang theo phát dụng hoàn toàn sát quỷ nhất tộc như thế khi đó hắn chẳng những có thể lấy thành là chúa tể một phương càng là có thể trở thành cùng tiên vương địa vị ngang nhau tồn tại cuộc sống như vậy là không thú vị lại b ồ c thẻ mỗi ngày nhìn xem những cái tia đỏ làn da quái vật chèm giết mỗi ngày nghe tia mãng hoang c u n g dã giống lên một tiếng cuộc à là n không thấy trí thông minh có thể cùng chính mình xứng g tìm thấy trí thể thật tốt tâm kỳ chi đôi có sự, d y nhất niềm vui thú, chính tương bản. thú, chỉ thực tìm tự sát vui quỷ luật u lực c là sống như vậy qua rất an tâm trọng yếu nhất là cuộc sống như vậy qua rất có hy vọng chính mình chỉ cần tận lực đi chịu nhịn đến ra mặt ngày đó liền có thể bao trùm cái này tam giới lục đạo cuộc sống như vậy ai có thể nói không có ý nghĩa đâu nhưng chính là gần nhất mấy ngày nay thần trụ đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút không an tâm chương một nghìn một trăm bảy mươi sáu một cái khác không gian t ù y thân chương một nghìn một trăm bảy mươi sáu một cái khác không gian t h y thân lơ lửng tại tinh cầu tầm khí quyển bên ngoài ánh mắt ngắm nhìn bình tĩnh phương xa tần trụ ánh mắt có chút phức tạp thu l i ê m khí tức hắn có thể rời đi viên tinh cầu này chỉ cần không bị dò xét tới tồn tại hắn chính là an toàn biết được á m hưng tổ chức bị diệt hắn theo lý thuyết hẳn là cao hứng dạng này liền không có bất kỳ người nào có thể chỉ huy hắn hắn cũng không cần cố kỵ ám hưng tổ chức tồn tại không đi xưng ơ vương xưng ơ bá chẳng biết tại sao trong lòng lại là vắn vẻ thậm chí có chút hoảng hốt thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau là có s u các tị hung năng lực hiện tại tần trụ liền mơ hồ cảm thấy bất an có thể hắn không biết rõ phần này bất an đến từ chỗ nào Tiểu tử, làm như vậy không có vấn đề sao rè ở tên kia rất rõ ràng là lấy người làm khỉ của người ta lâm giật đang ngồi rè ở hoàng kim trên xa thần mã đang lôi k é o xe mang theo lâm giật tiến về mục tiêu của hắn tinh cầu ngồi tại hoàng kim trên trên xa lâm giật hai mắt nhắm nghiền dường như tại dưỡng thần đều nhìn một màn này a d e n a ba người cũng không muốn lấy cái giày lần này có thể mời được lâm giật tiến về ô liềm hụ tinh song phương có thể đạt thành hợp tác rè ở vậy thì t r ê n lệch không có cao hứng nhảy dựng lên ai có thể biết chư thần trận doanh d ữ vững nhiều năm như vậy bình tĩnh rè ở tìm kiếm nhiều năm không có kết quả chỗ đột phá vậy mà tại lâm g ậ t trên thân ống hồ lâm dật đơn giản như vậy đáp ứng rẽ ớ s yêu cầu rẽ ớ s sao có thể không cao hơn đâu mấy ngàn năm gần vạn năm qua đều không có tìm được phá cục chi pháp hiện tại có sao có thể không cao hơn đâu hiện tại lâm dật là toàn bộ ô liêm p h vi khách mặc kệ là ô liêm p h tiểu thần vẫn là chủ thần hay là chúa tể rẽ ớ s đều không thể không lấy tốt nhất thái độ đi đ ố i đại lâm dật after all cùng adena đều là chủ thần tham dự cùng lâm dật thương lượng hợp tác hội nghị trong hội nghị lâm dật phát biểu nhồn g phần lớn chủ thần đều cảm thấy lâm dật tiểu tử này là cái không thiết thực người chủ nghĩa lý tưởng là cái g â y thơ tiểu gia hỏa không có cách nào thiên hạ đại đồng như thế cao tượng lý tưởng s á t thực đủ trung nhị sẽ cho người không lặp mắt kia là hoàn toàn vi phạm nhân tính chế độ có thể áp dụng mới là lạ khinh thị lâm giật s á t thực không có vấn đề gì có thể a d đệ n a cùng a phờ ổn ta liền không giống nhau xem như nữ nhân cho dù là chiến tranh nữ t h ầ n a d đệ n a tâm tư đều là cực kỳ tinh tế tỉ mỉ các nàng suy nghĩ vấn đề nghĩ tương đối toàn diện có thể cân nhắc tới chủ thần khác cân nhắc không đến điểm lâm giật cũng không bùn ốc hắn thậm chí có chút thông minh gặp địch giả yếu có thể khiến cho địch nhân bông xuống đề phòng Lâm dật làm sao có thể nhìn không ra rẽ ở lời nói là đang lừa dối chính mình vì đặt thành mục đích mà nói thể diện lời nói nếu là lâm dật không có dạng này trí thông minh h ắ n là thế nào từng bước một đi đến một bước này ba mươi tuổi liền trở thành tiên vương tin cậy nhất người dưới một người trên vạn người tồn tại chưa thần chế độ người phát ngôn n g â y thơ đồ đần có thể sử dụng nhiều năm như vậy ngắn ngủi thời gian liền làm được điểm này sao không có khả năng đoán được lâm dật tâm tư hai vị nữ thần đối lâm dật kia là càng thêm cảm mến một cái thiên phú dị bầm Đổi、còn trên ẻ l i i vị diện、so、dẹp ở đại nhân hoàng kim chiến xa có h n thể tùy ý rong du ổi chúng ta nếu là đi hạ giới tất nhiên sẽ cho dẹp ở đại nhân đưa tới phiền toái không cần thiết và không mà nói ta còn là bằng lòng nhiều đưa tiếng ngươi hermes thành ý lâm dật cũng không hoài nghi chính hắn vô cùng rõ ràng lần này gặp mặt nếu là bị tiên vương biết được sẽ mang đến bao lớn thiền thoái đối với đưa chính mình rời đi việc này đâu lâm dật cũng không ghét phải biết phục hy phủ còn tại chính mình không gian tùy thân bên trong đâu t ô liềm v h ụ chủ thần tại bên cạnh mình nếu là phục hy phủ đi ra thấy được không được trực tiếp cho tiên vương nói bọn hắn sớm một chút rời đi cũng là có thể tránh khỏi tia phiền thoái không cần thiết tuy nói cái phiền thoái này xuất hiện tình huống xác suất không lớn cũng không phải không có khả năng cứ như vậy lâm dật bị mang rời khỏi chỗ giao giới không có đại nhất sẽ rẽ ở trên xa liền đem nó để xuống sau đó quay trở về không m â u giới cái nào có thể làm sao đi thực lực bây giờ còn chưa đủ t h u ố n hồ vũ khí của mình chỉ là tạm thời cấp cho hades hades là không bay ra khỏi cái gì sóng không chừng từ tần trụ kia cái này có thể được đến liên quan tới đánh bại tiên vương tình báo đâu lâm giật lời này nói không sai muốn tìm được tần trụ không phải một chuyện dễ dàng mong muốn nhường tần trụ cùng sát quỷ là ổ liễm vụ một phái làm việc càng là khó càng tìm khó đến lúc đó cố sự nhất định sẽ tương đối đặc xác nhưng ta cảm thấy lần này tiểu tử này cách làm rất không tệ à cái kia phiên t i ê n hạ đại đồng chính nghĩa phát biểu hoàn toàn chính là gặp địch giả yếu cái này cách làm sẽ để cho ổ lìm c ủ tên h tiêu cảm thấy lâm giật là cái rất tên ngu xuẩn nói không chừng thật có thể bằng vào điểm này đem bọn hắn nắm mũi dẫn đi đâu đại thánh cũng là nhìn tương đối toàn đối một cái đồ đần ai sẽ so đo nhiều như vậy không so đo nhiều như vậy liền dễ dàng xuất hiện chỗ sơ xuất xuất hiện chỗ sơ xuất lâm giật cơ hội không liền đến sao nghe hai người tại chính mình thần thức chi hải bên trong trò chuyện lâm giật cảm thấy cái này n h ả m chán đường đi đều nhiều hơn mấy phần ý tứ không gian tùy thân người mình thường chỉ có một cái những năm gần đây theo ký ức dần dần giải phóng lâm dật tại cái này tam giới lục đạo bên trong tìm tới đặc thù bí pháp cho mình chế tạo đặc thù không gian tùy thân không có cách nào lâm dật không gian tùy thân vị trí nhất định phải lưu cho phục hy phủ phục hy phủ không phải v ậ t sống không có sinh mệnh có tư tưởng cái này rất khó giải quyết cái đồ chơi này nếu là thời thời khắc khắc chờ tại bên cạnh mình tất nhiên sẽ đem ý nghĩ của mình cho nhìn tấu h phục hy phủ cùng tiên vương ở giữa co đặc thù liên hệ điểm này là một vị khắc thượng cổ đại thần cao chi bởi vậy lâm dật liền không nghĩ tới từ tiên vương kê đoạt lại phục hy phủ quyền khống chế mong muốn làm chút chính mình sự tỉnh nhất định phải cho mình c h ứ a chút không gian không gian nơi nào đến đâu chẳng phải chỉ có chính mình không gian tùy thân sao không gian tùy thân bên trong có lâm giật không ít trọng yếu đồ vật là liên quan tới lam tinh vô c h i k ỳ tinh tường điểm này ngay tại tiên vương ban thưởng phục hy phụ thời điểm đem lâm giật bộ phận ký ức cho giải p h ò n g nhường lâm giật sớm một chút làm ra ứng đối vô c h i k ỳ tiết tấu bả khống rất tốt nhường lâm giật kịp thời tránh khỏi phiền thoái xảy ra tại liên quan tới lam tinh một đống đồ vật bên trong trọng yếu nhất tự nhiên thuộc về công tâu lao đầu cho làm tin tức truyền lại t r a bị thứ này lần k h này g thể bị Phục bị Phủ phát hiện ra. Vì đâu lâm g i ậ t mở ra cùng công tâu lao đầu không t r a n g thâu nhập tin tức chương một nghìn một trăm bảy mươi bảy lam tinh nữ thần nam cung đại nhân chương một nghìn một trăm bảy mươi bảy lam tinh nữ thần nam cung đại nhân muốn nói lâm dật đối lam tinh cống hiến khẳng định sẽ có không ít người cảm thấy hoàn toàn dựa vào lâm dật lam tinh khả năng đi đến trình độ như vậy từ đê vị diện hạng chót thực lực trưởng thành đến bây giờ có thể tại d ụ n giới g xưng ơ bám một phương thực lực nhưng lam tinh chân chính có ánh mắt có xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất cường giả ít càng thêm ít tất cả mọi người chỉ có thấy được lâm dật thực lực chỉ có thấy được lâm dật đem lam tinh mang theo bên trên độ cao không để ý đến lâm dật là lam tinh làm nhiều nhất c ô n g hiến là vì lam tinh mang đến đủ loại nhân tài cùng tu luyện con đường bất luận là trương vân mang đến đặc thù công pháp vẫn là công thâu lao đầu mang đến các loại kỹ thuật đều là nhường lam tinh thực lực tổng hợp nên đón chất biến mấu chốt muốn nói lâm g i ậ t tại lam tinh cống hiến lớn nhất vẫn là cho lam tinh mang tới mấu chốt kỹ thuật tiến về mẹn động vật thu hoạch thuộc về mình chuyên môn võ hồn cũng tại lâm g i ậ t thể nội vô c h i k ỳ trợ giúp d ư ớ i tôn đại xuyên cùng nam cung lăng cùng thể nội võ hồn độ phù hợp đạt đến cực kỳ khủng bố hoàn cảnh để cho hai người b ố n cũng không tục sức chiến đấu được đến tăng lên cực lớn mười năm này đến nay thời gian lâm g i ậ t đều chưa có trở về lam tinh thực lực mạnh nhất tôn đại xuyên cùng nam cung lăng không hề nghi ngờ thành lam tinh lớn nhất quyền nói chuyện người tại thể nội võ hồn chỉ đạo phía dưới thực lực của hai người v ữ n bước tăng lên tiến bộ rất lớn một cái hảo lão sư mang tới tác dụng tại nam cung lăng cùng tôn đại xuyên chiến thân hoàn toàn hiện ra mỗi khi lam tinh cần gì đặc thù vật liệu cần từ những tinh cầu khác bên trên thu hoạch thời điểm nhiệm vụ này đều sẽ giao cho nam cung lăng cùng tôn đại xuyên đến lam tinh tại hứa thịnh dẫn đầu dưới dần dần thờ phụ chung sống hòa bình nguyên tắc người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta dù là cách lộ trình cần hơn mấy trăm tiền hứa thịnh cũng sẽ nghĩ biện pháp cho cái tia đắc tội lam tinh tinh cầu đến hơn mấy phát năng lượng á o nói trở lại gặp phải cần phải đi những tinh cầu khác thu hoạch tài nguyên tình huống bình thường đều là nhường nam cung lăng đi trước đàm phán không thể đồng ý lời nói tôn đại xuyên cùng nam cung lăng đồng loạt ra tay thực lực đối phương thực sự cường đại dưới tình huống còn có công thâu đắc lao gia hỏa này là tẩy công thâu đắc lao gia hỏa này am hiểu nhất cũng không phải là chiến đấu có thể thần lực của hắn đẳng cấp yên là thực sự hạng a lại tại cùng hạng a cường giả bên trong ở vào long đầu kia một cấp bậc tồn tại có trợ giúp của hắn l a m tinh mấy năm này phát triển cực kỳ thuận lợi nam cung lăng khiêm tốn có lễ phép làm việc thời điểm cân nhắc vô cùng toàn diện xử sự, sự làm người tình thương vô cùng cao tăng thêm người dung mạo xinh đẹp đáng yêu công tâu h đắc lão đầu mấy năm này không ít giáo nam cung lăng một chút thực dụng tri thức thời gian mấy năm qua nam cung lăng giúp hứa thịnh không ít v ậ n điệu hán nghiễm nhiên có một tên người lãnh đạo nên có được đồ vật chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian nàng tất nhiên có thể trưởng thành là loại kia có thể tiếp nhận hứa thịnh dẫn đầu lam tinh đi hướng càng xa chỗ càng cao hơn người kia lam tinh chức nghiệp giả trụ sở liên minh phụ trách trông coi nhập khẩu ra vệ binh thấy rõ ràng người tới về sau lập tức cung kính túi người hành lễ gặp qua nam cung đại nhân nam cung lăng tại lam tinh địa vị phát triển không ngừng Chức nam g giả h i i ệ p trụ sở l ê i người n không h cung nhận ra đại nhân à thật sự là nữ thần của ta à ở chỗ này đảm nhiệm vệ binh cái này chức trách chuyện hạnh phúc nhất chính là có thể nhìn thấy nam cung lăng đại nhân nếu là ngày nào nam cung lăng đại nhân cũng có thể chú ý tới ta tốt biết bao nhiêu à dù là cùng ta nhiều nói lên một câu lời nói ta cũng thế sinh không t i ế p đừng nói đến lại hạ thời gian lâu dài về sau những n à y người nước ngoài đều học xong dùng tới thành ngữ lần này c ả m thán chẳng nghe xong còn tưởng rằng là cái nào si t ì n h tiểu h ỏ a tự phát ra đâu ngươi đang làm cái gì mộng đâu nam cung đại nhân nữa thích lâm giật đại nhân sự t ì n h toàn bộ chức nghiệp giả liên minh người nào không biết nếu không phải lâm giật lớn trên thân thể người gánh bên trong nếu không phải lâm giật đại nhân vì làm tinh tại đi xa tha hương nếu không phải lâm giật đại nhân bất kể hiểm khích lúc trước cùng chúng ta cộng đồng tiến bộ chúng ta lấy ở đâu cái này chung sống hòa bình cơ hội l i ê n ngươi cũng xứng nhớ thương nam cung lăng đại nhân sao nam cung lăng đại nhân nữa thích chính là lâm giật đại nhân lời tuy như thế kia ra trắng tiểu ca dường như còn có chút không phục nói cái gì lâm giật đại nhân chưa hề cho nam cung lăng đại nhân một cái minh xác trả lời chắc chắn mình còn có cơ hội gì gì đó tiến v à o chức nghiệp giả liên minh ở trung tâm sau đó nam cung lăng tại vòng tay của mình bên trên điểm một cái, một cái toàn bộ tin tức hình chiếu liền đại nam cung lăng trước mặt triển khai tại dừng lại thao tác về sau nam cung lăng điểm xuống xác định cái nút chỉ là thời gian trong nháy mắt nam cung lăng thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất sau đó xuất hiện ở bên ngoài mấy chục km một tòa huyền không ở trên đ ả o huyền không ở trên đ ả o hoàn cảnh ưu mỹ là loại kia không trộn lẫn bất kỳ thành thị sắt thép khí tức địa phương bình tĩnh m ặ t hồ xanh thảm m à rộng lớn bên hồ ưu ám thảm cỏ xanh đại đạo giang khắp nơi hồ trung tâm một hòn đảo nhỏ tô điểm trong đó hứa thịnh đang cùng mấy tên chức nghiệp giả liên minh cao tầng tiến hành trò chuyện l a n tinh mấy năm này tới rất thái bình có tiểu mập mạc phùng tam hữu cuối cùng khẽ múa nhường lam tinh từ một loại ý nghĩa nào đó nhảy ra tam giới lục đạo trở thành độc lập tồn tại ở vào tình thế như vậy toàn bộ tinh cầu thật vô cùng an toàn không cần cân nhắc ngoại lai sinh vật quấy nhiêu chỉ cần cân nhắc nên như thế nào tại bảo đảm tự thân an toàn dưới tình huống tận khả năng đi phát triển dù giới có rất nhiều chân quý tài nguyên là lam tinh không có các chức nghiệp giả thông qua những năm này phát triển thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay tăng thêm có lâm giật lưu lại các phương c ự n giả g chức nghiệp giả trong liên minh một chút cao tầng tìm đến hứa thịnh thương lượng phải chăng có thể tại an toàn dưới tình huống tìm nào đó một tuần lễ nhường lam tinh chức nghiệp giả tiến vào bên trong phát triển lam tinh hiện tại ở vào vị trí xa xôi có thể không bị thượng vị thần nhóm phát giác viên tinh cầu này tồn tại kia hoàn toàn là bởi vì lam tinh chụp vào một cái tương đối đặc biệt tục không gian vòng bảo hộ cái không gian này vòng bảo hộ hoàn toàn ngăn cách dò xét vẫn là câu nói kia vạn sự vật vật đều là một cái mâu thuẫn tập hợp thể khi nó mang đến, chỗ tốt thời điểm, gì cũng sẽ mang đến một ít chỗ xấu không gian này vòng bảo hộ là có thể cách ly cảm giác nhưng là đâu lam tinh chức nghiệp giả muốn rời khỏi lam tinh đi lúc thi hành nhiệm vụ liền sẽ tương đối phiền t h o á mong muốn mở ra vòng bảo hộ trừ bỏ nhất định phải dựa vào nắm giữ không gian năng lực cường đại chức nghiệp giả tạm thời cho mở cửa phải biết đây là nắm giữ thần lực cùng thái sơ phùng tam hữu thiết trí dưới cái giới phùng tam hữu lực lượng cũng không phải bình thường không gian hệ chức nghiệp có thể có thể đối kháng bởi vậy mỗi lần lam tinh chức nghiệp giả đi ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ phụ trách mở cửa chức nghiệp giả kia thật là thở h ư n g h ộ không riêng tương đối phí sức ngay cả phê duyệt thủ tục đều biến tương đối phiền thoái không có cách nào cái này vòng bảo hộ là liên quan đến lam tinh toàn độ người an toàn không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào thủ tục dườm ra chút cũng là không thể làm gì sự tình Trương t 1178, hứa u tuy thuần ầ n nghĩa trương nghĩa chuyện này, tuy ý ý h 1178, thịnh là b i ế tiên hắn cũng đ hiểu、qua. Thế nhưng là đâu? Tiểu mập phùng tam hữu lưu lại vòng bảo hộ, không thể cưỡng ép đánh bỡ. Bọn hắn cũng không không tình tiểu lại tin, tại không có lâm giật dưới i qua. đâu, lưu tam vòng cưỡng bọn cũng lòng huống, là lâm đem mập mạp v bảo bỡ, có có ép tinh thận.、Hứa、thịnh tiên này cẩn Hứa cầu bảo vệ sinh việc này ngài có thể cùng cái khác đại hạ chức nghiệp giả thương lượng một chút đặc biệt là nam cung lăng đại nhân cùng tôn đại xuyên đại nhân những năm này thực lực của bọn hắn tăng trưởng cấp tốc nghĩ đến tầm mắt cũng so với chúng ta những lao gia hỏa này cao quá nhiều tuy nói chức nghiệp giả liên minh đại đa số sự vụ đều là chúng ta những lao gia hỏa này thương lượng quyết định nhưng là đâu thủ hộ lam tinh xem như lam tinh trụ cột phần lớn là các ngươi đại hạ chức nghiệp giả phát biểu là một tên đến từ mặt trời không lặn quốc liên minh cao tầng vị này cao tầng một đầu hoa dâm tóc ăn trên mặt nếp vốn đã rất dày đặc thời khắc duy trì nụ cười hòa ái thân thiết từ lúc cùng phiêu lượng quốc chiến đấu hắn đã không nhớ ra được trôi qua bao lâu hắn chỉ biết là đại hạ coi như được thế có thể chúa tể quốc gia khác tương lai cùng tồn vong đại hạ đều không có bất kỳ cái gì mong muốn dùng điểm này đến khống chế quốc gia khác ý tứ những năm gần đây các quốc gia chính vụ vẫn như cũng là các quốc gia tự mình xử lý đại hạ hoàn toàn không có can thiệp ý tứ nhất định phải nói can thiệp đâu vậy cũng không phải là không có chỉ có điều cái này can thiệp là một chuyện tốt cộng đồng sinh hoạt tại lam tinh trên cái tinh cầu này khác biệt quốc gia tiểu gì cũng sẽ vì lợi ích của mỗi người xuất hiện đủ loại mâu thuẫn tại mâu thuẫn thăng cấp quốc cùng quốc quan hệ tương đối khẩn trương thời điểm đại hạ tiểu gì cũng sẽ lấy một cái lao đại ca thân phận đứng ra đối lập công bằng giải quyết vấn đề duy trì lấy lam tinh ổn định bảo đảm lam tinh các tên tộc ở giữa đoàn kết lúc này thỉnh thoảng tổ chức lam tinh chức nghiệp giả hội nghị cấp cao đâu từ từ liền thành hỏi thăm lão đại ca làm như thế nào phát triển vấn đề lão đại ca đâu dĩ nhiên chính là đại hạ người lãnh đạo hứa thịnh chúng ta cũng biết đây là đại hạ cách cục lớn cho chúng ta tham dự quản lý lam tinh cơ hội c á c chúng ta không biết rõ nhưng mong muốn không bị đánh liền không thể lạc hậu phát triển là nhất định lam tinh cần càng thêm nhanh chóng phát triển chúng ta biết quốc gia chúng ta ra không có bao nhiêu có thể độc cản một phương chức nghiệp giả cho nên chuyện này cũng chỉ có thể làm phiền các ngươi đại hạ hứa thịnh lão ca ngươi được nhiều cùng đại hạ là đám thanh niên thương lượng một chút chúng ta biết ra ra dốc sức làm sẽ tương đối nguy hiểm nhưng chúng ta không thể sự tình gì đều dựa vào lâm giật đại nhân đi làm không phải cũng là không phải đứng đấy nói chuyện không đau eo là chúng ta thực sự không có bản sự này ta đưa ra đề nghị này sau có thể làm chính là nhường quốc gia của chúng ta chức nghiệp giả kỹ năng cho đại hạ lao đại ca nhóm vân một chút lo phát biểu người ngày hôm đó không rơi quốc c h ấ t lơ. gia hỏa này bình thường rất là đ ệ u thấp rất ít phát biểu phục tung tính cao đều theo chiếu chức nghiệp giả liên minh ý tứ quyết sách đi thành thành thật thật làm việc hẳn cái này mới mở miệng a ngược lại để đến hứa thịnh đều không thể coi thường lên rồi ngươi lời nói này như thế toàn đem chúng ta có thể nói đều nói ngươi cái này quả thật là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người ngày bình thường nhìn ngươi lời nói đều không nói một câu hôm nay là thật làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt kim tự tháp quốc phá ra ổn chín mươi bốn thế cười ha hạ t r e o g ẹ o nói vừa nói xong lời này hứa thịnh phao liền giật giật đại gia hỏa lập tức liền an tĩnh c h ô n g b i ế nhìn xem hứa thịnh cùng thật đang r ã y rủa mắt câu cá tiến hành vật lộn Hứa thịnh tuyến, vừa thu vừa phóng cẩn thận tỉ mỉ ánh mắt của hắn như bước nhìn trong chọc vào mặt nước trên cánh tay cơ bắp bành trướng một bên chăm chú quan sát đến trên mặt nước đ ộ n tĩnh một bên tại tỉ mỉ thu phóng dây câu đều niên đại này đều chức nghiệp giả câu cá còn lao lực như vậy sao khả năng có người sẽ không hiểu đều niên đại này khoa học kỹ thuật phát triển tương đối cấp tốc nhân loại tự thân không dựa vào công cụ lực lượng cũng đã nhận được cực lớn cường hóa còn có người sẽ như thế tốn sức đi câu cá sao lại nói sinh hoạt loại chức nghiệp giả bên trong không phải có chuyên môn câu cá cái niên đại này nuôi dưỡng nghiệp không nên phát đạt tới lục thân không nhận tình trạng sao có nguyên lực gia trì tất cả động thực vật tất cả lam tinh bên trên sinh mệnh không nên sống phát triển không ngừng sao không. không dạng này có đồ vật rất thuần túy x e n lẫn ngoại lực bánh nhiễu chuyện này liền thay đổi hoàn toàn hương vị cũng t h ỉ như nói câu cá cái này khảo nghiệm kiên nhẫn cùng nghị lực chuyện l a n tinh vẫn là tiếp tục sử dụng trước kia biện pháp dùng chất liệu cường độ đồng dạng vật liệu đến khảo nghiệm câu tay kỹ xảo không sử dụng so sinh hoạt loại chức nghiệp giả lực lượng càng thêm cường đại đi làm những sự tình này chỉ dùng thuần túy nhất yêu quý nên là mắc câu mục tiêu tương đối lớn hứa thịnh phí hết nhiều kính mới đưa mắc câu cá kéo ra khỏi mặt nước tại đại gia hỏa nhìn tập trung tinh thần thời điểm nam cung lăng đã lên lặng lẽ đi tới cái hội nghị này hiện trường đang nhìn hứa thịnh biểu diễn cuối cùng hứa thịnh bằng vào nghị lực kinh người cùng cao siêu kỹ xảo kéo lên một đầu trọng đại trăm cân cá nước ngọt đưa tới chức nghiệp giả liên minh các cao tầm táng dương các vị ta tới nam cung lăng cũng thuộc về lam tinh chức nghiệp giả liên minh cao tầm bất quá ngày bình thường nàng rất ít tham dự những ngày thảo luận hôm nay à hứa thịnh gọi nàng tới cứ dựa theo hứa thịnh ý tứ tới một chuyến hô ngươi cùng tôn đại xuyên thật sự là quý khách ta ngày bình thường trên cơ bản đều không gặp được các ngươi người gọi các ngươi tới tham gia hội nghị các ngươi cũng đều lấy đủ loại lý do cho ta từ chối hôm nay ngươi có thể đến lao già ta còn có chút vinh hạnh đâu ngươi đừng nói nam cung lăng có thể rõ ràng nghe được hứa thịnh đây là treo g ẹ o chính mình đâu đối với toàn bộ hội nghị hiện trường vui vẻ tiếng cười nam cung lăng tất nhiên là không có để trong lòng theo hứa thịnh thao tác một bên mặt đất bắt đầu lật qua lật lại lên ngay sau đó một một chỗ ngồi thoải mái liền xuất hiện tại nam cung lăng trước mặt nàng đơn giản nói lời cảm tạ về sau an vị tại trên g h ế các vị cao tầng cái này thật sự là treo đô ta các ngươi đều là biết bình thường công việc của ta áp lực cũng là thật lớn t ô nàng cung lăng nhiều vất vả lam tinh cao tầng t đều biết nàng đâu xem như lam tinh duy hai nắm giữ thần lực người nàng chẳng những muốn khắc khổ tu luyện tăng lên chính mình thực lực còn muốn thay lam tinh tương lai cân nhắc cái cô nương này cơ hồ không có một ngày thời gian là thuộc về mình gia tộc của nàng bởi vì nàng tại lam tinh bên trong địa vị trọng yếu phật khởi tốc độ kia là tiến triển cực nhanh thế nhưng là cô nương này trên cơ bản đều không có ở gia tộc của mình thật tốt trở qua nàng không dám có bất kỳ một ngày chết trở nàng chỉ có thể là tăng lên chính mình thực lực muốn để chính mình ở đằng kia toàn thân tản r a huy quang trước mặt người tuổi trẻ không còn bị động như vậy nàng không dám mảy may vung l ỏ n g nhường lâm giật khó khăn ổn định lại cục diện tiếp tục ổn định xuống dưới không dám lãng phí lâm giật chế tạo tăng lên làm tinh chỉnh thể trình độ cơ hội nàng chỉ có thể là đuổi theo người kia làm tinh chức nghiệp giả liên minh cao tầng tự nhiên là biết nam cung lăng ý nghĩ này bởi vậy đâu đối nam cung lăng chơi gạo lần i lại ở treo phương diện, sinh n dừng phương động thật treo chỉ gheo ở b u k h ô g khí cho này g động lây bất đắc dị, trương 1179, cảm động tăng tiếng không cảm đắc cảm đắc thịnh thanh thanh tăng nói, lôi trở lại bầu không khí. Lần n lây lây bất bất bầu trở dị dị hứa khí. lôi gọi ngươi đến đúng là có chuyện quan trọng thương lượng với ngươi ngươi cũng biết chúng ta mấy lao ra ngoại trừ sẽ ở phía sau màn động động một m é p bên ngoài trên cơ bản không phát huy được cái gì quá nhiều tác dụng dòng dã thời gian mười năm lâm giật đều không có trở về qua làm tình chắc hẳn lúc hắn tại bên ngoài gặp phiền t o á i không nhỏ ta cảm thấy chúng ta không thể quang nhường lâm g i ậ t một người đi gánh chịu lam tinh tương lai chúng ta phải động động không biết rõ ngươi cùng tôn đại xuyên là nghĩ như thế nào có hai người các ngươi dẫn đội đi phát triển cái những tinh cầu khác xem như lam tinh chức nghiệp giả điểm dừng chân các ngươi thấy thế nào nói đến đây một lúc thời điểm nam cung lăng cặp kia trong đôi mắt đẹp xuất hiện một vệ không dễ dàng phát giác thất lạc nghe được lâm g i ậ t danh tự lúc nam cung lăng kiểu gì cũng sẽ dặn này thần tiêu đã biến mất mười năm viện trưởng mỗi lần nam cung lăng về thần tiêu thời điểm thần tiêu đám học sinh kiểu gì cũng sẽ hỏi vị kia thần bí viện trưởng đại nhân lúc nào lại đến chỉ đạo chỉ đạo thần tiêu học sinh còn lại mấy cái việt trưởng bao quát hiệu trưởng ở bên trong cũng biết hỏi thăm có thể nàng nam cung lăng lại làm sao biết đâu ai cũng không hy vọng lâm g i ậ t phụ trọng tiến lên ai cũng hy vọng cho lâm g i ậ t đa phần gánh chút áp lực đáng tiếc là chính mình không có bản sự kia hắn không có cho ta cụ thể ăn bài cũng không có cho ta liên quan tới lam tinh tương lai phát triển kế hoạch ta cảm thấy ý nghĩ này là có thể được những năm gần đây chúng ta không ít bởi vì tài liệu vấn đề hạn chế lam tinh phát triển tốc độ nhiễu loạn chúng ta phát triển kế hoạch nguyên nhân căn bản chính là rời đi tinh cầu quá mức phiền t o á i rời đi tinh cầu xác thực sẽ có phiền t o á i nhưng mà kỳ nộ cùng thiêu chiến là cùng tồn tại đã các vị người lãnh đạo đưa ra ý nghĩ này lời nói vậy ta nam cung lăng nhất định phải duy trì nhóm xác thực không thể trông cậy vào niên đệ đi giải quyết tất cả phiền thoái ta cũng hy vọng có thể tại niên đệ trở về thời điểm cho hắn một kinh hỷ từ khi toàn bộ làm tinh đoàn kết lại về sau hội nghị liền rất thuận lợi làm đại gia hỏa đều đem tập thể lợi ích bày tại vị trí thứ nhất thời điểm nói lên phương án thường thường đều sẽ rất thuận lợi thông qua không có bất kỳ cái gì cãi lộn không có bất kỳ cái gì lục đục với nhau ngay tại phương án định ra đến nam cung lăng dự định tổ kiến ra ngoài tiểu đội thời điểm một đạo khí tức cường đại đống nhiên rơi vào hội nghị hiện trường không sai cỗ này k h í tức cường đại người sở hữu chính là công tâu h lao đầu quanh q u ầ n tại quanh thân khí thế tiêu tán một phút này quần áo lôi thôi lao đầu xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người đại gia hỏa đều hiếu kỳ đánh giá lao nhân trước mặt lao gia hỏa này là não cái nào ra à thế nào quần áo cũng không mặc tốt lại đột nhiên chạy ra đây là dự định làm gì tới tới tới đến các vị nhìn xem nhìn xem lâm giật tiểu tử này là người sao các ngươi xem hắn cho ta phát tin tức hắn lại đem ta nắm giữ cường hóa thuật chuyện nói cho tiên vương khá lắm nhẹ nhàng như vậy liền bán đứng ta tin tức nội dung đâu rất tinh giản rất rõ lâm dật tại trong tin tức nói hắn đem công tâu h lao đầu năng lực nói cho tiên vương tiên vương thật cao hứng nhường lâm dật tới đón công tâu h lao đầu đi đi tiên vương kia làm công tại vừa tiếp vào tin tức này thời điểm công tâu h lao đầu trực tiếp liền nổ hắn cùng tiên vương đây chính là có diện tộc mâu thuẫn là việc này đúng là đi qua rất nhiều năm mấy ngàn năm thời gian theo lý thuyết công tâu h lao đầu hẳn là có thể trực diện đoạn này đi qua có thể công tâu h lao đầu vẫn là rất tức giận hắn quay đầu nhìn về phía nam cung lăng tới tới tới nhà đầu ngươi nhìn ngươi xem một chút tiểu tử này là người sao như thế mấy năm tới ta toàn tâm toàn lực là cái tinh cầu này phát triển tại làm chuyện không có công lao cũng cũng có khổ lao à, lâm giật tiểu tử này quay đầu liền cho ta bán đây chính là ta cựu nhân giết cha không đúng d i ệ t tộc cựu nhân à, gặp lại thời điểm ta không thể động thủ báo thủ coi như xong còn phải cũng đúng cho tên kia làm việc cái này không thuần t ú c h a tấn ta sao công đâu lao đầu nói xác thực không sai những năm này lao nhân này cẩn trọng là lam tinh phát triển tại làm sự tình xứng đáng lâm giật xứng đáng tất cả lam tinh người nhường lao nhân này đi làm như thế chuyện đúng là rất tra tấn hắn nhưng mà tất cả mọi người rất rõ ràng lâm giật là người biết hắn sẽ không đâm lương đồng bạn làm như vậy khẳng định là có chính mình bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng bọn hắn có thể làm đoán chừng cũng chỉ có thay lâm giật an ủi một chút công tâu h lao đầu chuyện này tới tới tới công tâu h tiền bối thượng tọa thượng tọa hứa thịnh cười ha hả cho công tâu h lao đầu đón tin tức này xem xét à chúng ta cũng rất sinh khí lâm giật gia hỏa này thật không phải là một món đồ vậy mà gọi ngươi đi tiên vương kia làm việc chính hắn làm chẳng phải hết c không phải tra tấn ngươi đúng vậy a đúng vậy a công tâu đại nhân việc này bị k u ấ t ngải lâm dật tin tức này ném một cái tới công thâu lao đầu vừa ra tới não các quốc gia người lãnh đạo liền minh bạch lâm dật là ý gì lập tức liền bắt đầu an ủi công thâu lao đầu chứ bỏ chém chém giết giết không am hiểu còn có thể không am hiểu múa mép khua môi chuyện sao tại đại gia hỏa phụ họa cùng an ủi hạn g ư ơ i đừng nói công thâu lao đầu tầm tình tốt không ít ít ra đối lâm dật cái này cách làm không có tức giận như vậy công thâu tiền b ố i à ngài nhìn à cái này mong muốn bách chiến bách thắng liền phải biết người biết ta à ta muốn lâm dật à cũng là cân nhắc tới điểm này người đi cho tiên vương làm việc nói không chính xác có thể tiếp xúc đến đánh bại hắn mẫu chút đâu lâm giật tiểu tử kia an bài thế nào có thể cho ta nói cụ thể một chút không hứa thịnh một phen sau công tâu lao đầu tâm tình tốt không ít c u n g t i ê n nhẫn bắt đầu trò chuyện nhìn thấy lâm giật an bài về sau hứa thịnh trong lòng không khỏi có chút thất lạc nhiều năm như vậy hắn không ít đi thăm hỏi lâm giật phụ mẫu hắn hứa thịnh thế nhưng làm ộ t chút xíu nhìn xem lâm giật phụ mẫu trên mặt nếp nhăn tăng nhiều là lâm giật xem như làm tinh anh hùng sùng bài hắn mong muốn định vợ hắn người nhiều vô số kể mong muốn thay vị này đi xa tha h ư ơ n g đại anh hùng tận hiếu người. sắp xếp đều sắp xếp không đến là lâm quốc đ ố n g vợ chồng là sẽ không cảm thấy cô đơn cảm thấy t ị n h m ị c h nhưng không gặp được hải tử nhà mình việc này cũng là không cách nào cải biến nhìn thấy lâm giật ném không có ý định trở về chỉ tính toán tiếp người lần đi hứa thịnh nội tâm ít nhiều có chút thương cảm hắn cũng là làm cha làm mẹ hắn tự nhiên biết lâm quốc đ ố n g vợ chồng là nghĩ như thế nào nhi tử trở thành toàn bộ tinh cầu anh hùng trở thành tinh cầu h ệ t tâm đúng là một cái làm dạng dỡ tổ tông chuyện nhưng khi ba mẹ cái nào không hy vọng nhà mình nhi tử có thể bình an không cần bên ngoài nơm nớp lo sợ tính toán không nói công tâu tiền bối ngươi chuẩn bị một chút cùng lâm giật cùng đi a chúng ta bên này kế hoạch chấp hành trước đó nam cung lăng ngươi nếu không đi với ta một chuyến lam tinh đế kinh dê khu nơi đây phát triển phi tốc sớm đã xưa đ â u bằng n à y tuy nói đây không phải đế kinh khu a không phải quân sự trọng địa nhưng chỗ này phòng hộ có thể một chút không thể so với khu a thư giãn thực lực cường đại các chiến thần đều sẽ tới cái này thay c a vì chính là cam đoan lam tinh anh hùng song thân an uy đương nhiên khi nguyệt có thể bảo hộ lâm giật an toàn của cha mẹ bọn hắn biết mình tới ý nghĩa khả năng không quá lớn nhưng là đâu đây là bọn hắn nhất định phải lấy ra thái độ nhi tử không ở bên người sắp là con dâu tại cũng là cho lâm quốc đ ố n g vợ chồng không nhỏ ă n ủi chương một nghìn một trăm tám mươi không người dám đề cập cấm kỵ t r ư ơ n g một nghìn một trăm tám mươi không người dám đề cập cấm kỵ tại l a m tinh lực ảnh hưởng lâm giật nói thứ nhất ai dám nói thứ hai lâm giật phụ mẫu tại l a m tinh địa vị tất nhiên là không cần nhiều lời dù là lâm giật đời này đều không về được toàn bộ lam tinh cũng sẽ không có bất luận kẻ nào dám đối lâm giật phụ mẫu bất lính bá phụ bá mẫu rất cảm giác cám ơn các ngươi dạy bảo ta nhất định sẽ khẩn cấp các ngươi hôm nay nói tới ta sẽ cố gắng làm được c h í n h ta cảm thấy hài lòng d á m g ẻ một tên phục hy học viện tuổi trẻ học sinh thừa dịp thần tiêu cho giả thời điểm đặc biệt đến thăm viện trưởng đại nhân song thân lâm dật vị viện trưởng đại nhân này biến mất mười năm có thừa thời gian trong đoạn thời gian này thần tiêu đang thầy trò bao quát vạn trọng sơn đều là ăn không ngon ngủ không được lâm dật đối thần tiêu t ớ i nói không chỉ có là một tên viện trưởng không chỉ có là mạnh nhất h ắ n càng là thần tiêu chủ c ủ a tinh thần có bao nhiêu thần tiêu học sinh cố gắng tu luyện tinh tiến chính mình kỹ xảo chiến đấu vì chính là có thể ở thần tiêu mấu chốt trong trận đấu bộc lộ tài năng nhường thần tượng của mình có thể chú ý tới mình như vậy một cái trước mắt có thể được tới lâm giật khẳng định nhưng là đâu bọn hắn đã quá lâu thời gian chưa từng gặp qua lâm giật cũng chưa từng nghe nói qua lâm giật tại lam tinh một nơi nào đó xuất hiện hiện tại tin tức bế vòng không nghiêm trọng lắm ngoại trừ những cái kia liên quan đến lam tinh an nguy tình báo căn bản là có thể thực hiện cùng hưởng thần tiêu là lâm giật trường học cũ càng là đại hạ thứ nhất học phủ thêm nữa lâm giật tại trường này nhậm trước cơ bản sẽ không nói có tin tức không cho thần tiêu nói tình huống như vậy dòng dã mười năm a dòng dã mười năm đều chưa từng nghe tới lâm g i ậ t tin tức thần tiêu đám học sinh đều không n ố c đều hiểu được lâm g i ậ t khẳng định là sẽ ra đại sự gì thế nhưng là đâu không có bất kỳ người nào đem chuyện này cho chọc ra tới thần tiêu đại hạ thứ nhất học phủ nơi này học sinh đều là tinh anh trong tinh anh bọn hắn đều rất rõ ràng chính mình trên vai nhận sứ mệnh là cái gì rõ ràng hơn bây giờ làm tinh hòa bình là lâm g i ậ t bỏ ra như thế nào đánh đổi đổi lấy chỉ sợ bọn họ chỗ truy sùng người kia đã không tại bọn hắn cũng biết kế thừa người kia ý chí thật tốt thủ hộ viên này tình cầu màu xanh lam cái này làm tên là trương viêm người trẻ tuổi dù chính mình vốn cũng không nhiều ngày nghỉ đến thay thần tượng của mình lấy hết yếu tâm cũng học được rất nhiều thứ hôm nay tới này một chuyến hắn rất thỏa mãn tiếp xuống bắt đũa ngươi cũng đừng thu thập khi nguyện cho chúng ta nói qua các ngươi thần tiêu hài từ a đều là thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng mong muốn hoàn thành học nghiệp vậy nhưng thật sự là vất vả không được chút chuyện nhỏ này liền để chúng ta những thời giờ này nhiều lao nhân tới làm a trương biêm cũng không xin miễn lâm quốc đóng vợ chồng ý tốt chiều khí phồn thị người trẻ tuổi là nên đem thời gian tiêu vào trên nơi lao thật tốt tăng lên chính mình thực lực đến thủ hộ đối với mình trọng yếu người đúng vậy à các ngươi thần tiêu học sinh cái nào không phải đại hạ thiên tài đứng đầu hảo hảo đi làm nhiệm vụ à có cái gì chuyện không giải quyết được tìm thêm tìm viện trưởng bọn hắn khai thông đừng nhìn những lao gia hỏa kia nguyên một đám chất phát nghiêm túc r ớ t trên thực tế tâm đ i ệ một m cái so một cái thiện lương đối với các ngươi những học sinh này à đừng đề cập để tâm thêm thi n g u y ệ t đại hạ thứ nhất nữ chiến thần mỹ mạo cùng thực lực đều xem trọng k h í chất cùng trời s á n h may nếu bàn về ưu tú thi n g u y ệ t các phương diện đều so nam cung lăng ưu tú không ít nhưng mà nhưng không ai dám đối nàng động nửa phần dư thừa tâm tư toàn bộ lam tinh đều biết nữ nhân này là l ầ m d ầ n nghe được hy nguyệt một phen t r ư ơ n g b i ê m nội tâm vô cùng cảm động hy n g u y ệ t đại nhân lời của ngài ta khác trong tâm khảm chỉ là ngẩng đầu chăm chú nhìn hy n g u y ệ t thời điểm t r ư ơ n g b i ê m nội tâm không khỏi có chút thất lạc vị này nữ chiến thần sự tích tại toàn bộ lam tinh đều là có thể t r a được không nói chiến công h i ể n hách cũng là không thể bỏ qua công lao lam tinh chức nghiệp giả liên minh còn lại rất nhiều hồ sơ là liên quan tới hy nguyệt hình ảnh chiến đấu bất luận là cường đại hỏa lực chuyển vận vẫn là đối hủy diện pháp tác điều khiển hay là cận thân cách đấu cao siêu kỹ xảo đều là lam tinh đứng đầu nhất mỗi một tấm chiến đấu hình tượng đều là biết tròn biết méo t ă n g thêm ưu nhã phương thức chiến đấu nàng tiến hành chiến đấu dùng nghệ thuật để hình d u n g đều không chút gì quá mức trương biêm nhìn qua không ít h i nguyện hình ảnh chiến đấu thời điểm đó h i nguyện tư thế hiên ngang trong đôi mắt tràn đầy tự tin hiện tại mười năm trôi qua t u ế n g u y ệ t cũng không tại h i nguyện trên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì nàng vẫn như cũng là xinh đẹp như vậy động nhân vẫn như cũng là như vậy thanh xuân t ị n h lệ chỉ là h i nguyện đôi mắt lại không có lúc trước như vậy sáng tỏ rõ ràng nhiều hơn mấy phần ảm đạm những năm gần đây h i nguyện rất ít chấp hành nhiệm vụ cũng không giống nam cung lăng cùng tôn đại xuyên đồng dạng có thời gian liền sẽ nghĩ đến đi nam cực b ă n g động tận khả năng tăng lên chính mình thực lực nàng phần lớn thời giờ đều cùng đi tại lâm quốc đóng vợ chồng bên người dù là chuyện này đối với vợ chồng tại l a m tinh sẽ không có bất kỳ nguy hiểm cũng vẫn như cũng như thế t r ư ơ n g viêm rất biết rõ nàng là tại thay lâm giật làm lâm giật không làm được chuyện vì thế h i nguyệt bằng lòng từ bỏ tất cả bao quát tương lai của mình cái này có một chút b ả y nát hành vi hứa thịnh nhìn ở trong mắt hắn cũng tìm hy nguyệt nói qua rất nhiều lần nói lam tinh tương lai cần hy nguyện đến thủ hộ nói lam tinh là lâm g ậ t tâm huyết không thể vung lòng không thể nước chạy về biển đông tiếc rằng cô gái này chiến thần là cái thỏa thỏa yêu đ ư ơ n g não ngoại trừ lâm giật tin tức bên ngoài cái gì cũng nghe không l ọ t dân ra hứa thịnh cũng liền không tốt lại nói chỉ có thể mặc cho hy nguyệt làm chính mình muốn làm chuyện cái kia hy nguyệt đại nhân lâm giật đại nhân nhất định sẽ không có chuyện gì hắn nhất định là tại làm không phải đại sự gì chờ lần sau lúc gặp mặt lâm giật đại nhân nhất định có thể đứng toàn bộ vũ trụ đỉnh điểm lâm giật thời gian quá dài không có đổi ý chỉ làm cho điểm đơn giản tin tức chuyện cũng không hề q a y lại lam tinh có lúc thậm chí liền lâm quốc đóng vợ chồng đều coi là có phải hay không hứa thịnh vì bận tâm hai người ra tâm tình đặc biệt cho biên tạo lâm giật còn cho về tin tức dạng này nói láo bất luận là lâm giật phụ mẫu vẫn là nữ chiến thần hy nguyệt thân phận đều rất đặc t h ù bất luận là ai đều không thể không bận tâm bọn hắn cùng lâm giật quan hệ không dám làm cái này mặt của bọn họ đề cập lâm giật hai chữ này đặc biệt là tại lâm quốc đ ố n g vợ chồng trước mặt đã nhiều năm như vậy nghe nói có người ở trước mặt mình n h ắ c lên con của mình lâm quốc đ ố n g vợ chồng rõ ràng nghê ngẩn bọn hắn sao có thể nghĩ đến chính mình hảo tâm chiêu đãi một phen người trẻ tuổi lại sẽ hết chuyện để nói ngay tại lâm quốc đ ố n g vợ chồng mong muốn hạ lệnh chủ khách thời điểm vị này gọi đi trương viêm người trẻ tuổi một phen giải khai lâm quốc đ ố n g vợ chồng cùng h i nguyệt nhiều năm cúc m ắ t lâm giật đại nhân là sẽ không thua nói xong trương viêm thật sâu túi mình b à i trào một mực chưa thức dậy hồi ức trong nháy mắt của q u ộ n tại h i nguyệt trong đầu giang khắp nơi cùng lâm giật kề vai chiến đấu thời gian như là phim đèn chiếu đồng dạng tại h i nguyệt trong đầu không ngừng lấp lõe ban đầu tại ả n g mơ hẻm núi thời điểm đó lâm giật thực lực có hạn đẳng cấp cũng không bằng chính mình lại thay thế mình đánh bại kia không ai bị nổi u ồ n bũ lù nhường hạn một hẻm núi lại thấy ánh mặt trời nhường những cái kia đi theo chính mình mấy trăm năm thủ hạn một lần nữa về tới xã hội loài người bên trong thoát ly ngăn cách bên rửa một n h ì n m t r ư ớ c 1181, t ố t nhất an bài chương 1181, t ố t nhất an bài thời điểm đó hy n g u y ệ n cùng lâm giật còn không có như thế cảm tình sâu đậm đ ố i lâm giật cũng không quá nhiều hiểu rõ chỉ dựa vào đẳng cấp cân nhắc lâm giật sức chiến đấu cảm thấy lâm giật vô luận như thế nào là không thể nào chiến thắng ú hồn bù lù kết quả lâm giật chính là như vậy ra ngoài ý định dùng đến tiểu ngao s u mẫu thân cho vải ngược mạnh mẽ hoàn thành vượt cấp chiến đấu nhường kia phiến bao phủ hẻm núi mấy ng như vậy tản g ra về sau chiến đấu bất luận là cùng quốc gia khác cực giả vẫn là cùng những cái kia thực lực cường đại thần sứ lâm dật luôn có thể bằng vào chính mình các loại kỹ năng xào rượu biến nguy thành an lấy lấy được thắng lợi cuối cùng cho dù là tại cựu lũ chi địa lúc lâm dật cũng có thể may mắn đem kia trung cực thần kỳ thần h à tụ biến hóa để cho bản thân sử dụng mức độ lớn nhất tăng lên thực lực trở thành cựu lũ biến cố bên trong người được lợi lớn nhất là lâm dật cũng không phải là không thể chiến thắng lâm dật thần lực đẳng cấp đã định trước hắn sẽ bị những cái kia cường đại thượng bị thần chỗ áp chế có thể lâm dật bị áp chế đều là giai đoạt tính chỉ cần cho lâm giật đầy đủ trưởng thành thời gian lâm giật liền sẽ trưởng thành phản áp chế đối thủ cái này cùng nhau đi tới đ ề u không có ngoại lệ cùng một chỗ không đều tại dựa theo cái này cũ kịch bản phát triển sao trong đầu hiện lên những hình ảnh này về sau h i nguyện đông nhiên liền k i ể m phản ứng chính mình rõ ràng so trước kia càng hiểu hơn lâm giật làm những chuyện như vậy lại là không kịp trước kia trương viêm nói không sai lâm giật sẽ không thua coi như thất bại vậy cũng chỉ là tính tạm thời lâm giật hiện tại tuyệt đối là gặp phiền phái gì hoặc là hắn cảm thấy thời cơ còn chưa thành t ụ c ò n không thể mang theo lam tinh các vị lập bàn không thể cam đoan bảo vệ tốt lang tình các vị dù sao hiện tại tam giới lục đạo chứ a thể là những cái kia thần minh n g ư ơ i đi n g ư ơ i đứa nhỏ này sao có thể rằng này chúng ta rõ ràng hảo tâm chiêu lãnh n g ư ơ i vì sao ngươi muốn nhắc lên chuyện thương tâm của chúng ta ngươi đi cho ta lâm giật l á o mụ cảm xúc hơi không khống chế được nghe được nhà mình nhi từ thời điểm kia tưởng niệm cảm xúc liền sẽ xen lẫn bi thương một khối tuân gia lâm quốc đống xem như nhất gia c h i chủ hẳn là ngay tại lúc này an ủi một chút nhà mình nặng dâu có thể hắn cũng là một tên phụ thân dự kiến bên trong không có kèm chế tâm tình của mình ngay tại hắn cũng dự định nhường t r ư ơ n g viêm thời điểm ra đi bị h i nguyệt ngăn cản lại hắn nói không sai lâm giật là sẽ không thua ta tin tưởng lâm giật tiếng nói vừa mới rơi vào một đạo cường hoành k h í tức liền rơi vào h i nguyện trước mặt ta nói cho ngươi h i nguyện tiểu tử này mẹ nó tuyệt đối điên rồi một cái lao đầu sái bước hùng hùng hổ hổ, hổ hướng phía h i nguyện đi tới dám như thế phát biểu gọi thẳng h i nguyện danh tự ngoại trừ công thâu lao đầu còn có thể có mấy người đâu đặc biệt mãi mãi ta là lam tinh làm nhiều chuyện như vậy tiểu tử này lại còn để cho ta đi tiên vương trận doanh cho tiên vương làm việc tiểu tử kia biết rất rõ ràng ta cùng tiên vương có diện t ộ c mối thủ đây không phải muốn t r a tấn ta sao tiểu tử này thật đáng chết ta công tâu h lão đầu trong miệng tiểu tử nói tới a i rất rõ có thể khiến cho hắn như thế chửi mắng lại bất lực người trẻ tuổi ngoại trừ lâm giật còn có thể là ai đâu nghe nói như vậy lâm quốc đ ố n g vợ chồng trong lòng đột nhiên vui mừng n g ư ờ i nói là lâm giật đ ư a bé kia cho n g ư ờ i tin tức trước kia lâm giật đều là đem tin tức bồi thường đến báo cái bình an gì gì đó liền không có sau văn nhưng lần này không giống nhau lâm giật cho kế hoạch cho an bài còn ngừng công tâu lão đầu ra hỏa này dựa theo chính mình ý tứ làm việc công á tâu lão đầu nói đến đây còn có chút không cao hứng bộ dáng có thể hy nguyệt cùng lâm quốc đóng vợ chồng đã kích động lệ nóng doanh tròng ai tính toán tính toán tiểu tử kia chính là như thế cái đức hạnh ta đều chẳng muốn nói cứ như vậy đi ta ngược lại thật ra muốn nhìn tiểu tử kia trong hồ lô bán đến cùng thúc gì muốn nhìn một cái lâm giật là thật có thể lâm giật trong tin tức không nói mang lên những người khác đó cũng là thật lấy hy nguyện tài trí nàng có thể nghĩ rõ ràng lâm giật hẳn là có cái khác c ầ n tỉnh lúc này mới liền người nhà đều không thể coi trọng một mặt vất quá cái này đã đủ ít ra biết lâm giật còn sống biết lâm giật vẫn tại thi hành kế hoạch của mình cái này đã đủ lâm quốc đ ố n g vợ chồng không ốc biết công tâu h lao đầu lời nói này ý vị như thế nào lúc ấy liền kích động vui đến phát khóc lên đến mức hy nguyện nhặt lại lòng tin của mình lúc trước bày nát một mặt là muốn thay lâm giật làm hắn không làm được chuyện một mặt khác là không có lâm giật làm tình nàng không có chút nào hứng thú đi thủ hộ hiện tại liền không giống nhau nhiệm vụ đi làm lấy vẫn là thật có ý tứ đi nam cực băng động tu luyện tăng lên chính mình thực lực cuối cùng có thể thay lâm giật phân ưu cũng rất trọng yếu nhìn xem người một nhà cao hứng không được mảy may không có đem chính mình nhà dính nội dung nghe bảo công tâu lao đầu t ê cái này cái quỷ gì a thế nào làm chính mình rất là thằng hề dù giới nhân gian đạo lâm giật đang đứng ở tinh cầu tổng t ự vị trí viên tinh cầu này tên là a ngươi tình tinh cầu bên trên sinh hoạt đủ loại hình thái nhân loại có cự nhân có người lùn có nhân thu hình thái v â n v â n v â vân. n vân vân vân. bọn hắn có thể từ khác nhau hình thái bên trong thu hoạch khác biệt lực lượng đồng thời có được trí tuệ không thua gì nhân loại có thể nói là khá cường đại nhưng mà viên tinh cầu này đã xảy ra một ít vấn đề tại lâm giật đi ngang qua thời điểm hắn liền tiếp đến cấp trên tin tức c h u y ể n đến nói là cách mình mấy trăm cây số địa phương có người phát hiện ám tinh tổ chức dư ơ n g n g h i ệ t hỏi lâm giật có thể hay không tiện thể đi qua giải quyết một cái lúc này mới có vừa rồi hình tượng mấy tên cao đến trăm mét cự nhân đứng tại lâm giật trước mặt rất cung kính cho lâm g i ậ t hành lễ tiếp xuống liền cửa trách một phen giống người hành vi nói giống người nhất tộc người ăn cây táo r à o cây sung rõ ràng hưởng thụ lấy chư thần trông nom lại làm lấy thật xin lỗi chư thần chuyện giống người hình thể là không có cự nhân cao như vậy có thể lực chiến đấu của bọn hắn cũng không tầm thường song phương bởi vì thực lực tương xứng nguyên nhân đánh khó phân thắng bại cho đến cự nhân hướng cấp trên các đại lao tìm kiếm lên trợ giúp lâm g i ậ t xem như thần giới dưới một người trên vạn người tồn tại hắn còn vẫn rất có phân lượng vì có thể khiến cho những cái kia có thể hóa thành hình người lại tính tình đủ nỗ lực phản bội thần minh đánh đổi cự nhân nhất tộc đem giống người nhất tộc s ở tác sở vi nói cho lâm giật nghĩ đến nhường lâm giật thật tốt dọn dẹp một chút bọn hắn lâm giật đâu cũng không sốt ruột chuyến này đi ra hành tung của hắn cơ hồ bị hộ tống tới tiên vương trên tay trên đường vừa đi vừa nghỉ chỉ cần hợp quy củ liền không có vấn đề gì quá lớn lần này tốt đ ú n g phải không biết điều ra hỏa không thửa cơ hội này thật tốt dọn dẹp một chút những cái kia đê tiện ra hỏa đến cùng nên làm như thế nào người lâm giật ánh mắt nhẹ nhàng cong lên bước đi tới tượng nhân tộc trên thân mở mắt nói lời bịa đặt tượng t ủ a người tên như ý nghĩa ngoại hình cùng làm tinh sinh vật voi cực kỳ tương tự cái mũi của bọn hắn so với người bình thường lớn rất nhiều rất nhiều từ trên mũi kêu phát đạn cơ b ắ p đến xem cái này cái mũi vào ngày thường trong sinh hoạt đưa đến tác dụng tất nhiên không ít vận dụng khẳng định tương đối linh hoạt thậm chí còn có thể trong chiến đấu đưa đến tác dụng không tầm thường ngược lại tuyệt đối không phải trang trí lỗ thai của bọn hắn rất lớn cái mũi hai bên là hai viên tráng kiện g i n g hàm tướng mạo cùng voi thật cực kỳ tương tự giờ phút này ba tên g á n g người tráng kiện tượng của người đang đứng tại lâm g ậ t trước mặt ba người thần lực trên người đẳng cấp là canh cấp cùng lâm giật so sánh cùng thượng vị thần so sánh s á t thực quá mức thấp chút nhưng tại cái này rèn tinh cầu đã coi như là tương đối tồn tại cường đại ba người ngực t h i ế u lực phập phồng hiện nhiên đối bị báo cáo việc này ba người tương đối nổi nóng bọn hắn thậm chí dùng ánh mắt hung tợn h ì n chằm chằm lâm giật đến mức nguyên nhân rất đơn giản lâm giật lúc trước thế nhưng là bằng vào sức một mình hủy diệt đến hàng vạn mà tính ám hưng cường giả tồn tại nếu là lúc trước trên chiến trường không có lâm g ậ t phản bội ám hưng tổ chức cũng thay đổi đầu mâu chỉ hướng ám hưng ám hưng cũng sẽ không ở đẳng kia ngắn ngủi thời gian bên trong hủy diệt c h â n tâm hiệu trung ám hưng tổ chức bọn hắn tại nhìn thấy lâm giật thời điểm nội tâm c ó t ừ n g hẳn g đây là lại chuyện không quá bình thường đáng tiếc là cái này ba tên tượng tộc c ư ờ n g giả đại biểu không chỉ có riêng là ba người bọn họ còn có toàn bộ tượng tộc cùng cùng tượng tộc giao hảo còn lại chủng tộc coi như trong lòng có k i ự u hận bọn hắn cũng không thể lại lúc này biến hiện ra vì thế đành phải đem công kích đầu mâu nhắm ngay cự nhân nhất tộc người cái này tên đáng chết ngươi có thể không nên ngẩm máu phương người ngươi vừa mới cùng thần quan đại nhân nói tới nhưng có cái gì tính thực chất chứng cứ các ngươi cự nhân nhất tộc thật đúng là hèn hạ vô sĩ vì tranh đoạt có chút tài nguyên đúng là như thế không muốn mặt hướng chủng tộc khác trên thân t r ụ n vô địa vô s ỉ đến cực điểm đứng tại trước nhất đầu vị kia tượng tộc cường giả thực lực cường hắn nhất hắn giơ lên tay chỉ vào trước mặt cao đến hơn hai mươi m cự nhân tộc nhân mang lấy hắn nghĩ tới trực tiếp cùng lâm giật bật mặt trực tiếp cùng chư thần khai chiến thế nhưng là đâu có thể thế nào lâm giật thần lực đẳng cấp là ất cấp so với bọn hắn những n à y đê vị diện bình thường chủng tộc cao hơn đi nhiều lắm liền lâm giật trên chiến trường bày ra thực lực đến xem trước mắt thần lực đẳng cấp là ất cấp lâm giật sức chiến đấu so với những cái kia thần lực đẳng cấp là hạng a bình thường thượng vị thần chỉ cao hơn chứ không thấp hơn đối đầu lâm g i ậ t coi như có thể thừa dịp bất ngờ phát động công kích cũng không cách nào tạo thành cái gì hữu hiệu sát thương chọc g i ậ n lâm g i ậ t cùng chịu chết không khác vì kế hoạch hôm nay chính là nhường lâm g i ậ t tin tưởng tượng nhân tộc không có gì ý đồ xấu tượng tộc người thân cao đại khái tại chừng năm m so với nhân loại tầm t h ư ờ n g s á t thực cao không ít ít ra lâm g i ậ t đứng trước mặt của hắn lộ ra tương đối bỏ túi có thể tượng tộc người cùng cự nhân thi đấu trong tộc lên còn kém nhiều lắm nhưng mà tượng tộc trên thân thể người tất cả đều là sung mãn tráng kiện cơ bắp cự nhân tộc nguyên một đám thì giống như là phát dục không tốt cảnh tây hơn như thế thể trạng trích lệ nhường tượng tộc người tại đối mặt cự nhân tộc nhân thời điểm khí thế mười phần không có chút nào khiếp tràng ý tứ vừa mới chỉ vào cái mũi mở miệng mắng to khí thế thậm chí đủ tới nhường mấy tên cự nhân tộc tộc nhân nuốt nước miếng một cái nhìn bọn hắn kia kiên kỵ ánh mắt liền tựa như tại cảnh giác ba tên kia tượng nhân tộc cường giả cảnh giác bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ nhảy dựng lên cho lớn nhân tộc cường giả rắn rắn chắc chắc đến hơn mấy cái đại bất đấu trên mặt hiện lên một lát kiên kỵ sau mở miệng vị kia lớn nhân tộc cường giả lập tức đem ánh mắt của mình chuyển rời đến lâm giật trên thân nhìn thấy lâm giật ánh mắt lớn nhân tộc cường giả lập tức minh bạch lâm giật ý tứ xem như thần quan lâm giật chủ đánh chính là một cái công bằng công chính không có tính thực chất chứng cớ lâm giật cũng sẽ không giữ gìn bất kỳ bên nào lợi ích lâm giật đại nhân ta nhưng không có nói đùa chúng ta giám thị tượng tộc người đã thật lâu thời gian tượng nhân tộc tại chư thần tre c h ở cho cùng ám hưng tổ chức có không nhỏ khai thông dù là ám hưng tổ chức tại mười năm trước trong trận chiến đấu kia liền hoàn toàn bại, tượng tộc đắm người kia đều không có bất kỳ cái gì thu liễm còn cùng không ít ám hưng thế lực còn xuất lại cấu kết đây chính là chứng cứ một khối ghi chép linh tinh bị tự nhân tộc nhân đem ra coi như không có xem xét nội dung trong đó lâm dật cũng có thể bán ra bên trong tuyệt đối là tượng tộc người cùng ám hưng tổ chức thành viên vụ trộm gặp mặt thu hình lại cũng không phải nói lâm dật đến hứng cỡ nào thần cơ diệu toán càng không phải là nói lâm dật bằng vào dự báo tương lai năng lực nhìn trộm tới ngắn ngủi tương lai lâm dật bất quá là tại tượng tộc trên thân thể người cảm giác được ám hưng chấp nhận khi tức vật kia lâm dật từng có tăng thêm công thâu lão đầu chỉ đạo hắn càng là hoàn toàn nắm giữ thứ này cấu tạo hắn có thể cảm giác không ra trước mắt những n à y tượng tộc trên thân thể người có ám hưng ơ tổ chức khí tức sao ân cần cự nhân tộc lập tức thôi động chính mình nguyên lực nhường ghi chép linh tinh đem chứa được mấu chốt hình tượng tại lâm giật trước mặt thả tới nhìn thấy hình tượng triển khai tượng tộc người lập tức liền ý thức được tình huống có nhiều h ỏ n g b é t tộc nhân cùng ám hưng ơ thành viên liên hệ hình tượng một khi bị biết đừng nói chính mình toàn bộ tượng nhân tộc đều phải xong đời ngay tại ba tên tượng tộc thành viên dầu dĩ bằng thực lực của mình phải chăng có thể từ lâm g ậ t trong tay đoạt lấy tiêm ấ u chốt chứng cứ đồng thời tiêu hủy thời điểm lâm g ậ t mở miệm cái này mở miệm nội dung hoàn toàn nhường ba tên tượng tộc người mắt tròn váng cái này thần quan đại nhân là dự định làm gì lâm giật xem hết thu hình lại nhịn không được đập đi lên thu hình lại thời gian đúng là tại ám hưng tổ chức bị hoàn toàn hủy diệt về sau bất quá ta nhìn những tia thu hình lại bên trong cùng ám tinh thành viên c h â u đầu g h é thai trò chuyện vui vẻ giống như không phải tượng tộc người a nghe nói như vậy thời điểm không riêng gì cự nhân nhất tộc c ứ n g giả ngay cả giống người nhất tộc đều sợ ngây người không phải cái này mẹ nó nói cái gì mê sảng trong video Giống người nhất t ộ cái thành viên đang cùng m mật hưng chức tổ t ế t cho u y ệ này thậm chí có thể thông chí nghe có qua video nghe rõ r n giống người nhất tộc thành viên n g g tộc a tại cho á mẹ hưng chức thành thân phương. viên an ẩn tổ Cái bài này địa m nó đã không phải là ván đã đóng thuyền có thể hình dung cái này hoàn toàn chính là suy nghĩ nát óc đều lại không xong tội ác ca thần quan đại nhân ngài là không phải nhìn lầm video này bên trong cùng ám h ư n g tổ chức cho chuyện không phải liền là giống người nhất tộc thành viên sao không phải liền là đứng tại trước mặt ngài ra hỏa này sao a là thế này phải không lâm giật biểu lộ bình tĩnh đạo m ạ n đ ạ m mạc tới khiến người ta cảm thấy đáy lòng phát lệnh ánh mắt cùng lâm giật kia băng lánh hai con n g ư ờ i tiếp xúc một máy mắt phát biểu cự nhân tộc nhân lập tức ý thức được chính mình tự hồ là nói sai m ở miệng giáo lâm giật làm việc hắn là thế nào dám lâm giật mỉm cười qua n g ảnh giao thoa kỹ năng đã phát động cả người trong nháy mắt thoáng hiện tới cự nhân nhất tộc tộc quần ở giữa tại lâm giật xuất hiện một phút này cự nhân nhất tộc liền cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có một loại dự cảm không lành không hiểu dưới đáy lòng dâng lên kia là tại sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm đặc hữu cảm giác sợ hãi một loại rõ ràng cùng đối phương không có chút nào tiếp xúc lại cảm giác l ư ớ i dao tại hầu bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh g i ế t cảm 1183, 1183, đánh đánh ngủ người. 1183, đánh thức ngủ người. thức thức Trước c vở vở nhận được cỗ này tốt sát chi k h í cự nhân tộc các thành viên không cần nghĩ ngợi lập tức thé quỵ trên đất rèn tinh cầu trên mặt đất lúc ấy liền dơ lên trận trận bụi đất thần quan đại nhân chúng ta biết sai tiểu nhân không nên nói bựa không nên giáo đại nhân ngài làm việc thần quan đại nhân ngài có phán đoán của mình ngài có thể phân biệt tin h tưởng đúng sai đúng sai chúng ta những n à y làm thuộc h ạ không nên can thiệp quyết định của ngài còn mời thần quan đại nhân trớ nên trách tội chúng ta biết sai rồi tại cái này rèn tinh cầu cự nhân nhất tộc không hổ là chư thần trung thực chó săn cái này kinh khủng trở mặt tốc độ có thể xưng nhất tuyệt nhưng là đánh thức một cái v ờ ngủ người nói nghe thì dễ lâm g i ậ t nếu là thật sự muốn xử lý giống người nhất tộc sao lại cần nói nhiều như vậy lời nói trực tiếp động thủ chẳng phải hết cả giống người ba vị cường giả thấy cảnh này trong lòng nhịn không được lại lần nữa nhà danh lên lâm g i ậ t tiểu tử này quả nhiên là cái tiểu nhân trên chiến trường tạm thời phản chiến đối với mình có ơn c h i n ộ bảo hộ tri ân ám hưng tổ chức ra tay hiện tại tốt ỷ có chơi trước chỗ dựa làm việc kia là ngang tàng hưng hách không có chút nào đem người khác tôn nghiêm coi ra gì loại này tiểu nhân h è n h ạ thật là đáng chết đáng tiếc là giống người tổ ba người ý tưởng này cũng không có xuất hiện quá lâu thời gian liền lần nữa lại tiêu tán à đầu của các ngươi cũng là chuyện thật mau à biết mình sai ở đâu đã các ngươi cảm thấy ta phân biệt trung gian năng lực không có vấn đề kia chuyện kế tiếp liền từ một mình ta định đoạt các ngươi cảm thấy thế nào lâm giật vấn đề này hỏi đâu không có bất kỳ cái gì m a bệnh cự nhân nhất ở đâu cũng không có khả năng liên tưởng ra không lâu sau đó họa sẽ rơi vào trên đầu mình chuyện này dù sao liên quan tới giống người nhất tộc ăn cây táo rào cây súng chuyện đã rất rõ cự nhân tộc cung cấp chứng cứ không tồn tại vấn đề gì tiếp xuống xem như thần quan lâm giật liền nên thật tốt thẩm phán một phen tượng nhân tộc ai có thể nghĩ tới lâm giật cuối cùng cho ra trả lời sẽ là như vậy trừu tượng kia là tự nhiên thần quan đại nhân ngài t â m mắt hoàn toàn không phải chúng ta những tiểu nhân vật này có thể so sánh vừa rồi chúng ta nói lời gác tội thần quan đại nhân còn mời thần quan đại nhân gián g tội ánh mắt của ngài lâu dài ngài cân nhắc chuyện toàn diện tất nhiên có thể cân nhắc tới chúng ta cân nhắc không đến việc nhỏ không đáng kể kế tiếp còn thỉnh thần quan đại nhân chỉ thị chúng ta cự nhân nhất tộc nhất định dựa theo mệnh lệnh của ngài đi làm việc cự nhân nhất tộc thực lực không kém so với giống người nhất tộc không kém là bao nhiêu tăng thêm lâm g i ậ t sức chiến đấu cường hãn chờ đợi giống người nhất tộc chỉ sợ chỉ có thai họa ngập đầu ngay tại tượng nhân tộc tổ ba người dự định động thủ thời điểm lâm g i ậ t một phen hoàn toàn để bọn hắn n gây dại cự nhân nhất tộc a n cây táo r à o cây sung cùng ám hưng tổ chức dư ơ n g n h i ệ t thâm giao cho ám hưng tổ chức dư ơ n g n h i ệ t cung cấp trợ giúp trợ giúp tránh né chư thần truy sát số tội cũng phạt cự nhân nhất tộc diện tộc、Tốt. lâm dật đại nhân nói rất hay cự nhân nhất tộc các cường giả tại lâm giật vừa dứt tiếng một nháy mắt vỗ tay lên đến nhưng không có đập mấy lần liền đều s ư n g sở ngay tại chỗ không phải diệt tượng nhân tộc là diệt cự nhân nhất tộc sao không chờ bọn họ có chỗ đặt câu hỏi lâm giật trước mặt đã xuất hiện mấy cái màu đen hình cầu những này màu đen hình cầu tại xuất hiện trong nháy mắt liền cho thấy không có gì sánh kịp lực hút dù là cự nhân hơn hai mươi mét thân thể khổng lồ cũng bị vô tình hút vào trong đó tạch tạch tạch xương vỡ vụ n thanh âm liên tiếp không ngừng v ă n g lên tiếng kêu thảm thiết tiếng cầu s i n tha thứ bên t a i k h n g rước một giây trước còn đặc biệt đắc ý cự nhân tộc các thành viên không đến ba giây đồng hồ công phu liền bị toàn bộ hút vào trong đó thân thể của bọn hắn bị to lớn lực hút vặn vẹo ở cùng nhau liền ngắn ngủi như thế mấy hơi thở hiện trường cự nhân nhất tộc không có một cái nào thành công còn sống sót lâm dật thủ đoạn vậy mà như thế tàn nhẫn nhưng mà cái này còn chưa kết thúc lâm dật ra lệnh cũng không phải là chu sát trước mặt cự nhân tộc thành viên mà là làm cho cả cự nhân tộc tại rèn tinh diệt tộc đúng tay lâm dật quanh thân không gian liền xuất hiện chấn động ngay sau đó một cái đặc thù vết n ư ớ không gian mở ra nồng đậm tính mịch khí tức đập vào m ặ từ từ theo Một to lâm n n t í giật mệnh lệnh hạ đạn sau lưng hơn ngàn tên vong linh thần binh liền cùng từng khoảng màu bạc lưu tinh nhanh chóng bay ra hướng phía cái này dẹn tinh cầu phương hướng khác nhau bay đi những vong linh này thần binh thực lực không tầm thưởng nghĩ đến không dùng đến quá lâu thời gian cự nhân nhất tộc liền sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt lâm giật biến mất tại một số người tầm mắt bên trong đã thời gian rất lâu tượng nhân tộc ba người chỉ cảm thấy lâm giật biến mất sau một khoảng thời gian ra tay càng thêm tàn nhẫn càng thêm vô tình nhìn xem giống như tử thần đồng dạng chúa tể người khác vận mệnh lâm giật giống người nhất tộc ba người trong lúc nhất thời lâm vào ngốc trệ bên trong cho đến lâm giật lên tiếng lần nữa mới đưa suy nghĩ của bọn hắn cho kéo lại khoảng cách cự nhân tộc toàn diện không cần quá lâu thời gian các ngươi nói thế nào lâm giật trên mặt vẫn như cũng là một bộ đạm mạc biểu lộ nhìn giống người tổ ba người tê cả ra đầu người đầu lĩnh lấy rút khí đối đầu lâm giật kia ánh mắt lạnh như băng lâm g ậ t ngươi đừng tưởng rằng ngươi làm như vậy chúng ta liền sẽ cảm kích ngươi là không sai chúng ta là ám hưng tổ chức người đồng thời chúng ta có mục tiêu của mình chúng ta mong muốn lật đổ cái này chư thần chi phối thế giới nhường tam giới lục đạo ngàn vạn sinh vật không còn là người khác nuôi nhốt xúc vật mà ngươi n g ư ơ i tuyển nhầm phương hướng ngươi phản bội tổ chức ngươi phản bội tín ngưỡng của ngươi lúc trước ngươi là như vậy hăng hái ngay cả chư thần tội ác đều là ngươi chỗ tiết lộ có thể ngươi xem một chút ngươi bây giờ đâu vì mạng sống vì kia cái gọi là địa vị phản bội đồng bạn của mình nói nói lấy tượng nhân tộc g a hỏa còn kích động dùng tay chỉ lâm giận cái mũi kia là không chút nào cho lâm giật lưu lại mặt mũi có lẽ đang tức giận ra chỉ dưới nhường hắn đã có được tương đối r ũ khí nhường hắn q u ê n đi cự nhân nhất tộc thảm thiết đùng đùng đùng lâm giật nghe vỗ tay lên trên mặt của hắn rốt cục có biểu lộ biến hóa giờ phút này lâm giật khoe miệng khơi gợi lên một cái tà mị độ cong hiển nhiên là đối cứng m ớ i một phen có ý nghĩ không sai a không sai nói không sai có thể nghe được dạng này một phen ta cũng coi là thụ giáo nhưng mà ta cái này có một vấn đề chính là ngươi lời nói này có thể lưu tại lỗ thai của ta bên trong bao lâu đâu lý tưởng của ngươi rất h ù ta không phủ nhận rất cao thượng ta cũng tán thành nhưng mà ngươi có thực lực gì đến thực hiện ngươi mục tiêu này đâu nếu không ngươi tới thử lấy đánh bại ta nếu ngươi làm được ta cứ thế mà đi cũng đem nhiệm vụ như vậy hoàn tất nhường cự nhân nhất tộc đến c o n phản loạn nổi cho các ngươi tượng nhân tộc một cái vĩnh cựu thái bình nhưng ngươi nếu là làm không được vậy cũng chỉ có thể xin ngươi chết đi ngươi cảm thấy thế nào t r ư ơ n g một nghìn một trăm tám mươi bốn không thể nào hiểu được cường đại t r ư ơ n g một nghìn một trăm tám mươi bốn không thể nào hiểu được cường đại quả nhiên lâm giật ra hòa này chính là lòng dạ độc gác như vậy thủ hạ người một câu đắc tội hắn toàn bộ chủng tộc đều muốn nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống dạng này cấp trên không chỉ có là gần v u a như gần q u ọ p đơn giản như vậy hiện tại đem tâm tình của mình cho phong thích về sau bắt đầu đem đầu mâu nhắm ngay chính mình lần này đến đây mục tiêu tượng tộc người thực lực tại cái này dẹn tinh cầu tính được nhóm đứng đầu cần phải cùng lâm g i ậ t chiến đấu lại cùng chịu chết không có gì khác biệt dẹn tinh cầu tổng thự giờ phút này bầu không khí biến cực kỳ kiềm chế tổng thự nơi này tương đối đặc thù có chút cùng loại với lam tinh chức nghiệp giả liên minh người bình thường không có tư cách tiến vào trong đó chỉ có những địa vị kia tương đối cao thực lực khá mạnh g i a hỏa mới có tiến vào bên trong tư cách lâm giật đến là vì xử lý tượng nhân tộc phản bội chư thần chuyện sớm đã đem không muốn làm g i a hỏa phân phát tại tổng thự bên ngoài t r ờ tạch tạch tạch chẳng biết lúc nào s á t trời biến hối tối sầm lại đen nghịt mây đen che kín tổng thự phía trên bầu trời sền sệt tụ tập cùng một chỗ kim sát thiệp điện thỉnh thoảng từ kia từng đoá từng đoá màu đen sền sệt bên trong c h u i r a đem tượng nhân tộc ba người khuôn mặt chiếu sáng lâm giật thân hình cứ như vậy lơ lửng ở trước mặt bọn họ độ cao cùng ba người bọn họ cân bằng đang nhìn nhau thời điểm lại cho ba người mang đến cảm giác bị ác bách vô t ậ n mồ hôi h ộ t lớn trường hạt đ ầ u không ngừng từ ba người trên thân chảy ra ba người hô hấp dần dần biến nặng nề cùng gấp rút đây chính là đến từ thần quan cảm giác g á p mạch ra. dẫn đầu tượng nhân tộc cắn răng nhường thân thể của mình run dậy không còn lợi hại như vậy ta lên trước các minh đệ đời sau lại là minh đệ quyết định chắc chắn thể nội thái sơ cùng thần lực toàn bộ tụ tập tại chính mình một đôi răng dài bên trên trắng n u ộ t như ngọc n à voi bên trên lóe ra nhạt hảo quan g màu vàng một đôi che kín k h ố i cơ thịt hai chân đột nhiên phát lực sau đó liền hướng phía lâm g i ậ đột nhiên đục tới cái này một loạt động tác một mạch mà thành đây là hoàn toàn không cho lâm giật phản ứng thời gian ý tứ biết rõ lực công kích của chính mình không nhất định có thể phá vỡ lâm giật phòng ngự nhưng cũng nghĩ đến mạnh mẽ tại lâm giật ngực đỉnh như vậy một chút nhìn xem chính mình phải chăng có thể cọ phá điểm lâm giật ra tưởng tượng rất đầy đặn hiện thực rất sương cảm giác tốc độ của hắn rõ ràng rất nhanh tăng thêm cùng lâm giật khoảng cách cũng không xa chỉ có ngắn ngủi mấy mét theo đạo lý chỉ cần chút nào g i â y hắn liền có thể đến lâm giật trước mắt vị trí có thể c h ọ n vẹn qua hai giây dẫn đầu phát động công kích tượng tộc người lại không có thể thế nào di động vị trí của mình hắn tập trung nhìn vào chính mình một đôi ngà voi khoảng cách lâm giật không đủ mười cm khoảng cách có thể mặc cho hai chân của mình như thế nào phát lực cuối cùng cái này mười cm khoảng cách đều không thể rút ngắn mảy may trước mắt rõ ràng thứ gì đều không có lại cho tên này tượng nhân tộc cao thủ cảm thấy hắn cùng lâm giật ở giữa có một đạo không cách nào đột phá bức tường ngăn cản đáng chết người đ ố i ta làm cái gì hạnh nhân giống như mắt nhỏ chứng đến cực lớn trong đó viết đầy không thể tưởng tượng nổi hai gã khác tượng nhân tộc cao thủ nhìn thấy một màn này trong lòng kinh hãi bọn hắn nhìn không ra đến tội cùng chuyện gì xảy ra nhà mình lao đại bị hạn chế hành động bất quá bọn hắn rất là tin tưởng tại không có hiểu rõ lâm giật một chiêu thức này dưới tình huống tùy tiện phát động công kích tỷ lệ lớn cũng sẽ bị k i a cố bình chướng vô hình cho hạn chế lại hành động vì phòng ngừa tình huống này xảy ra hai người không có áp dụng cận thân công kích phương thức mà là đem thần lực của mình cùng thái sơ tập trung vào chính mình vòi voi vị trí ông nong hai tên tượng tộc người trên mũi n h ặ t hào quang màu vàng bắt đầu hiện lên tiếp theo một cái trước mắt quan đoàn đem cái mũi của bọn hắn chống đến rất lớn tại giới áp lực mạnh quan đoàn từ trong lỗ mũi của bọn hắn p h ư n ra hóa thành cao áp đạn năng lượng hướng phía lâm g ậ t mạnh mẽ đánh tới ý nghĩ của bọn hắn cũng là không có vấn đề gì v â y n g mỹ cứu triệu hướng phía lâm giật phát động công kích khiến cho lâm giật không thể không chuyển di lực chú ý thông qua phương thức như vậy cũng có thể nhường lâm giật phân tán lực chú ý hoặc là không thể không né tránh từ đó thực hiện nhường nhà mình lao đại thoát thân hiệu quả có thể cái này cùng một chỗ nào có đơn giản như vậy quan đoàn lấy siêu cao tốc b ắ n ra ẩn chứa l ự c đạo so lúc trước giống người ba người tộc lao đại tốc độ xuất thủ nhanh hơn đáng tiếc là kết quả cuối cùng cùng lúc trước không có gì khác biệt tại năng lượng cầu sắp chúng đích lâm giật trong nháy mắt đó như là lâm vào sâu không thấy đáy vũng bùn đầm dạng tiến vào bên trong sau liền rốt cuộc không động được nửa phần đáng chết tên kia trước mặt quả nhiên là có cái gì đặc thù bình c h n g sao nhưng vì sao đem thần lực và thái sơ rót vào ánh mắt về sau cũng không cách nào nhìn thấy bình phong này tồn tại hơn nữa nếu thật là đụng phải thứ gì cái k i a năng lượng quan g cầu hẳn là không cách nào bảo trì ổn định hẳn là trực tiếp nổ tung mới l à vì sao năng lượng cầu đến bây giờ còn không có phản ứng đâu lâm giật trong hai mắt tràn đầy đạm mạc đủ thấy hắn đối tượng tộc tổ ba người thực lực có chút thất vọng nhưng mà cái này tại tượng tộc người tổ ba người xem ra là trần trụi trào phúng là đối ba người bọn họ tồn tại khinh thường đáng chết mặc kệ hắn dùng dạng gì thủ đoạn đến ngăn cản chúng ta công kích đều không trọng yếu hắn có thể ngăn cản được công kích lại ngăn cản không nổi dư âm nổ mạnh chúng ta dẫn nổ năng lượng cầu n h ư n g hắn không thể không bông ra lão đại sẽ hay không tạo thành đồng đội tổn thương cái này lúc sau đã không trọng yếu lấy lâm giật thần lực đẳng cấp như bị hắn khoảng cách gần cho nhà mình lão đại đến bên trên một chiêu sát chiêu hậu quả kia thật sự là thiết tưởng không chịu nổi kết quả là hai tên tượng tộc người liền dùng thần lực của mình thao túng cái kia năng lượng cầu rất nổ nhưng là để cho người ta không thể tưởng tượng chuyện lại lần nữa đã xảy ra tượng nhân tộc hai tên cao thủ m ì n h sắc cảm giác được chính mình thành công đem chiêu thức của mình cho dẫn nổ có thể chiêu thức của mình lại không có gì thay đổi vẫn như cũ duy trì lấy ổn định quang cầu hình thái muốn dẫn nổ thất bại chỉ có một khả năng kia chính là mình cùng mình kỹ năng cắt ra kết nối kỹ năng hoàn toàn mất khống chế mới có thể xuất hiện tình huống như vậy vì sao như thế đâu năng lượng cầu cái này kỹ năng là vì thần lực của mình cùng thái sơ có thể tốt hơn tập trung ở một khối đ ố i mục tiêu tạo thành hữu hiệu hơn sát thương đồng thời là vì cải biến công kích hình thái bảo đảm công kích có thể càng thêm chính xác chúng đích địch nhân lúc này mới có đem năng lượng áp s ụ n g thành cầu cái này một thao tác bị áp s ụ n g thành cầu năng lượng thể sẽ rất không ổn định chỉ cần cùng mục tiêu chạm vào nhau năng lượng cầu ổn định liền sẽ bị đánh phá đến lúc đó liền có thể tạo thành hữu hiệu sát thương hai tên tượng tộc người rõ ràng cảm g i á được chính mình kỹ năng cùng mình liên hệ như cũ mật t i ế t chỉ cần rót vào một chút đánh vỡ kỹ năng ổn định lực lượng liền có thể rất nhẹ nhàng dẫn nổ năng lượng cầu thể đạt tới đánh chúng địch nhân mục đích có thể để người không hiểu là đừng nói chúng địch lâm giật ngay cả dẫn nổ kỹ năng đều biến vô cùng khó khăn đáng chết đây là thủ đoạn gì hai tên tượng tộc trong lòng người đã không kịp nghĩ hoặc bọn hắn nghĩ càng nhiều hơn chính là chính mình nên như thế nào đem nhà mình lão đại cấp cứu đi ra nhìn thấy tượng nhân tộc thế công cứ như vậy ngừng lại lâm giật lúc này liền mở miệng rêu cật lên à thế nào ba người các ngươi như cũng chỉ có cái này bản lãnh các ngươi lão đại cũng đừng nghĩ lấy sống